Ân, Hứa song nguyện đứng lên, ta mang vọng khang cùng Ngọc Quân đi viên trung đi một chút. Không mang theo ta đi. Hứa song nguyện mỉm cười, ôm Ngọc Quân, vẫn an khang xuống đất, liền mang theo Nhi nữ đi ra ngoài, để lại hai anh em nói chuyện. Bọn họ vừa đi, Tuân Lâm liền ngồi xuống huynh trưởng bên người, ta xem tẩu tử mấy ngày nay khí sắc khá hơn nhiều, lâu cao y thuật thật là cao minh. Tuyên trọng an nhìn hắn một cái. Tuân Lâm bị hắn xem đến rất là ngượng ngùng, nhưng vẫn là đem ý đồ đến nói. ta có một cái bạn tốt mẫu thân có ngoan tật trong người vẫn luôn ăn dược cũng không thấy khởi sắc buổi sáng ta ra cửa kết bạn gặp được hắn hắn biết chúng ta trong phủ ở vị tiểu dược vương liền lấy ta việc này buổi sáng đi ra ngoài buổi chiều liền trở về bọn họ buổi chiều còn muốn đi chơi ta không đi liền trở về này đó bằng hữu chính là khương gia cùng khương gia những cái đó thân thích ra nhưng hôm nay tới còn có mấy cái họ khác tuân lâm nghị nghị nói cũng bất tận xưng được với là bằng hữu có chút vẫn là lần đầu thấy Đầu tử nói tốt bằng hưu nếu tới thỉnh, vậy đi xem, thích liền lưu lại, không thích liền trở về, tuân lâm không nốc, nhìn thấy người hắn liền biết lần này bên trong người sống là vì kết giao hắn mà đến, hắn gặp người quá nhiều, thổi phông hắn nói lại quá mức hỏa, nơi này đầu sợ là có việc không thanh tĩnh, hắn cân nhắc một chút, vẫn là đã trở lại. Ta cảm thấy có vài cái hẳn là bị trong nhà bảy mưu đặt kế tới gặp ta, làm ta đi ra ngoài sơn nguyên cũng cùng ta nói, hắn cũng là bất đắc dị muốn bán bọn họ vài người mặt mũi Vô pháp mới đến mời ta, ta xem tình huống không đúng, liền lý do về trước, bất quá ta cái kia bạn tốt xác thật là có việc, mới đi theo Sơn Nguyên lại đây tìm ta. Tuân Lâm liền cùng huynh trưởng giải thích nổi lên hắn vị kia bạn tốt việc. Hắn vị kia bạn tốt cũng là Khương thị học đường học sinh, so với hắn lớn tuổi 3 tuổi, ở Tuân Lâm xem ra, hắn là săn sóc người, đối bọn họ đến tuổi này, tiểu một chút học sinh vẫn luôn chiếu cố khiêm nhượng có thêm, bất quá hắn không phải Khương thị bổn tộc người, là Khương thị tộc nhân cháu ngoại. lại nói tiếp hắn cũng là cái người đáng thương hắn mẫu thân vốn là trước kia trong kinh một cái lục phẩm quan viên chính thất chỉ là sau lại phụ thân hắn sùng thiếp diệt thề, ngay sau đó ra đạo suy tàn phụ thân hắn cũng ở phía trước đại thanh tẩy giữa vứt bỏ mũ cánh chuồn nhưng hắn phụ thân chức quan một thất về đến nhà tới phản trách tội là hắn mẫu thân sai nói là hắn mẫu thân đưa tới thai họa hắn mẫu thân thiếu chút nữa bị buộc chết cũng may khương gia tông tộc ra mặt đem hắn mẫu thân cứu ra tới sau lại hắn bị trong nhà thứ mẫu đòn hiểm chạy tới khương môn Khương Môn cũng ra mặt đem hắn lưu tại hắn mẫu thân bên người, hai mẹ con này xem như thoát đi khổ hải, nhưng hắn mẫu thân thân thể một năm so một năm muốn hư, mắt thấy đại phu đều nói có thể chuẩn bị hậu sự, hắn liền cầu đến trên người hắn tới. Tuân Lâm đem sự tình dứt lời, Tuyên Trọng An hỏi hắn một câu, người nghĩ kỹ rồi. Tuân Lâm trận địa sẵn sàng đón quân địch, đôi tay đặt ở đầu gối đằng trước ngồi nói, nghĩ kỹ rồi. Vậy ngươi ngày mai tùy ta một đạo ra cửa, ta làm người mang ngươi đi thái y yểm viện. Ngươi lâu ca mấy ngày nay đều ngốc tại Thái Y ở viện kia, ngươi đi thỉnh hắn chính là, hắn sẽ đáp ứng ngươi. Ách! kia, liền từ ta đi thỉnh là được. Chuẩn bị tốt các loại lý do thoái thác tuân lâm chuẩn bị mà cập, sai lăng không thôi. Kia, ngươi còn tưởng như thế nào? Không hỏi nhiều vài câu. Hỏi nhiều vài câu a? Tuyên trọng an ngẩng đầu nghĩ nghĩ, thật đúng là cho hắn nghĩ ra câu nói tới, ngươi là cảm thấy ngươi vị kia bạn tốt là khả dụng chi tài. Hắn gọi là gì tới? Tuân Lâm lúc này mới cảm thấy đúng rồi, chuẩn bị tốt cách nói cũng có địa phương nhưng nói, lập tức tinh thần rung lên, vỗ tay liền nói, đúng là như thế, ta vị này bạn tốt họ hà danh chân quang, hắn mãi. Tuyên trọng an nhìn đệ đệ thao thao bất tuyệt, buồn cười mà hơi trọn hạ mi, từ hắn nói đi. Tuân Lâm so với hắn tưởng phải dùng tâm rất nhiều, vô luận là đối công khóa, vẫn là người này tình lui tới, bất quá này đó bên trong học vấn đại thật sự, trước từ chính hắn đi lăn lê bò lết, hắn ở bên nhìn điểm, tất yếu thời điểm chỉ điểm một vài chính là. Đêm nay người một nhà một đạo ngắm trăng dùng cơm, tới rồi mau giờ hợi mới có tán ý tứ, Ngọc Quân sớm tại phụ thân trong lòng ngực ngủ rồi, phải về thấm viên thời điểm, vọng khang liền bỏ tới rồi tiểu thúc đối thượng muốn cùng tiểu thúc hồi thính hiên đường, chờ hắn đều sắp bị bối ra vườn, hắn quay đầu lại biểu môi liền chiều hắn cha mẹ đều. các ngươi cũng không lưu lưu ta, người nào sao? Tuân Lâm cười đến chân run, nhẹ buông tay, thiếu chút nữa đem hắn rớt đi xuống, hứa song nguyện xem nhi tử vị khuất đến miệng đô đến nhưng quải du bình Vội vàng đi qua đi đem hắn ôm lấy, cười cùng ái cùng phụ thân giận dỗi nhi tử nói, vẫn là cùng chúng ta trở về bãi, ngươi ngày mai lại cùng tổ phụ bọn họ một đạo chơi tốt không? Không phải chơi, là niệm thương. Vọng khang bị mẫu thân ôm đã trở lại, vẫn là bất mãn. Phụ thân, chúng ta đây đi trở về. Hứa song nguyện ôm hắn chiều quy đức hầu không người. Tuyên hoành đạo nhìn con dâu miệng cười, lại hướng ôm đứng ở dưới ánh trăng, ôm cháu gái nhi thản nhiên không thôi, khỏe miệng mỉm cười trưởng tử nhìn lại Hắn chiều cùng hắn mỉm cười trưởng tử cũng cười điểm điểm đầu, chiều bọn họ nói, hồi bãi, không cần tặng, chờ chúng ta trở về nghỉ ngơi, sẽ người tới cùng các người báo. Là, phụ thân đi hảo. Hứa song nguyện chiều hắn lại nửa rũ hạ đầu. Ai? Hứa song nguyện đi đến trưởng phu bên người lại quay đầu lại, xem bọn họ đã đi xa, liền cùng đứng chờ nàng trưởng công tử nói, trở về phòng. Tuyên trọng an ân một tiếng, đi đến nàng phía trước, đem nhà chúng ta cái kia tiểu bướng bình phóng ta bối thượng. Tiểu bướng bình soạt một chút liền đến hắn bối thượng, ôm phụ thân cổ lại kêu đi lên, cha, ngươi vẫn là hiếm lạ ta đúng hay không? Hứa xong nguyện vốt hài nhi kêu mạo nhiệt khí tiểu lưng, quay đầu đi, buồn cười mà nở nụ cười. Vọng khang tính tình này, cũng không biết là tùy ai. Ta nhưng không nghĩ hiếm lạ ngươi tuyên trọng an ôm nữ nhi con nhi tử đi phía trước đi, từ từ nói, mỗi ngày nhi khi ta, có gì hảo hiếm lạ? Vẫn là ngoan ngoan ngoan ngoãn, thấy hắn liền hướng hắn cười ngọt ngào tiểu khuê nữ mới là hắn tâm can. Bảy tháng. Bảo lạc hoàng liền hạ chỉ tuyển tú, lần này tuyển tú phạm vi không lớn, chỉ ở quan lại nhân ra giữa nạp tuyển, thả là quan chức phẩm cấp cần thiết ở ngũ phẩm trở lên ra nữ nhi mới có thể nhập nạp vì tú nữ. Bất quá, Thánh Thượng cũng nói, lần này tuyển tú chỉ là cấp hoàng hậu nương nương tìm mấy cái hầu hạ, toàn xem các gia ý tứ, nếu như có không nghĩ đem trong nhà nữ nhi đưa vào trong cung, hắn cũng thể nghiệm và quan sát thần dân ái nữ chi tâm, không bắt buộc vào cung. Bảo lạc hoàng lời này nói được cực kỳ săn sóc cái dân. Triều thần sôi nổi tán dương không thôi, quay đầu liền đem trong nhà trong tộc chỉ cần là có điểm nhan sắc nữ nhi đều tìm được rồi trước mặt xem qua. Cái gì không tiến tiến cung đi? Bọn họ không ý tưởng này, chúng cử tú nữ là quang tông diệu tổ sự tình. Toại bảo lạc đem điều kiện đề đến rất cao, nhưng các nơi phương tuyển đi lên tú nữ thêm lên cũng có 200 nhiều vị. Bảo lạc cũng không biết hắn này, triều đình ngũ phẩm trở lên quan to trong nhà có như vậy nhiều khuê nữ, nhiều nhân gia có thể đưa lên 5-6 cá nhân tới, ít nhất cũng có hai cái. Ban đêm hắn cùng hoàng hậu nói lên việc này, cùng nàng nói, nếu như chấm nói bọn họ nếu là cấp cái giả mạo đi lên, chấm sao bọn họ ra, chẳng bọn họ tam tộc, bọn họ sẽ lanh trở về chút sao? Hoàng hậu thấy trong miệng hắn nói cười, nhưng mặt tâm trầm đến đôi mắt mị đến chỉ còn phùng, cũng chỉ có thể chấn an hắn, ngài chớ có thượng hỏa, đến lúc đó làm ai tiến vào, cũng là ngài nói với ta tính. Giả mạo chưa chắc dám, nay đó vị trí vừa mới ngồi ổn một ít triều thần nghị cùng hắn kéo gần quan hệ đều không kịp. không đến mức tại đây đương khẩu còn dám can đảm phạm thánh an ngươi nhưng thật ra xem đến khai thấy hoàng hậu vô cùng trầm ổn bảo lạc chua địa đạo hoàng hậu nương nương cũng là bất đắc dĩ nàng không phải xem đến khai mà là sự tỉnh tới rồi cái này phân thượng nàng chính là so với hắn càng muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân cũng cùng hắn giống nhau lấy triều đỉnh cùng thiên hạ vô pháp nàng không muốn lại như thế nào bất quá là làm hắn càng vì khó thôi đến lúc đó ngược lại đem hắn đẩy xa Tế lưu ẩn trong lòng là chua sót Nhưng nhìn bảo lạc cái dạng này, nàng trong lòng thoáng hảo quá một chút. Nói đến người cũng là lòng tham, nàng phía trước tiến cung trước nghĩ đến rất rõ ràng, phải là một cái hảo hiền hậu. Hiện tại tưởng tượng bảo lạc về sau cũng sẽ cùng mặt khác một nữ tử tình trạng ý thiếp, giao cổ mà ngủ, nàng này tâm liền cùng bị dao nhỏ cắt giống nhau đau. Nhưng tề lưu vẫn không nghĩ cho hắn biết này đó, toại bảo lạc không biết chính là, mấy ngày nay ở hắn ngủ sau ban đêm, hắn hoàng hậu luôn là lén lút mở to lại đây, ở hác cám giữa nhìn hắn mặt ở trong lòng một lần một lần miêu tả hắn bộ dáng, Nàng nghĩ tới nếu là về sau hắn không hề đem nàng khi người trong lòng, trong tay bảo, kia nàng chính là trăm phương nghìn kế cũng muốn ở cái này trong cung ngốc đến lão, ngốc đến hắn chết ngày đó. Nàng muốn xem hắn cả đời, chẳng sợ về sau nàng muốn cách thật mạnh biển người, mới có thể lại nhìn đến hắn liếc mắt một cái. Hoàng hậu có vẻ bình tĩnh, bảo lạc kỳ thật cũng là ở nàng trước mặt ra vẻ bất mãn. Hắn này hai mắt là ở trên phố ác ý, giang nam mê cảnh giữa luyện ra. Hoàng hậu liền tính lại hiển lộ đến trầm ổn, nhưng nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn cũng là có điểm số. Nhưng loại sự tình này, hắn chính là lại bảo đảm luôn mãi, hứa hẹn thiên trường địa cửu, cũng đều là không có người tin hư lời nói. Ba tánh không tin, triều thần không tin, này trong cung người liền càng không tin, thiên hạ toàn đương hoàng đế chính là hẳn là trái ôm phải ấp, liền hắn nha đầu tỉ tỉ ở cùng hắn cáo biệt khi, đều nhịn không được khuyên hắn về sau chính là có tân nhân, cũng chớ có cô phụ nàng. bảo lạc vô tình cùng người ta nói chút hai đều sẽ không tin nói hắn phía trước đã dùng độc sủng hoàng hậu một người nói qua nhưng không ai đem này tin ở trong lòng bất quá đều là ở cùng hắn chu toàn thôi tuyển tú việc muốn như thế nào lộng bảo lạc đã nghĩ đến minh bạch nhưng cũng không tránh được buồn khổ chiều hôm nay đương hắn nghĩa huynh mang theo một thân giữa hệ nhiệt khí vào thái cực điện hắn nhìn ăn mặc quan phục chính là bị quan phục che đến ra vẻ mặt mồ hôi mỏng cũng muốn so với hắn đẹp đẽ quý giá tuấn nhã đến nhiều so với hắn còn giống cái hoàng đế tuyên tướng vừa tiến đến hắn liền bắt đầu tới lông tìm vết tống cổ khởi hắn buồn khổ tới chấm nghe nói ngươi trong nhà muôn băng Buồn, đôi đến so thái cực điện còn muốn nhiều ngươi như thế nào không cho thái luân đem hộ bộ dọn ngươi hầu phủ đi a tuyên tướng cho hắn thỉnh an gặp qua thánh thượng ngồi đi bảo lạc mắt lệnh chừng hắn chờ hắn ngồi xuống hắn cũng là nhịn không được hỏi liền không có người cho ngươi đưa quá mị thiếp tiểu thiếp a ân có a tuyên trọng an xốc bảo ngồi xuống đạm nói Bất quá ta đều là ở bên ngoài giải quyết, lộng chết một cái tính một cái, đỡ phải đi ngại ngươi tẩu từ mắt. Chấm như thế nào liền không nghe nói ngươi lộng chết người. Nga tuyên tướng nhẹ nhàng bâng cơ nói, lộng chết mấy người phụ nhân tính cái gì, làm tặng người người vào không được cái này triều đình, mới là ta bỏ cho tới hôm nay vị trí này ước nguyện ban đầu. hắn dương mắt, nhìn mặt mày chi gian nôn nóng tàng đều tàng không được bảo lạc liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, đến nỗi ngài, ngài lúc này mới vừa bắt đầu đâu. chương buồn cười, Bảo Lạc nhịn không được chụp ghế cánh tay, chụp xong lại nghe răng nhếch miệng phủi tay, quá đau. Thật là cái gì đều cùng hắn không qua được, Bảo Lạc không cấm Đại Nghịch bất đạo, chế nhạo Tiếu nổi lên tổ tông tiền bối lên, một đám đồ vô dụng, An Tiền Triều còn phải lấy lòng thần tử nhóm trong nhà nữ nhân tới. Đối với Bảo Lạc giận dỗi nói, Tuyên Trọng An không tỏ ý kiến. Nay từ xưa đến nay nạp phi việc, cố nhiên có An Tiền Triều ý tứ, làm sao không phải nhân đương hoàng đế toàn nghĩ nhiều có mấy người phụ nhân. Nhiều sinh mấy cái còn nối dõi. Bảo lạc không nghĩ, chỉ là chính hắn không nghĩ mà thôi, thậm chí thiên hạ này, hắn hiện tại cũng chỉ là không thể không bối ở trên người mà thôi. Bất quá, như vậy hắn, có lẽ chính là đại vi có thể cây khô gặp mùa xuân sinh cơ. Đổi một cái rất giống hoàng đế hoàng đế, này thiên hạ chính là hắn tuyên trọng an mang theo hắn tuyên thị mãn muôn lấy thân khó nói, cũng kéo dài không được nhiều khi. Toại tuyên tướng cũng không nghĩ đem bảo lạc bức cho quá đã chết, đỡ phải hắn không qua được. khiến cho khắp thiên hạ đi theo hắn một đạo không qua được, nói nữa thanh âm cũng phóng thấp điểm, có vẻ rất là nhu hòa, ngài kiên định sơ tâm chính là, này thiên hạ không ai càng đến quá ngươi đi. Bảo Lạc gầm âm mà nhìn hắn một cái. Ngài không phải nói, phải làm một cái giống tiểu Bảo Lạc giống nhau hoàng đế. Bảo Lạc ha hả cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chụp hai câu mông ngựa, chấm liền sẽ thành thành thật thật mà làm đám kia người đẹp. Ngài chính mình quyết định liền hảo, muốn sát muốn sẹo, toàn tùy ý, thần không có gì lời muốn nói. cũng sẽ không nói ngài tuyên trọng an chạm chạm cái ly thấy trả con nhiệt liền bưng lên thổi thổi nhiệt khí nhấp một ngụm lại nói ta giúp đỡ ngài đều không kịp ta nơi này không có gì giúp người ngoài không giúp huynh đệ đạo lý bảo lạc lại hừ hừ cười lạnh hai tiếng hắn mặt lộ vẻ khinh thường nhưng khẩu khí lại khá hơn nhiều chấm thật là phiền chết bọn họ năm nay các nơi mới hảo một chút bọn họ liền lại cho chấm tìm việc liền không thể thành thành thật thật an an phận phân mà một cái củ cải một cái hố giúp đỡ chấm thống trị này thiên hạ tuyên tướng cười một chút Sao có thể ăn phận, hiện tại triều đình khốn khổ, làm quan tới tiền lộ không nhiều lắm, này cùng qua đi tập thiên hạ chi tài phú vinh quang phú quý hưởng thụ với một thân các đại thần tới nói, cuộc sống này mỗi ngày đều là dày vò, muốn cho bọn họ thói quen, giam ba năm nhưng đoạn không được bọn họ tâm tư. Nếu những việc này là ra ở bảo lạc trên người, bọn họ tự nhiên muốn từ bảo lạc trên người giải quyết. Bọn họ tưởng chính là làm bảo lạc nhà ra, lại đều không đi tưởng thiên hạ này chịu được bọn họ mấy phen cấp đoạt. Nhưng bọn họ lại là đứng ở thiên hạ này đỉnh cao nhất kia một bác người, hoặc ra đảo thị đã diệt, phía dưới những cái đó dựa vào bọn họ người, có thể đi địa phương không nhiều lắm, liền đầu phục những người này môn hạ, nếu là đem bọn họ đều lộng đổ, năm bẻ bảy mảng thiên hạ liền càng không hào thống trị, tuyên trọng an còn cần an bọn họ có cái yên ổn thiên hạ từ từ mưu tính, chỉ có thể làm cho bọn họ tồn tại. Hắn cũng không có khả năng cùng bọn họ đối nghịch, tất yếu thời điểm, còn muốn ra tới vì bọn họ nói nói mấy câu. Đến nỗi bảo lạc lấy bọn họ đương cái đinh trong mắt, tuyên trọng an cảm thấy việc này cũng hảo, tổng không thể làm cho bọn họ quân thần hai đều hống nhóm người này mãi. Có người hù dọa bọn họ cũng hảo, mới có thể có vẻ hắn cái này còn có thể giúp bọn hắn nói nói mấy câu người đáng quý không phải. Ngài cứ việc đương ngài muốn làm hoàng đế chính là. Hắn lại nói một câu. Ngài thiếu hù chấm, đến lúc đó đi vào tới làm chấm đừng giết bọn họ người cũng là ngươi. Bảo lạc không đốc. Còn không đến bọn họ chết thời điểm. tự nhiên phải lưu trữ dùng dùng một chút nếu không cũng bạch bạch lãng phí ở bọn họ trên người hoa tâm tư hoa ngôn xảo ngữ bảo lạc hoành hắn liếc mắt một cái dứt lời hắn bản thân cũng là nhịn không được nở nụ cười nói vài câu hắn này trong lòng cũng tốt hơn một ít hắn một đường đi tới trải qua khốn cảnh vô số những việc này nói đến là sự nhưng chuyển qua mắt lại đến xem kỳ thật đều không phải chuyện gì với hắn mà nói trên đời này khó nhất chưa bao giờ là phiền toái cùng vấn đề mà là hắn bên người không có người cùng hắn một đạo cũng không có nghe hắn nói trong lòng nói chỉ cần có hắn biết hắn so với ai khác đều có thể kiên trì đến đi xuống hắn không phải là trước hết từ bỏ người kia ai nghĩa huynh bảo lạc cũng không hợp chứ lơi lỏng xuống dưới nhàn thoại việc nhà nói những người đó cho ngươi tặng người tàu tử biết không không hỏi qua tuyên trọng an nghĩ nghĩ nói bất quá nàng trong lòng nhiều ít là hiểu rõ nàng có nàng hai mắt nghe được tin tức biện pháp con đường liên không cùng ngươi nháo quá ân hoàng hậu cũng không nháo ngươi nói các nàng trong lòng là nghĩ như thế nào rộng lượng bãi ngươi tin bảo lạc mắt lẽ xem hắn ngài coi như là tuyên trọng an đảm nói cũng để cho người khác đương các nàng là như thế đây mới là che chở các nàng biện pháp bất quá hắn giáo bảo lạc nói mặc kệ như thế nào chớ có lệnh các nàng tâm hoàng hậu là ngươi tẩu tử tuyển nghĩ đến tính tình cũng cùng nàng có tương tự chỗ các nàng loại người này ngoài mềm trong cứng giống ngươi tẩu tử tuyên trọng an nói đến này châm mặc xuống dưới một lát sau mới nói ngươi tẩu tử là cá biệt người tích thủy tri ân nàng tất dũng tuyển tương báo người ta chỉ đối nàng hảo một chút nàng thay ta ai đẩy người dao nhỏ cũng sẽ không kêu đau nhưng ta không thể đương nàng làng ốc nàng đều có thể đối với ta như vậy ngày nào đó ta nếu là trong lòng không có nàng cũng không hiểu đến nàng vì ta chịu những cái đó khổ nàng sẽ so người khác thọc nàng đầy người đau còn đau bảo lạc có một số việc chúng ta là không thể không vì này Nhưng có một việc, chúng ta là nhất định không thể làm, đó chính là thân thủ thanh đao tử thọc vào các nàng trong lòng, tới rồi kia một bước, ra liền xong rồi, thuộc về chúng ta tâm, nát cũng liền không có. ngươi phải biết rằng, chúng ta sẽ lão sẽ chết, có thể cùng chúng ta tương nhu mặt đến ngày đó người, trừ bỏ cái kia cùng chúng ta thề ước bạch đầu dai lão vợ cả, còn có thể có ai. Đối bồi chúng ta sống quãng đời còn lại người hảo một chút, đừng làm các nàng quá đến so với chúng ta không thể không chịu đựng thu địch. không liên quan người sống còn không bằng, biết không. Bảo Lạc bị hắn nói rất đúng một hồi cũng chưa há mồm, tuyên trọng an cũng không đội đem trà thổi lạnh uống lên nửa ly giải khát, thở dài, vẫn là ở nhà hảo, ngươi tẩu tử không cho ta uống lãnh trà, nhưng trà nóng lên đây, nhất định phải gác ôn mới phóng ta trên tay. Đâu giống ở trong hoàng cung, còn phải chính mình thổi nửa ngày mới có thể giải khát nước. Bảo Lạc đang ở suy nghĩ sâu xa, nghe vậy lấy mắt nhỏ chừng hắn một cái, có cho ngươi một ngụm uống, ngươi liền uống đi. Người khác mặt tất có. Trước kia ta tránh đi Kim Hoài, trên đường buôn Ba, nào quản được cái này, ven đường nước sông suối nước không cũng làm theo uống. Đói cực kỳ, Lạc Nha lanh bánh bao cũng có thể 10 ngày nửa tháng mà nhai. Có người đối với ngươi tinh tế, là bởi vì nàng trong lòng có ngươi, đau lòng ngươi tuyên trọng ăn đem chén trà gắt xuống, cùng Bảo Lạc nói tiếp, không cần chờ ngày nào đó không có, lại đi hối hận. Đã biết, Bảo Lạc triệu hắn tới là phát hỏa, kết quả lại bị hắn thuyết giáo lên, ngắm lại cũng là buồn bực. Hắn cũng là không học ngoan, mỗi lần đều từ hắn này nghĩa huynh trong tay thảo không cái gì hảo, lại mỗi lần trong lòng một có việc, chính là muốn tìm hắn lại đây trò chuyện. Hảo, không có việc gì. Không có việc gì ta liền đi rồi. Người có việc a Không có việc gì lại ngồi sẽ. Bảo Lạc thấy hắn đứng dậy, lại thấy hắn lắc đầu, liền nói. Tuyên Trọng An lại ngồi xuống, Bảo Lạc lần này cũng không hề nói việc tư, mà là nói đến triều sự, Tuyên Trọng An này ngồi xuống, liền lại ngồi xuống chạm vặn đi. Tuyên tướng cáo từ về nhà, mới ra cửa cung, liền nghe hầu ở bên ngoài A Mạc cười nói, thiếu phu nhân phái người đi nha môn bên kia cho ngài đưa giải nhiệt canh thang. không trùng hợp, ngài tiến cung. Tuyên trọng an mắt lạnh xem hắn. A mặc sờ đầu pha trò, tiểu nhân xem hộp đồ ăn băng đều phải hóa, sợ thời tiết này nước canh cũng phóng không lâu. Ngươi liền không đành lòng, thay ta uống lên. A mặc cười gượng không thôi, các thủ hạ của hắn theo ở phía sau cũng nén cười, không dám nhận lao đại mặt cười ra tiếng tới. tuyên trọng an chịu không người không thôi a mạc một cái, quay đầu lại cùng các ngươi thiếu phu nhân tạ ơn đi. Là, là là là là, hồi phủ tiểu nhân chạy vội liền dập đầu đi. Nhân thánh thượng tuyển tú việc, thượng quy đức hầu phủ tìm hứa song nguyện thám thính tin tức, tưởng từ nàng bên này chuẩn bị người cũng lục tục thượng môn, hứa song nguyện cũng là lại... luyện truyền cự. Khương gia bên kia, nàng sớm truyền tin qua đi, khương thị gia tộc bên kia nhưng thật ra nghe khuyên, nghe khương đại phu nhân nói việc này không nên cưỡng cầu. con cháu nhóm vẫn là đặt ở trước mắt nhìn chi căn tươi tốt hảo khương thị trong tộc người một thương lượng liền đem tưởng đưa nữ tiến cung manh mối đẻ ép xuống dưới kia nhắc tới việc này hai cái làm quan trong tộc con cháu thấy tông tộc có quyết đoán cũng không dám nhắc lại khương thị một môn từ trước đến nay tộc phong đoan chính dị vãng bọn họ khương thị nhất tộc cũng không đùn đẩy trách nhiệm đối tộc nhân công chính tương hộ lúc này bọn họ không tham công liều lĩnh tộc nhân càng là sẽ không nói cái gì khương gia là một cái rất được quanh thân các thị gia tộc hâm mộ một cái gia tộc Khương thị người trong cũng thực yêu quý tự thân lông chim, chính là trong tộc muốn mượn thánh thượng coi trọng Khương phủ này cổ đồng phong tháng trước, cảm thấy tộc phong quá mức cổ hủ không khai hóa, lao trần thủ kiểu, không biết thuận thế mà làm, cũng không thể không nề hà. Khương thị nhất tộc có thể áp xuống nóng nảy cầu tiến trong tộc con cháu, nhưng khác gia tộc liền chưa chắc có cái kia quyết đoán. Tuyên trọng an đắc lực cấp giới, cũng chính là hình bộ thị lang trong nhà liền bởi vì việc này ra chạch không yên. Hắn muốn không có đem thân sinh nữ nhi đưa vào cung ý tứ. Nhưng trong nhà lao thái thái mang theo con dâu một khóc hai nháo ba thắt cổ buộc hắn đưa, Thị lang hẳn là ứng, nhưng sổ con lại bị hắn nửa đường ngăn cản xuống dưới. Hiện tại trong nhà người đã biết tú nữ sách thượng không có nhà bọn họ nữ nhi, bởi vậy trong nhà gà bay chó sửa lên, Thị lang đại nhân một hồi ra đã bị trong nhà nữ nhân khóc triển, liền hai cái thân sinh nữ nhi đều khóc đến trước mặt hỏi hắn có phải hay không các nàng vô. Đức vô mạo mới bị phụ thân như thế phỉ nổ, ở công đường thiết diện vô tư Thị lang đại nhân bị trong nhà người bức cho vô pháp, ở tại công nha xuống giường chỗ liền không trở về liền ở mấy ngày liền tuyên tướng đại nhân đều biết hắn có ra không thể về hôm nay kêu hắn cùng một cái khác thị lang còn có thượng thư tới hắn trong phủ dùng nữa hầu phủ ở minh công điện thiết tiểu yến hình bộ vài vị quan to gần nhất phát hiện minh công điện còn có hai vị các lão cùng hộ bộ vài vị đại nhân này mấy cái đại nhân đều là hiền lành chính trực người đặc biệt hộ bộ thượng thư thái luân thái đại nhân nghe nói dạy con chi nghiêm đều nghiêm đến mỗi tháng chỉ cấp này từ mỗi tháng ba cái tiền đồng hoa nông nỗi nhóm người này người ở mình công trong điện gặp mặt nói nói chuyện này đêm hình bộ thị lang về ra trở về lúc sau cùng này mẫu đêm nói chuyện một đêm lại sau đó thị lang ra hai cái nữ nhi một cái định cho các đầu gia tiểu cháu ngoại một cái định cho hộ bộ thị lang tôn nhi nhà này phong ba xem như bình ổn xuống dưới Này Sương Tuyên Trọng An cũng là phí tâm tư ở hóa giải hắn này một môn nhân mã nhân tuyển tú việc dựng lên các loại phong ba, mà bên kia, nhân tuyển tú khởi phong ba lại liên tiếp không ngừng, sự tình một cọc tiếp một cọc mà phát sinh. Trong kinh đầu tiên là ra có trung cử tú nữ cùng tình lang tư trốn việc, ngay sau đó, lại đã xảy ra chúng cử tú nữ cùng người ám độ Trần Thương Châu thai ám kết bị bắt số việc, bảo lạc hoàng tú nữ còn không có tiến cung, trên đầu nón xanh đó là đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu. Chờ 8 tháng địa phương thượng tú nữ đều vào kinh muốn bảo cung, nghe nói trên đường còn có tú nữ tình nguyện tự sát cũng không cần tiếng cung, bảo lạc hoàng hôm nay vừa lên triều, căn bản không thượng bảo tọa, liền đứng ở kim địa giữa, đi theo bọn họ thần tử nhóm moi tim đảo phổi ma giảng, thật sự, ngày nào đó chấm đem các ngươi đương xài một đám bổ, dân chúng đều liên tiếp quái chấm. Nhìn một cái các ngươi có khả năng đến, thật sự thật sự, chấm ở cái này thiên hạ tìm không ra so các ngươi càng có khả năng, càng sẽ kéo chấm chân sau người. Các ngươi này không phải tự cấp chấm phân a các ngươi đây là ở triều sự thượng lộng bất tử chấm, liền tính toán cho các ngươi nữ nhi cho chấm đội nón xanh mang chết chấm đi. Nhìn xem, hưu, lại đỉnh đầu. Bảo lạc hoàng chỉ chỉ chính mình vương miệng, mắt nhỏ giận trứng mắt, nghiến răng nghiến lợi, áp chết chấm, các ngươi liền hảo quá đúng không? a chương 148, hoàng đế ở triều đình nổi trận lôi đình, chúng triều thần cũng là không lời gì để nói, nhà này chung nữ nhi không xảy ra việc gì còn hảo, xảy ra chuyện. đều bị người nhìn chằm chằm thành si sọn bảo lạc ở triều đình phát song hỏa trở về hậu cung ở vinh vượng cung long sàng thượng cười đến lăn lộn hoàng hậu nương nương cũng là im lặng mà nhìn cái này có một không hai kỳ tài không lời gì để nói nàng chưa bao giờ biết còn có nam nhân đội nón xanh mang đến còn như vậy vui vẻ nhưng nàng xác thật là từ trong ra ngoài đều nặng nghề mà nhẹ nhàng thở ra vẫn luôn dắt tâm cũng rơi xuống thật chỗ ban đêm ngủ cũng có thể an ổn đi vào giấc ngủ không hề ác mộng liên tục nàng ngủ hảo Bảo lạc cũng liền an tâm rồi. Tuyển tú việc, hoàng hậu chưa bao giờ nói qua một cái không tự, liền một cái khó coi sắc mặt đều không có lộ ra quá, hắn có đôi khi nhịn không được, còn sẽ kích thích nàng vài câu, không nghĩ làm nàng nhẫn, nhưng ngày đó cùng nghĩa huynh nói qua lời nói hắn rộng mở thông suốt. Giải linh còn cần hệ linh người, hoàng hậu khúc mắt nhân hắn dựng lên, có thể cởi bỏ cũng liền hắn mà thôi, hắn đều có thể vì triều đình cân bằng đại phí chu trương cùng chúng thần lá mặt lá trái, làm vì hắn sinh nhi dục nữ hoàng hậu an cái tâm. Việc này có gì không thể. Nghĩa huynh nói rất đúng, hắn còn đối chán ghét đến muốn chết người đều phải vẻ mặt ôn hòa, đối chính mình yêu thích người hảo một chút, lại làm sao vậy? Còn có người dám ăn hắn không thành. Bảo lạc tưởng tượng hảo, khiến cho Giang Phong giúp đỡ hắn đi xử lý này những sự. Hắn là không ngại cho chính mình đội nón xanh, dù sao hắn cũng không nghĩ tỏa ủng chúng Mỹ. Này sắc đẹp, không phải hắn người như vậy có thể tỏa ủng, hắn tâm từ trước đến nay rất nhỏ, tiểu đến trang một cái thế tử, trang mấy cái nhi nữ cũng đã tràn đầy. bảo lạc sở làm việc không báo cho hắn nghĩa hình, tuyên tướng không biết tình nhưng tuyên tướng hiểu biết hắn thâm hậu mắt lạnh xem lúc sau trong lòng cũng có số không chỉ có là hắn cùng hoàng đế rất gần đám kia thần tử trong lòng cũng không phải không ý tưởng chính là bảo lạc hoàng làm sự quá kinh thiên địa động quá không giống như là không có thể đều phải xính có nam nhân có khả năng sự cho nên bọn họ chính là hoài nghi cũng cũng chỉ là ngẫm lại không dám tưởng những việc này sau lưng có thánh thượng bút tích không giống tuyên tướng chỉ nghĩ sơ một chút tiền căn hậu quả Lại kết hợp một chút ngự lâm quân đám kia nhân mã xuất động số lần, cũng đã đem việc này còn đâu bảo lạc trên người. Tới rồi 8 tháng, Thánh Thượng cùng Hoàng hậu chỉ tuyển 10 cái tu nữ tiến cung, này tuyển tú việc tiếng gió mưa to điểm tiểu, cũng không có người ta nói cái gì. Có hai cái đại thần bởi vì nữ nhi rèm pha lúc này đã bị Thánh Thượng mắng đến độ không mặt mũi nào thượng triều Nếu không phải thật sự luyến tiếp thoát Thân Thượng kia tập quan bảo bọn họ đều tưởng cáo lao hồi hương. Không nghĩ thượng triều lại nhìn đến thánh thượng, tia trương một đôi bọn họ liền âm đến tích thủy giận nhan. 9 tháng thời điểm, hứa song nguyện vào thứ cung. Hoàng hậu khám ra song thai mạch tượng, bảo lạc rất là thấp thỏm bất an, là năn nỉ hắn nghĩa huynh làm tẩu tử tiến cung. Hứa song nguyện tiến cung nhìn thấy hoàng hậu, phát hiện bảo lạc lo lắng cũng là không phải không có lý, hoàng hậu bụng rất lớn, hiện tại 5 tháng thân mình, cũng đã có nàng hoài ngọc quân chín nguyệt thời điểm như vậy lớn, thả hoàng hậu hiện tại là ăn cái gì liền phun cái gì, cả người trừ bỏ bụng Trên người liền không gặp cái gì thịt, không xem bụng nói đều nhìn không ra là cái thai phụ tới. Nhưng hoàng hậu người gây lại thần thái sang láng, hứa xong nguyện này ngồi còn không có một nén hương, liền xem nàng phun ra hai lần, nhưng mỗi lần phun xong hoàng hậu ngẩng mặt liền cười, nhìn không ra cái gì khổ sở tới. Đang cửu tháng trước đã ly kinh, hứa song nguyện ở trong lòng tính tính, tiểu dược vương mang theo rất nhiều dược liệu bên đường làm việc thiện, theo kế hoạch là hắn hồi dược vương cốc trên đường, mỗi đi ngang qua châu phủ chấn huyện. đều phải dừng lại cấp địa phương ba cánh giảng giải hàng ngày ứng đối phương thuốc dạy bọn họ chính mình tìm dược phối dược nói mỗi cái địa phương ít nhất muốn dừng lại 5 đến 6 ngày cái này quá trình là rất chậm phỏng trừng hắn hiện tại nhiều lắm chỉ qua một cái châu hiện tại phái người tìm hắn trở về nói truyền lời hơn nữa hồi trình cũng liền 10 ngày tả hưu hắn là có thể lại vào kinh nhưng tìm hắn trở về liền chậm trễ hắn hồi dược vương cốc hành trình càng chậm trễ hắn lần này ra dược vương cốc muốn vì thiên hạ làm sự dược vương thầy cho chi tâm ở dân không ở triều bọn họ đã vì bọn họ quy đức hầu phủ sở làm rất nhiều không thể luôn chiếm bọn họ tiện nghi toại hứa xong nguyện ở trong lòng trầm tư qua đi cùng hoàng hậu nương nương nói thánh thượng kính ta vì trường tẩu lại đương ngài cùng ta tuổi tương đương thả ta cũng sinh quá hai đứa nhỏ có thể khai an ủi ngài một vài ta tưởng chiếu cố ngài ta chưa chắc có ngài bên người có thỏa đáng nhưng cùng ngài trò chuyện ta cảm thấy ta còn là có thể đảm nhiệm ta tưởng mấy ngày này cách cái năm sáu thiên ta liền tiến cung tới cấp ngài thình an Bồi ngài trò chuyện, ngài xem, này. Nàng lời nói mặt xong, hoàng hậu nương nương liền gật đầu không thôi, được không, được không, làm phiền tẩu tử. Hứa song nguyện thấy nàng gật đầu điểm đến cực mau, xem ra một chút mâu thuẫn cũng không có, này tính nhẩm là rơi xuống. Nàng kỳ thật là có chút sợ. Nàng cung hoàng hậu có thể duy trì hiện tại ta cung ngươi khiêm ở chung, nói đến thực không dễ dàng. nay trung gian đã vạch trần ra tới những cái đó xối rục các nàng quan hệ âm như đã có hai đại cọc. Những cái đó không thành công chết non càng là không biết phồn mấy, hứa song nguyện đều có chút sợ nàng cùng hoàng hậu đi được thân cận quá, này trung gian phát sinh sự lại nhiều vài món, nàng cùng hoàng hậu chính là tưởng vẫn duy trì kính nhi viễn chi quan hệ đều không thành. Nhưng sự tình muốn so hứa song nguyện tưởng muốn trong sáng đến nhiều, phải nói, nàng lúc trước nhìn chúng hoàng hậu đại khí lỗi lạc vẫn luôn đều ở hoàng hậu trên người không có biến, nàng vẫn là lúc trước cái kia cưng cõi nét đẹp nội tâm tề ra cô nương, cũng không có bị hẹp hỏi gặp gành thâm cung biến thành một khác phó bộ dáng. nàng đối hứa xong nguyện tự nhiên hào phóng thẳng thắn chân thành này thực ra ngoài hứa xong nguyện dự kiến hứa xong nguyện trở về cùng trưởng công tử nói lên việc này tới cũng cảm nghĩ hoàng hậu cùng thánh thượng so nàng lúc trước cho rằng còn muốn xứng đôi tuyên trưởng công tử quan tâm thánh thượng nhưng không thế nào quan tâm hoàng hậu nghe xong một lỗ thai cũng không hỏi nhiều bất quá quay đầu lại cùng bảo lạc nói lên hắn kia hoàng hậu thời điểm hắn liền đem nguyện cơ nói chuyển cáo cho bảo lạc bảo lạc đắc ý không thôi quay đầu lại liền nói cho hoàng hậu nghe Hoàng hậu nhìn thấy hứa song Uyển, cũng nói giỡn mà cùng nàng nói thánh thượng nghe nàng khen bọn họ là duyên trời tác hợp, đắc ý đến cái đôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Hứa song Uyển thấy nàng nói đều tảng không được ý cười, che bên miệng cười bên nói, xem nàng tiểu tiếu mỹ lệ bộ dáng, nàng ôn nhu mà nhìn nhân tình mà hết sức động hoàng hậu, bên miệng cười cũng vẫn luôn không có đoạn. Nàng không có nói, nàng kỳ thật tưởng nói đây là tốt cảm tình có thể mang cho người tốt nhật tử. Bảo lạc đối hoàng hậu che chở. Làm hắn hoàng hậu có thể vẫn duy trì nàng tốt nhất phẩm tính, nàng không cần đi vì bác sủng ái mà hao tổn tâm cơ, cũng không cần vì sinh tồn không từ thủ đoạn, tay nàng sạch sẽ, nàng tâm cũng là sạch sẽ, nàng bị người quý trọng sủng, lại như thế nào không sáng giỏi bắt mắt, làm người hoa mắt thần gì. Đồng dạng, hứa so nguyện thực thích như vậy hoàng hậu, hạnh phúc người cùng hạnh phúc sự tình có thể làm nhân tâm sinh sung sướng. Này một năm qua đi, đầu xuân hoàng hậu sinh hạ một đôi long vượng thai, lúc này hồi xuân đại địa. Đại vi khắp nơi toàn đã bắt đầu nông làm gieo giống, tiểu thương nhóm bắt đầu đi lên đi ra ngoài thảo sinh kế hành trình, mà thượng kinh phó khảo thư sinh nhóm mang đến các nơi bọn quan viên vì bọn họ nơi quê nhà sở làm một ít tin tức tốt, toàn bộ triều đình hỉ khí dương dương, chính là những cái đó năm trước không vứt đến cái gì tiền thế tộc quan to nhóm nhìn này không khí, đều không thể không lộ. Ra cái hòa nhã tới, Tây Bắc tề ra bên kia vì cấp hoàng hậu nương nương chúc mừng, đuổi 888 điều thượng đẳng mã lại đây tặng lễ. Gần ngàn điều tuấn mã ở trong kinh thành buôn quá, chọc đến kinh thành bá tánh toàn tâm ngứa, trong nhà tiểu nhi càng là la lối khóc lóc lăn lộn cùng cha mẹ muốn một con ngựa nhi. Tề gia trại nuôi ngựa mấy năm nay đã khởi tử hồi sinh, không chỉ có như thế, Tề gia tộc nhân cũng mang theo bọn họ địa phương người bắt đầu làm dược liệu mua bán, tây bắc bên kia người không cần triều đình hạ lệnh, liền tự hành rời rất lớn một nhóm người đi liêu châu, ở non xanh nước biết liêu châu bén dễ nảy mầm. Lâm bát tiêu tới tấu chưng nói, lại cho hắn 10 năm. hắn có thể đem liếu châu biến thành trung nguyên một cái khác kim hoài Chiều đựng nhất gian nan đầu hai năm rất nhiều hỷ sự ở hoàng hậu long phượng thai sau sôi nổi chuyển tới kinh thành hoàng hậu cũng bởi vậy hiển danh truyền khắp thiên hạ. này một năm kỳ thi mùa xuân là tuyên trọng an chủ trì tuyên tướng bởi vậy nhiều một đám học sinh triều đình mắt thấy nếu là hảo đi lên nhưng hắn sự tình cũng càng nhiều này trung gian hắn nhân quá mức lao lực ở thượng triều giữa ngất qua đi bị nâng trở về quy đức hầu phủ bởi vậy triều đình đại loạn lên Tuyên đảng cùng phi tuyên đảng nhân hắn ké xỉu việc đối chọi gay gát, triều thượng triều hạ đều hận không thể ăn đối phương. Nói đến cựu phái nhân mã cùng tuyên tướng quan hệ vẫn là thứ tốt, nhưng lúc này bọn họ cũng hy vọng tuyên trọng ăn có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tuyên tả tướng ngưng tâm lực quá mức với đáng sợ, gần mấy năm, nghe hắn kêu gọi mệnh lệnh người càng ngày càng nhiều, mặc dù là chính bọn họ nhân thủ, rất nhiều người đã ở bất chi bất giác giữa đầu nhập vào tuyên tướng muôn hạ, lướt qua bọn họ cung này sai khiến Mà tuyên đảng người lấy tân tấn quan viên chiếm đa số, nhưng bọn hắn cũng là các tổn tâm tư, nhân tâm cũng không nhất trí. Tuyên tướng ở thời điểm, lại kiệt ngạo khó thuần, cũng sẽ thành thật chịu hắn kiện dùng, nhưng hắn một không ở, đây là trong núi vô đại vương, này trong rừng điểu liền đều không nghe sai sự, thả nhân phàm là cầm mới giả toàn ngạo vợ, bản lĩnh không nhỏ tính tình cũng không nhỏ, ai đều không phục ai. Toại tuyên tướng ở nhà tĩnh dưỡng không mấy ngày, liền nghe nói triều đình mọi việc đã loạn như ma, tốt nhất triều chính là cãi nhau. chờ hôm nay bảo lạc thượng triều đều là mang theo đống lớn đeo đao thị vệ thượng triều sau tuyên tả tướng càng là vô ngữ đôi mắt ba ba mà nhìn lãnh mi túc mắt tả tướng phu nhân thon gầy khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn rất là đáng thương chỉ là tả tướng phu nhân không dao động không tính toán thả người nhưng thật ra hầu phủ tiểu ngọc quân đáng thương phụ thân vốt hắn cầm nói ngươi nghe lời nương liền không huấn ngươi tuyên tướng đem nàng ôm đến trong lòng ngực lại chiều hài nàng nương nhìn lại hắn nâng trở về ngày đó hứa xong nguyện tay run một ngày liền chỉ cái ly đều cầm không được, nếu không phải trước mắt có người muốn nàng chiếu cố, nàng đều phải ngã xuống. Lúc này đừng nói Trượng Phu chỉ dùng ánh mắt cầu nàng, chính là hắn thanh đao tử phóng nàng trên cổ, nghĩ ra đi hắn cũng chỉ có lau nàng cổ một đường. Hầu Phủ đã hoàn toàn từ hứa xong nguyện đưa ra, trong phủ sớm đã duy nàng lệnh là từ. Hiện tại mặc dù là Quy Đức hầu cái này lão hầu ra ở trong phủ yến cái khách, cũng là trước làm người hỏi qua con dâu bên này ý tứ, tuyên tướng tưởng từ trên giường bệnh đứng ở triều đình thượng. Thật đúng là đến nàng gật đầu mới có thể trở ra đi, bằng không, hắn nhà này vừa rời, nhưng đừng nghĩ dễ dàng là có thể hồi. Ân, ngươi nghe Ngọc Quân, thấy hắn còn xem nàng, hứa song nguyện sờ soạn hắn đôi mắt một chút, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, ngươi nếu là đi lại nâng trở về, ta xem ta đến lúc đó đến cùng ngài một khối nằm, chờ nhi nữ cho chúng ta đoan dược đưa nước. Tuyên trọng an tức khắc liền không há mồm. chờ bảo lạc ở triều đình cầm đao chém người sự một chuyển tới lỗ thai hắn, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. đem tuân lâm đuổi qua triều đình. tuân lâm năm nay mới trúng cử, liền tiến sĩ đều không phải, hắn thượng triều chính là đi đại huynh trưởng trạm vị, đánh đều là tới thế huynh, cáo tội không thể thượng triều cơ hiệu. hắn một cái tiểu thiếu niên vốn dĩ liền có chút ngượng ngùng khẩn trương, chờ tới rồi triều đình, ở mọi người đấu võ mồm giữa tức khắc liền nói lắp không thôi, liền câu lưu loát nói đều nói không nên lời, triều còn không có tán hắn liền đầy mặt bạo hồng, chờ triều một tán, hắn xấu hổ đến liền hầu phủ cũng không dám. hồi bảo lạc mang theo hắn hồi thái cực điện thấy tiểu đệ xấu hổ đến liền đầu cũng không dám ngẩng lên hắn vô vô tuân lâm vai nói không trách người này bầy yêu ma quỷ quái chấm cũng là mỗi ngày sáng sớm muốn hít sâu một hơi khiêng đao dẫn theo dịu mới dám đi thượng triều hiện tại tân tấn không sợ sự quan viên quá nhiều cựu phái quan to cũng đều là bỏ được một thân quát khí thế không có tuyên tướng cái kia gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ tiếng người chuyện ma quỷ đều không nói hắn liền trực tiếp thao đao nhân tương ở này nhóm người liền có điểm trấn không được Này, này cùng ta tưởng không giống nhau. Tuân Lâm vẫn là lấp bắp. A bảo lạc nghe nở nụ cười, cái gì không giống nhau. Ngươi tưởng chính là cái dạng gì. Năm nay đi theo năm so, đã khá hơn nhiều. Năm trước ba tháng nửa năm đều làm không thành sự tình, hiện tại xảo cái mười ngày nửa tháng liền thành. Đừng nhìn triều đình hiện tại ồn ào đến hung, kia cũng là vì năm nay ban hạ tân lệnh làm cửu phái nổi trận lôi đình, tích oán tồn tại trong lòng, này không tả tướng một ngã xuống, chống lưng không ở. Bọn họ liền phải đảo tân phái đài, cố tình tân phái lại bộ cùng hộ bộ ai cũng không phục ai, đều tưởng áp đối phương một đầu trở thành lục bộ đứng đầu, không có nhìn bọn họ, cũng là thừa cơ đấu tranh nội bộ lên. Tuân Lâm chính là nghe hắn huynh trưởng phân tích quá tình thế, nhưng này bên ngoài nhìn, cùng chen chân tiến vào, kia chính là hoàn toàn bất đồng tình thế, này nói cùng làm, chính là hoàn toàn bất đồng hai việc, xem Tuân Lâm hôm nay này há hốc mồm bộ dáng, bảo lạc cũng biết hắn đây là sợ hãi. mươi 149 Tuân Lâm Thượng tiểu. bực này trận trượng mặc dù bảo lạc tưởng tượng trong lòng hỏa khí cũng đại trách không được cái này tiểu công tử bất quá bảo lạc cũng cảm thấy hắn nghĩa huynh đem tuân lâm ném vào bầy sói cũng là đúng tuân lâm dù sao cũng là quy đức hầu phủ tiểu công tử cũng không thể cùng những cái đó ngồi ăn chờ chết vân quý hậu đại đi so sớm đem hắn ném vào tới nhiều bị cắn mấy khẩu về sau hắn chính là này giữa một viên tháng qua vô số liền triều đình biên đều sở không tới cái gọi là danh sư đại nho sở giáo lý luận xuông đổ vật sách này bổn thượng học vấn nhưng giáo không được người như thế nào làm quan đặc biệt là đương một cái lệ tinh đồ trị người này giữa mỗi một ngày bắt dịch cùng ở trên chiến trường chém giết vô dị ta tuân lâm hổ thẹn khó làm biểu tình càng là huệ hoài trưởng huynh là bạch giáo tuân lâm càng quan trọng là hắn đây là bại quang hắn huynh trưởng uy danh nhiều tới hai lần ngươi thói quen liền hảo không cần nóng đội. trưởng huynh thanh danh xem như làm ta làm ta bảo lạc khỏe miệng nít lên nở nụ cười ngươi trưởng huynh uy danh cũng không phải là ngươi có thể một cái tiểu nhi có thể thiệt hại được, ngươi trưởng huynh ngày mai chính là bị nâng tiến triều đình, hôm nay chiều ngươi rồng đám kia người, 10 cái có 9 đều đến ở trước mặt hắn đưa người công. Ngươi trưởng huynh uy danh đủ thật sự, ngươi liền không cần lo lắng ngươi ném người của hắn, liền sẽ không có người túng hắn. Bảo Lạc lại nói, thánh thượng ném người tuân lâm một chút cũng không có bị an ủi đến, khóc không ra nước mắt. Bảo Lạc cân nhắc một chút, tính, châm cũng sẽ không a đuổi người, ngươi quay đầu lại chính mình muốn đi. việc này là không thể trách tuân lâm cái này tiểu công tử nhưng xác thật rất mất mặt bảo lạc tự nhận chính mình là cái túng bao một khi trời tối đi ra ngoài đi cái lộ đều đến nhắm mắt theo đuôi mà lôi kéo hoàng hậu nương nương tay háo không tung tay nhưng hắn mặc kệ là làm quan vẫn là đương hoàng đế hắn ở triều đỉnh trên quan trường đối với những cái đó bao cỏ hắn liền không túng quá trước nay chỉ có hắn mang đến người á khẩu không trả lời được thời điểm nhưng không ai có thể đem hắn bức cho không dám há mồm thời điểm hắn chỉ có tuân lâm như vậy đại thời điểm cũng đã dám mang theo một đám người sốc kim hoài quan viên gốc gác khi đó hắn nhưng chỉ là cái tiểu đồng sinh vẫn là cái không cha tiểu thư sinh Tuân lâm này là gan là đến luyện luyện thánh thượng ca ca Tuân lâm càng muốn khóc bảo lạc bị hắn kêu đến trong lòng mềm nún lôi kéo hắn ngồi xuống liền nói này triều đình chấm lao đại ngươi trưởng huynh lão nhị lão nhị bảo lạc nói phốc phốc cười hai tiếng nói tiếp ngươi liền thiên hạ này số một số hai người đều không sợ ngươi sợ bọn họ làm chi tuân lâm trầm mặc xuống dưới Ngay sau đó hắn nói, bọn họ nói chuyện quá nhanh. Thanh âm đại, nói chuyện mau, đó chính là thuyết minh bọn họ chuyện gì cũng chưa đế, làm quyết định người không phải bọn họ, bọn họ mới muốn xảo, mới có thể nháo cái kết quả tới, hiểu không? Nhưng ta không phải trưởng huynh. Làm quyết định không phải hắn, bọn họ không sợ hắn. Đúng vậy, ngươi không phải, nhưng ngươi trưởng huynh cũng không phải trời sinh chính là bị bọn họ kính sợ tôn trọng, hắn cũng từng có giả ngây giả dại thời điểm, thậm chí còn ở ngươi cái này tuổi thời điểm. triều đình liền biết hắn là quy đức hầu phủ trưởng công tử người cũng chưa mấy cái bảo lạc chụp hạ tiểu thiếu nên vai ngươi đã so ngươi trưởng huynh khá hơn nhiều hắn thế ngươi đi ra một cái lộ tới ngươi là đứng ở hắn trên người mới đứng ở cái này điểm thượng tuân lâm ngươi hiện tại cảm thấy bị khuất bị người giống vị trí này là có chút người táng ra bại sản cầu đều cầu không đến càng là bình dân ba cánh mấy đời mấy đời đều cầu không được địa vị ngươi chớ có cô phụ ngươi trưởng huynh một mảnh khổ tâm tuân lâm mặt như cũ hồng nhưng hơi thở vững vàng rất nhiều xuống dưới tuân lâm đã biết xem hắn hảo chút bảo lạc hỏi người trưởng huynh như thế nào ách tuân lâm rồi dám mà suy nghĩ hạ mới nói hảo nhưng cũng không phải thực hảo nói như thế nào hồ gia Gia nói huynh trưởng thân thể yêu cầu tĩnh dưỡng tẩu tử liền không được hắn rời giường buổi sáng ta quay lại thỉnh an thời điểm hắn liền chiều tẩu tử kêu muốn lên còn đem cách vách chất nữ nhi đều náo tỉnh còn đoạt ta chất nữ nhi sữa dê uống một chút cũng không giống cái người bệnh tuân lâm nói đều nở nụ cười bảo lạc nghe không biết vì sao Ngựa răng, hắn nhưng thật ra quá hảo. Tuân Lâm gật đầu, ta lúc đi, hắn lại ngủ hạ, tẩu tử nói hắn chính là vội quán, không chịu ngồi yên, một hai phải nháo nháo trong lòng mới thoải mái. Tuân Lâm nói đến này, nhìn về phía bảo lạc. Ngươi nói, chấm nghe. Bảo lạc gật đầu. Tẩu tử nói, ta nếu là gặp được ngài, nàng muốn cho ta đại nàng cùng ngài nói nói mấy câu. Dứt lời, người một nhà, khách khí cái gì? Bảo lạc liền sắc mặt đều ôn hòa xuống dưới. Hắn đăng cơ cũng mau ba năm. nhìn thấy vị kia tẩu tẩu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay nàng nhân tị hiểm không có việc gì từ cũng không thấy hắn nàng ngày thường làm người làm việc cũng cũng không chừng dương quy đức hầu phủ tuyên tướng danh dương thiên hạ nàng tác giống cái bóng dáng giống nhau ẩn ở, ở sau đó rất ít có thể nghe được có cái gì về chuyện của nàng hắn là cái đương hoàng đế đều là hắn có việc yêu cầu nàng mới tìm nàng chưa từng có nàng tìm hắn thời điểm thoạt nhìn bọn họ chi gian là mới lạ thật sự nhưng ở bảo lạc trong lòng nàng kiên nhẫn không tiếng động Là hắn có việc tương thắc thời điểm mới có thể nhớ tới người, cũng liền càng thêm mà giống cái mẫu thân tới. Đó là cái hắn nguyện ý tôn trọng cả đời người. Nàng nói nàng muốn đóng lại trưởng huynh dưỡng một thời gian, chờ hảo đến không sai biệt lắm mới thả hắn ra, này đoạn thời gian, còn thỉnh ngài nhiều hơn lo lắng chút tuân lâm nói đến này, hơi có chút ngượng ngùng mà thanh thanh giọng nói mới nói tiếp, còn nói không được chúng ta có nàng trộm mà ám độ trần thương, đem sự tình trình đến trưởng huynh trước mặt đi, cũng mời chúng ta không cần để ý tới trưởng huynh vô lý thỉnh cầu. không cần đem hắn muốn công văn trời lộng tới trước mắt hắn. đi. bảo lạc cười mỉa. tự nhiên, chấm nơi nào là kia đám người, ngươi cũng không phải, có phải hay không? hắn nói đến giống như đem tuân lâm gọi tới, liền không có tưởng thông qua tuân lâm, đem sự tình đưa tới tuyên tướng trước mặt tính toán giống nhau. bảo lạc thản nhiên thật sự, tuân lâm lại là xấu hổ vô cùng, nói, là, cho nên trưởng huynh trước khi đi kéo ta đưa cho cho ngài tin, ta giao cho tẩu tử. bảo lạc xoa tay, ai một tiếng, là bãi. Ai nha? Giao hảo giao hảo, là nên hảo hảo nghe tẩu tử, có phải hay không? Tuân Lâm gật đầu, duỗi tay đem thật dậy một phen tấu trương từ ngực đem ra, hồng khuôn mặt nhỏ nói. Tẩu tử nói, chỉ này một lần, không có lần sau. Bảo lạc xấu hổ đi lên, duỗi tay lấy qua tấu trương, cười ho nhẹ một tiếng, mở ra kia tấu trương nhìn hai mắt, thấy bên trong đều là hắn nghĩa huynh về chiều sự cùng ứng đối hắn thủ hạ biện pháp, hắn nhìn vài lần liền hợp tấu trương, tính toán quay đầu lại lại nhìn kỹ. Trong miệng tắc cùng tuân Lâm làm bộ làm tịch nói, là, không, có lần sau, vẫn là tẩu tử anh Minh A. Bảo lạc cùng hắn Nghĩa huynh là binh chia làm hai đường ở thống trị này triều đình, đặc biệt này đã hơn một năm gần hai năm, kia nhưng đem rất nhiều đại sự chuyện quan trọng đều áp ở hắn Nghĩa huynh trên người, hắn tâm tư một nửa đều đặt ở hoàng hậu cùng nữ nhi thân đi, rất ít hỏi đến hắn Nghĩa huynh trong tay sự tình, cho nên hiện tại hắn Nghĩa Vinh không đồng nhất thượng triều, rất nhiều sự hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không từ dưới tay. hiện tại chủ ý bị đưa đến trên tay hắn, hắn, căng cái một chốc một lát không cho sự tình lộn xộn vẫn là được không. Bảo lạc chỉ nhìn tấu trương liếc mắt một cái, trong lòng đã kêu khổ không ngừng, biết kế tiếp chuyện của hắn tất nhiên không thể thiếu, nhưng hắn cũng không thể nời hà, bởi vì hắn này nghĩa huynh nếu là thật sự nga xuống, kia đến lúc đó, hắn hoàng đế chi lộ, kia mới kêu gian nan. Bảo lạc tâm, từ đương hoàng đế lúc sau liền chưa từng có như thế trầm trọng quá, nói xong, hắn lại nói một câu, cùng tẩu tử nói, chấm trong lòng hiểu rõ. nàng phải hảo hảo quản trưởng huynh bãi, ngươi trở về cũng cùng ngươi trưởng huynh nói rõ ràng têu hắn thiếu tìm chấm nói chuyện chấm lần này là đứng ở trưởng tàu bên này chấm tuyệt không dung túng hắn dưỡng bệnh trong lúc nhúng tay chiều đình việc bảo lạc hoàng lời lẽ chính đáng mà nói xong đối thượng tuân lâm không biết có nên hay không tin tưởng rồi dám ánh mắt nghĩa huynh nghĩa đệ yên lặng mà nhìn nhau một hồi ngay sau đó sôi nổi trột dạ mà xoay qua đầu bọn họ biết bọn họ kỳ thật cũng chưa như vậy kiên định vị nào huynh trưởng đại nhân cũng không phải là bọn họ muốn ngăn liền cản đến hạ cái này vẫn là đến xem tàu tử tuân lâm không hồi hầu phủ liền biết tuân lâm ở triều đình ra sự quy đức hầu phủ từ tuyên trưởng công tử ở triều đình vì hai bộ thượng thư ngày đó bắt đầu vẫn luôn quét ngang triều đình xuống dốc hầu phủ từ từ lại lên tới lúc ban đầu địa vị cao đến bây giờ nhưng nói là phong cảnh vô hai hầu phủ tiểu công tử đại huynh thượng triều trần tình lại bị người ta nói đến á khẩu không trả lời được đại kinh thất xác nghe vào ai trong hai đều là bại huy phong sự Hứa Song Nguyệt nghe được, trầm mặc xuống dưới, báo tin a mạc xem thiếu phu nhân không ngôn ngữ, liền tiểu tâm mà triều trưởng công tử nhìn lại. Nào tưởng nằm ở giường nệm trưởng công tử ôm hầu phủ quân cô nương ở trong mắt, lúc này kia một con nửa mở khai đôi mắt cũng là trộm mà ở nhìn thiếu phu nhân sắc mặt. Nay xương, Hứa Song Nguyệt trầm tư một chút, trương khẩu cũng không có việc gì, tuân lâm đầu thứ thượng triều, thấy như vậy bao lớn người khó tránh khỏi có câu nệ địa phương, nhiều vài lần thì tốt rồi. Nói, nàng liền chuyển qua đầu. trường công tử nhanh chóng nhắm lại mắt trong lòng ngực hắn tiểu nữ nhi tắc lộ ra đầu nhỏ cùng mẫu thân nói cha có mở to mắt nhỏ trộm nhìn hứa xong nguyễn triều nàng gật đầu nương đã biết ngọc quân cười khanh khách nằm trở về phụ thân hoài bị nàng phụ thân méo hạ mông nhỏ mắng một câu tiểu phản đồ tiểu phản đồ cười xoắn khuôn mặt nhỏ hướng trong lòng ngực hắn toản trốn đến trong lòng ngực hắn nàng thích cha mỗi ngày ở nhà mỗi ngày ôm nàng không phải cái gì đại sự hứa xong nguyễn lại nhìn về phía a mạc cùng ngu nương bọn họ Hòa Nhã nói, chờ Tuân Lâm trở về, các ngươi cũng không cần nói thêm cái gì, liền cùng bình thường giống nhau liền hảo. Hắn sợ là không dám hồi bãi. Tuyên Trọng An mở miệng, là rất mất mặt. Chỗ nào ném. Hứa song nguyện mỉm cười, dịu dàng nói, hắn còn tuổi nhỏ có thể đại ngài thượng chiều, đã là ta hầu phủ hảo nhi lang. Mẹ hiền chiều hư con. Tuyên tướng không cho là đúng. Hứa song nguyện mỉm cười không nói, rất rộng lượng mà không có vạch trần là hắn sai khiến Tuân Lâm đi cho hắn chạy chân. cho hắn đương mũi tên cái cảo chân tướng. Chờ Tuân Lâm trở về, trong phủ cùng ngày thường vô dị, chính là Tuân Lâm trên mặt vẫn luôn tàn lưu nhàn nhạt hồng, chờ hắn ra huynh tẩu Trô ở phải về Thính Hiên đường thời điểm, hắn huynh trưởng ý có điều chỉ một tiếng tiếng hư lạnh, làm hắn làm lạnh hơn phân nửa xuống dưới mặt lập tức liền lại bạo hồng lên. Tuân Lâm không dám quay đầu lại, có chút chật vật mà trốn trở về Thính Hiên đường, chờ nhìn thấy đôi hắn mặt lộ vẻ từ ái phụ thân, mới dám lộ ra vẻ mặt hề phải tới. Mặc kệ là thánh thượng ca ca an ủi, Vẫn là tẩu tử không nói gì ôn nhu đều không thể hủy diệt hắn ở triều đình thượng sở chịu thất bại, hắn là hổ thẹn với trưởng huynh ngày thường đối hắn dạy dỗ, hôm nay trưởng huynh không có trách cứ hắn, nghĩ đến cũng là tẩu tử giữ gìn hắn kết quả, đúng là bởi vì như thế, Tuân Lâm càng là hổ thẹn, trưởng huynh đối hắn ủy lấy trọng dụng, trưởng tẩu dốc lòng yêu quý, hắn tự nhận đã có thể thế hầu phủ gánh vác một vài, không tưởng chỉ là thượng triều nói nói mấy. Câu, hắn đã bị người ra vai phủ đầu quét được thể diện không ánh sáng Hắn trưởng huynh mặt cùng hầu phủ mặt đều bị hắn mất hết. Quy đức hầu thấy ấu tử giàu dĩ không vui, cũng là than nhiên không thôi, này đêm hắn bồi ấu tử đi vào giấc ngủ, cùng ấu tử nói đến năm đó hắn sở làm đủ loại sai sự tới. Tuổi này lúc này bàn lại khởi dĩ vãng, tuyên hành đạo so trước kia thấy rõ chính mình nhiều, lại nói khởi trước kia cũng tâm bình khí hòa rất nhiều, cũng có thể nhìn thẳng vào khởi chính mình nói như dòng leo, làm như mèo mửa, cùng tự cho mình siêu phàm kỳ thật ánh mắt thiện cận tới. Chờ đến Tuân Lâm ở hắn trấn an hạ mỏi mệt mà ngủ, tuyên hoành đạo cũng nhắm lại mắt, thầm nghĩ còn hảo hắn không có bởi vì chỉ đồ tranh chính mình kia khẩu khí, đem hai cái nhi tử về sau lộ đều phá hỏng, hắn nhường một bước, liền cấp con cháu nhóm nhường ra một cái rộng mở đại đạo tới, như thế cũng hảo. Hắn có thể bồi Tuân Lâm thành tài, có thể chờ vọng khang lớn lên, ở hắn lục lục vô vi nhiều năm sau, ông trời đã là đại hắn không tệ. Tuân Lâm rốt cuộc vô quan chức trong người, không có khả năng mỗi ngày thượng triều bất quá lần này lúc sau. tuyên trọng an đối với ấu đệ liền phải so trước kia khắc nghiệt nhiều thậm chí liền cái gương mặt tươi cười cũng chưa huynh đệ chi gian về điểm này ôn nhu không còn sót lại chút gì làm tuân lâm vừa thấy đến hắn huynh trưởng phía sau lưng liền không tự chủ được mà lệnh cả người thẳng táp này liền cùng tuyên tướng phía dưới người nhìn thấy tuyên tướng liền như chuột gặp được miêu giống nhau hứa sau nguyễn xem ở trong mắt vốn dĩ tưởng khuyên nhưng ngẫm lại liền từ bỏ cùng với tuân lâm bên ngoài thấy nghiêm khắc hung thần giả không thể nhúc nhích. còn không bằng hắn ở trong nhà nhiều xem hắn huynh trưởng mấy cái sắc mặt đi ra ngoài hắn cũng liền không cần sợ người khác tuyên trọng an vốn đang cho rằng thê tử sẽ nói hắn đối tuân lâm quá hà khắc rồi không tưởng mấy ngày qua đi nàng một câu đều không có khó tránh khỏi cũng liền kỳ quái hỏi nàng chờ hắn biết thê tử đem hắn trở thành là tuân lâm đá thử vàng chứng ngại vật sau tuyên tướng sắc mặt cả ngày đều tương đương mà khó coi khó coi đến tiểu ngọc quân nuốt nàng cha mặt nói nàng cha mặt xú xú ở trong nhà dưỡng hơn phân nửa tháng sau Tuyên tướng cảm giác hắn cùng nhà Hán luyện cơ nhật tử quá đến có điểm gian nan lên. Hôm nay ở An qua khổ dược còn bị nàng kêu lên đi đại điện đánh quyền thời điểm. Hắn liền cùng nguyện cơ nói thầm, ta trước kia chỉ cần làm liên lụy ngươi khiến cho ta ngủ, ta hiện tại bị bệnh, ở nhà chỉ nhiều nằm mấy ngày, tưởng ngủ nhiều một hồi ngươi khiến cho ta lên, có phải hay không mỗi ngày nhìn ta, ngươi liền xem ta không vừa mắt, liền không vừa ý ta. Hứa song nguyện nắm nhảy dựng nhảy dựng đi tới lộ tiểu ngọc quân thúc dục hắn, đi mau vài bước. chớ có so quân nhi đi được còn muốn chậm Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Ngọc quân gật đầu không thôi, còn vươn tiểu béo tay chiều phụ thân vây tay, cha mau chút. Tuyên tướng thở ngắn than dài, đi mau hai bước, đi tới mẹ con trước mặt đem tiểu nữ nhi ôm lên, cùng thê tử nói, sớm muộn gì có một ngày, ngươi vẫn là sẽ giống như trước như vậy rất tốt với ta. Hứa song nguyện cười gật đầu. Đúng vậy, sẽ có như vậy một ngày. Qua mấy ngày, ba ngày giáo vọng khang niệm thư tuyên trọng án phát hiện đưa dược không phải thê tử mà là hạ nhân sau đợi hai ngày xác định thê tử thật sự không tính toán mỗi ngày xuất hiện ở hắn trước mắt sau tuyên tướng buổi tối cùng thê tử chắp tay thi lễ thỉnh phu nhân vẫn là mỗi ngày nhiều xem ta vài lần hảo hứa song nguyễn sờ sờ đầu của hắn chờ ta lại tìm xem cảm giác tuyên tướng kêu khổ không ngừng liên tục xin tha không thôi đậu đến ở bên vọng khang cùng ngọc quân khanh khách cười to không thôi chờ một cái tháng sau qua đi hắn thân mình hảo điểm trên mặt có điểm huyết khí hứa song nguyễn cũng không hề cùng trước kia như vậy xem đến hắn nghiêm Cũng làm hắn cấp dưới vào phủ, làm hắn gặp một lần người Chờ ngươi tinh lực lại hảo điểm, khiến cho ngươi hồi công nha. Đêm nay hứa song nguyện ngăn cản muốn đi thư phòng trượng phu Cùng hắn nói, này ở nhà mấy ngày, ban đêm ngươi liền mạc phiền thần Nhiều nghỉ một lát dưỡng dương thần Tuyên trọng an muốn gì có việc gấp muốn đi theo người phân phó Nghe xong lời này dừng lại bước, quay đầu lại ôm nàng Như thế nào bỏ được phóng ta đi ra ngoài Ngăn không được a, Hứa song nguyện đem cầm gác ở hắn trên vai, nói Như thế nào ngăn không được? Ngăn được người của ngươi, ngăn không được ngươi tâm A. Hứa song nguyện nói dừng một chút, lại nói, nơi đó mới là ngươi muốn ngốc địa phương, ta cũng không nghĩ cản. liền tính làm lụng vất vả sẽ giảm thọ, giảm thọ liền giảm thọ bãi, hắn không thoải mái, sống lâu mấy năm lại như thế nào. Hắn chưa bao giờ là tham sống sợ chết hạng người, nàng cũng không nghĩ dùng nàng thật cẩn thận, tức quăng mắt chuột đi chói buộc hắn. Nàng nói được thực bình tĩnh ôn nhu Nhưng Tuyên Trọng An nghe ra nàng lời nói hạ những cái đó giấu ở ngăn dưới nước mặt thâm tình. Ta nếu là có một ngày đột nhiên đi rồi, rời đi ngươi, hôn mê với ngẩm ngươi sẽ như thế nào? Tĩnh nhiên không khí giữa, Tuyên Trọng An đột nhiên muốn hỏi minh bạch, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Muốn xem thời gian, ngươi nếu là đi được cấp, vọng khang bọn họ còn không có lớn lên, ta đây muốn nhiều chờ mấy năm, đem bọn họ an bài hảo lại đi tìm ngươi, ngươi nếu có thể nhiều bồi ta mấy năm, ta đây nhật tử liền phải hảo quá. Ngươi sống đến ngày nào đó, ta liền bồi ngươi đến ngày nào đó nàng trượng phu yêu cầu, là hứa song nguyện trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều suy nghĩ, nàng đem hết thảy đều suy nghĩ cẩn thận, người cũng liền bình tĩnh xuống dưới, lại nói khởi sinh ly từ biệt. Nàng cũng liền bình tĩnh, bất quá mặc kệ như thế nào, mặc kệ ngươi ở đâu, ngươi đều ở trong lòng ta. Tuyên trọng an bị nàng nói được một câu đều nói không nên lời. hắn tuổi tác thượng khi còn nhỏ, cho rằng chính mình lạnh băng thiếu hụt ôn nhu tâm suốt cuộc đời đều ấm áp không đứng dậy cho rằng chính mình cả đời cứ như vậy qua, hắn liền sinh tử đều không sợ, cũng sẽ không sợ quá đến cô lanh chút. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là thay đổi. Nàng bù khuyết hảo hắn sở thiếu hụt ôn nhu, cũng nuốt phẳng trên người hắn nhất lạnh băng bén nhọn một góc. Hiện tại cái này đứng ở triều đình thượng có thể chu toàn trước sau trên dưới tả thừa tướng, so với lúc trước cái kia trong lòng cất giấu vô số lệ khí hai bộ thượng thư muốn chân chính ôn hòa nhiều, hắn không hề bị dễ dàng chọc giận, cũng không hề bị cuồng nộ tả hữu. Hắn rất có nhẫn mại mà làm giải quyết mỗi một kiện khó giải quyết lại đắc tội với người sự tình, chẳng sợ cuối cùng công lao tính không đến hắn trên đầu, chẳng sợ cuối cùng vẫn là sẽ thất bại, hắn đều không hề đi vì những cái đó. Kết quả lo lắng. Hắn biết, liền tính trên đời này không ai có thể thừa nhận hắn thành kiểu, khẳng định hắn đối với thế đạo nỗ lực cùng thăm dò, nhưng nàng có thể, thả còn sẽ bồi hắn. Ta còn là sống lâu mấy năm bãi. Cuối cùng, tuyên trọng ăn nói, lại bước nhanh lên giường. đem chăn lôi kéo che đến trên đầu, ngăn cản hắn phiếm mắt. Hứa Song nguyện quay đầu cười nhìn hắn thân ảnh. Kiến Nguyên 6 năm, đại niên sơ năm tuyết trắng bay tán loạn, trời còn chưa sáng, kinh thành sáng sớm pháo thanh liền liên tiếp không ngừng. Quy Đức Hầu phủ trước cửa vẩy nước quét nhà người hầu vừa ra tới đem hầu phủ phía trước lộ dọn dẹp sạch sẽ, ngày mới lượng không lâu, bọn họ đang muốn về phủ, liền nghe thấy tiếng vó ngựa chiều hầu phủ bên này lại đây, mấy cái người hầu vội vàng chạy chậm tới rồi ven đường, cấp người tới người nhường đường. Tiến đến người là lương châu đô đốc cảnh lượng chi tử cảnh cam, hầu phủ mấy ngày nay tiến đến chúc tết người quá nhiều, không phải ai đều có thể bỏ vào môn đi, người sai vật đều là từ vân hạc đường người ở thủ, vừa thấy cảnh cam chính là không quen biết, cũng nhận ra hắn cùng hắn phía sau người trên người khí thế tới, liền chiều cảnh cam một ôm tay nói, thỉnh tôn khách dâng lên đại danh. Cảnh cam ôm tay một hồi, lạc châu đô đốc phủ cảnh cam phụng gia phụ chi lệnh, tiến đến cùng tả tướng đại nhân chúc tết. Nguyên lai là lạc châu cảnh đô đốc nhi tử tới. Người sai vật lập tức liền nói, còn thỉnh khách quý trước đường đại điện nhập ngồi, ta chờ tức khắc liền tiến đến thông báo chủ tử. Làm phiền. Cảnh cam vào địa long thiêu đến chính vượng Minh công điện, một thân hàn khí không một hồi liền cởi đi xuống, chính cảm tạ hầu phủ quản gia dẫn người dâng lên trà, liền nghe có người ở cửa nhà một tiếng, một đạo trong sáng nhi đồng thanh âm ở cửa vang lên, ta nghe nói có cái đại tướng quân tới đâu. Nói, cửa có chỉ tiểu nhi chân mại tiến vào, cảnh cam còn không có thấy rõ hắn mặt. Liền thấy này người mặc chạm tân áo gấm tiểu nhi hồi qua đầu, cùng hắn phía sau người vây tay nói, ngươi mau một ít, cà cà giắt ngươi. ca cà, cà mau. Là ngươi chậm. Tuyên vọng khang dắt tới rồi dẫn theo góc váy chạy tới muội muội dặn dò nàng nói, là đại tướng quân đâu. Cảnh cam nghe vậy hơi đỏ mặt. Hắn mãi là châu đô đốc đích thứ tử, đại vi 10 năm sau chưa từng có cái gì đại chiến sự, hắn không thượng quá một lần chiến trường, hắn là thác phụ thân địa vị cao chi phúc mới ở trong quân đương chức vị quan trọng. Này đại tướng quân chi danh nói đến hữu danh vô thật, hắn ngày thường còn không cảm thấy bị người coi là tướng quân như thế nào, nhưng bị này tiểu nhi mang theo kính ngưỡng khẩu khí một đều, hơi có chút xấu hổ. Tuyên vọng khang mang theo phấn điêu ngọc chắc mội muội tiến đại điện, hai cái toàn thân quý khí tiểu nhi vừa vào mình công điện, chỉ cần là người sáng suốt là có thể liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ thân phận tới, cảnh cam một đôi thượng kia tò mò nhìn hắn hầu phủ tiểu trưởng công từ mắt, hắn liền đứng lên, chiều bọn họ ôm quyền nói. chính là hầu phủ vọng khang tiểu công tử cùng quận công chúa hầu phủ chi nữ tuyên ngọc quân hai năm trước bị thánh thượng hoàng hậu thu làm nghĩa nữ ra phong vì quận công chúa có thể thấy được trước mắt cái này tiểu quý nữ sở chịu sùng ái sâu cảnh cam không dám đối nàng có điều chậm trễ đúng là vọng khang gặp người cho hắn hành lễ vội lòng mội mội tay cho hắn đắp lễ tiểu nhi lang ra dáng ra hình mà chắp tay không người quy đức hầu phủ vọng khang huệ mội mội ngọc quân gặp qua cảnh đại tướng quân gặp qua đại tướng quân ngọc quân dẫn theo váy hơi cong hạ eo nàng to mò mà nâng đầu nhìn về phía trên người ăn mặc mỏng giáp cảnh cam nhân nhìn đến loé sáng ngân giáp tiểu nữ hải ánh mắt sáng lên hoa mà một tiếng cảm thán ra tới Cà ca ca chiến phủ. ngọc quân nghiêng đầu liền nhìn về phía huynh trưởng vọng khang cũng thấy được trên mặt hắn một mảnh vui sướng vội rắc muội muội chiều cảnh cam đi đến cảnh đại tướng quân ngài ngồi nhà cha ta hắn đang ở trong vườn cho ta nương trích hoa mai đâu hắn cọ tới cọ lui đến tuyển nửa ngày ta xem chúng ta vẫn là nói chuyện chờ hắn tới hảo cảnh cam sửng sốt một chút thấy tiểu trưởng công tử còn chiều hắn xua tay làm hắn liền tòa liền bật cười ngồi xuống vọng khang đầu tiên là ôm muội muội ngồi xuống ghế trên theo sau mới ở muội muội bên người ngồi xuống nhìn mắt trên bàn mạo nhiệt khí trả tiểu công tử lao thành mà cùng cảnh cam nói đại tướng quân một đường tới vất vả bãi trên đường nhưng lãnh con hảo thấy bất quá bảy tám tuổi tiểu trưởng công tử giống cái tiểu chủ nhân giống nhau lao thành mà chiêu lại hắn cảnh cam lại là sững sốt Đông thúc, hôm nay là ngươi làm việc a." Vọng Khang nhìn về phía cạnh cửa chiều hắn cười chắp tay thi lễ người hầu, nói, "Ngươi mang cảnh đại tướng quân tùy đem đi bên cạnh tiểu điện nghỉ một lát, dọn cái chậu than đi làm cho bọn họ nướng nướng chân, điểm cuối nhiệt thực làm cho bọn họ trước tạm chấp nhận ăn chút ấm bụng." Vọng Khang phân phó xong, quay đầu đối cảnh cam phía sau đứng mấy cái tùy đem tặng cái đại đại tươi cười, lại dương gương mặt tươi cười đối cảnh cam nói, "Đại trời lạnh, ngài gia thật là có tâm phái ngài tới cấp nhà của chúng ta chúc Tết." Vọng Khang tại đây cảm tạ. Cảnh cam thân là tướng môn chi tử, hắn miệng ở trong nhà có thể nói là thực có thể nói, cho nên mới bị phụ thân hắn phái tới kinh thành cấp tuyên tướng chúc Tết, này xương hắn gặp được hầu phủ tiểu trưởng tôn, này vừa đối mặt nhưng xem như minh bạch, hổ phụ vô khuyến tử, này tuyên tướng có thể sinh ra bực này hài tử ra tới, cũng khó trách phụ thân hắn đối hắn tâm duyệt thần phục. nhậm này sai khiến. năm 150 Vọng Khang đối cảnh ra là cực kỳ quen thuộc, có thể nói Quy Đức Hầu Phủ là đứng ở Lạc Châu cùng Lương Châu hai cái quân châu sau lưng người. Tuyên Trọng An tuy nói là quan văn đứng đầu, nhưng hắn chưa bao giờ có trọng văn ức võ chi ý. Lạc Châu cùng Lương Châu vốn là tiên đế dưỡng ở phía sau hoa viên tối tử tay, khi đó thần tử nhóm trong lòng đều hiểu rõ, kia không phải tiên đế dưỡng lo vòng ngoài mặt người, bọn họ là tiên đế lấy tới chấn áp uy nhiếp đủ loại quan lại ba cánh đao nhọn trường thương, chờ tới rồi bảo Lạc Hoàng trong tay. Này hai cái quân châu dựa vào muốn đỡ đế thượng vị bảo trì nguyên bản bọn họ quân châu địa vị, nhưng quan văn cũng là không nghĩ tới, tuyên trọng an làm quan văn đứng đầu, mấy năm nay là không. Chỉ có không có chèn ép lạc, lương châu binh quyền suy yếu bọn họ đối thánh thượng uy hiếp, mà là càng thêm làm lạc, lệnh hai châu binh quyền hướng ra phía ngoài mà khuyết trương. Hiện tại này hai cái quân châu nhân thủ bởi vì tuyên tướng trọng dụng, thế lực đã bắt đầu khuyết trương đến quanh thân mấy cái châu phủ đi, tây nam cùng tây bắc. Hoa Bắc cùng Trung Bắc bốn mà đều quy về bọn họ dưới trướng quản khoác. Triều đình có người đối này tức giận không thôi, nhưng triều đình thượng chuyện quan trọng không ngừng, quân quyền ở sau đó ngược lại không phải quan trọng nhất, bọn họ cũng vô pháp trên tay sự cũng chưa làm tốt, lại đi khơi mào võ quan lửa giận, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn võ quan địa vị cùng quyền lực so quá khứ còn phải có sở bay lên, thậm chí mau cùng bọn họ chẳng phân biệt sản sản như nhau. Triều đình mấy năm nay phân tranh không ngừng, một năm từ đầu đấu đến đuôi, Các phái nhân mã cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận chính là, quốc gia phát triển không ngừng, bất quá mấy năm, ba cánh nhật tử muốn so trước kia hảo quá nhiều, kinh thành hiện tại phồn vinh, thậm chí nhưng cùng cao tông tại vị những năm cuối thời điểm thịnh cảnh tương chi so sánh. Những cái đó triều đình thượng còn tàn lưu xuống dưới tam triều nguyên láo thấy vậy trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, bất quá bọn họ còn có thể tại triều đình thượng đứng ở hiện giờ, kia đều là bởi vì bọn họ đều có hùng hậu thật mới thực lực cùng tuyệt đối thức thời. tuy nói ăn thịt giả bỉ bọn họ có được vinh hoa phú quý làm cho bọn họ mại không khai chân đôi mắt cũng sớm đã nhìn không tới về sau chỉ nghĩ cô mí mắt trước những cái đó ích lợi sáng nay có rượu sáng nay hoan nhưng bọn hắn bị triều đình tân thế lực lôi cuốn đi phía trước đến lúc này bọn họ cũng chỉ có thể ở xu thế tất yếu giữa túi đầu xương thần đối tuyên phái thỏa hiệp nếu không bọn họ liền không đuổi kịp đoạt công lao phân canh mà tuyên trọng an chính là tại đây loại tình thế giữa ngược lại tăng lớn hai cái quân châu quân quyền đem mấy cái yếu địa đều phân cho hai châu đô đốc quản lý. Cảnh, sở hai vị đô đốc lúc ban đầu bị hắn đều làm cho có chút không dám tin tưởng, nhưng phục hồi tinh thần lại, mặc kệ là vì chết vì chi kỷ giả chết, vẫn là vì vì nước vì dân vì quân, bọn họ trị quân muốn so trước kia càng nghiêm cần lên, cũng sợ rất tốt thời cơ ở trong tay bọn họ bỏ lỡ, đồng thời trên tay cũng thả một bộ phận quyền cấp thánh thượng nhân mã cám bảo Loại này quân thần đều thực dễ nói chuyện cơ hội thúc đẩy đại vi Tây Nam, Tây Bắc cùng Hoa Bắc, Trung Bắc một cái thống nhất đại phòng tuyến, cũng tạo thành hai phủ đô đốc đối tuyên tướng thân cận. Bất quá, đây là cảnh phủ đệ một năm, ở tháng riêng đầu mấy ngày liền phái ruột thị tử lại đây cùng hầu phủ chúc tết. Cảnh cam là đại niên ba ngày ngày đó buổi tối ở trong nhà ăn qua bữa cơm đoàn viên, phủ thân vừa hạ lệnh, hắn liền mang theo trở nhân mã ra roi thuốc ngựa, ngày đêm kiêm trình tới kinh thành. Vội vàng thời gian này, cũng là một mảnh tâm ý. biết ăn nói hầu phủ tiểu trưởng công tử làm cảnh cam cái này lớn tuổi hắn muốn trường mười mấy tuổi đại nhân hơi có chút kinh dị đồng thời cũng làm hắn thái độ đoan chính lên không dám đem hắn đương cái tiểu nhi xem mà vọng khang đối cảnh ra còn có lương châu bên kia sở gian này hai cái tướng môn thế gia lại là cực kỳ ngưỡng mộ khâm phục bởi vì phụ thân hắn thường xuyên cho hắn giảng giải đại phòng tuyến đối đại vi về sau ảnh hưởng cùng với võ tướng nhóm đối quốc gia cùng triều đình tầm quan trọng hắn cảm thấy bảo vệ quốc gia xả thân quên chết uy phong lấm lấm chiến sĩ mới là nhi lang việc làm nếu hắn không phải hầu phủ tiểu trưởng tôn hắn đều phải đi đương đại tướng quân tiểu trưởng công tử ngưỡng mộ tiểu mội mội kia cũng là theo huynh trưởng tới đối huynh trưởng tôn sùng võ tướng nhóm kia cũng đều là kính ngưỡng tò mò này xương vọng khang ở chiêu đãi khách nhân hắn rất là tò mò cảnh đại tướng quân cùng cảnh đại đô đốc bọn họ ngày thường là như thế nào luyện binh đánh với nhưng hắn cũng biết lời này nói đến quá mức với không khách khí chờ điểm tâm đều thượng bọn họ bên này cũng thượng nước trà. Hắn còn mang theo muội muội cấp cảnh cam kính ly trà, nói với hắn khởi mấy ngày nay kinh thành cảnh tượng náo nhiệt tới. Sơ tám hoàng miếu muốn mở cửa vì thiên hạ chúng sinh cầu phúc, lần này cầu phúc mọi người đều đi đâu? Đại tướng quân nếu là ngày đó còn ở, cũng có thể đi gặp, mấy ngày nay bà tánh cấp hoàng miếu kính dầu thấp đều có thượng và trản, thành tâm nhấp nháy, lấp lánh sáng lên, không thể không xem a. Vọng Khang này đầu mang theo muội muội, cùng Lạc Châu tới khách nhân không dứt thổi phòng kinh thành mấy ngày nay sẽ phát sinh tình cảnh. kia đầu tuyên tướng cuối cùng cho hắn ra tướng phu nhân trích tới rồi một chi vô luận là chi hình vẫn là hoa hình đều cực có thần vận Mỹ mạo hoa mai, tiểu tâm mà nắm hoa mai trở về nhà ở. Mấy ngày nay chúc Tết người nhiều, hứa song nguyện khởi cũng sớm, thường thường nàng cùng nhau tới, bên gối người cũng muốn đi theo khởi, hắn cùng nhau tới, hai cái ở tại bên cạnh tiểu nhân vừa nghe đến tiếng vang liền phải chạy tới, người một nhà thường thường trời còn chưa sáng liền đều tỉnh. Tình liên đều là chuyện của nàng, nhưng nàng dậy sớm là muốn phân phó chuẩn bị một nhà sự vụ Một ngày tính toán từ dần tính ra, một phủ người đều đang chờ nghe nàng lệnh hành sự, hứa song nguyện không công phu để ý tới bọn họ, cũng chỉ có thể tìm điểm trước đó đem bọn họ tông cổ đi ra ngoài lại nói. Nay sớm nàng làm người đi trích mai, đi ba cái, đã trở lại một cái đại, nàng đứng dậy tiếp nhận hoa chi, phóng tới làm thải hà lấy tới bình hoa giữa, nằm hắn tay hướng ghế bên đi, hỏi hắn, bọn hài nhi đâu? Lạc châu cảnh phủ người tới lại đây chúc tiết, vọng khang mang theo người đi trước. Đô Đốc Phủ Ân. vậy ngươi uống một ngụm trà liền qua đi bãi vọng khang ở đâu làm cho bọn họ chúng tiểu nhân trước trò chuyện hứa song nguyện lắc đầu đem nhiệt ở tiểu lò thượng chỉ bạc đầu hủ canh bắt lấy nếm một ngụm thấy hương vị là đúng liền uy hắn hai khẩu vọng khang còn nhỏ không nhỏ tuyên trọng an không thừa nhận nuốt trong miệng tiên hàm đậu hủ canh lại dương miệng trở uy ngươi đây là đốt cháy giai đoạn hứa song nguyện thổi thổi cái thỉa tặng một ngụm đến trong miệng hắn tuyên trọng an hàng quá lấy quá nàng uống cũng uống một ngụm Phản đưa đến miệng nàng, nuốt trong miệng nộn đầu hủ sau nói, vậy ngươi đến xem là ta rút hắn mầm, vẫn là hắn bản thân vui, ngươi không thấy trong miệng hắn nói nhiều đến ngươi đều đâu không được sao. Hứa song nguyện nhớ tới nàng cái kia chỉ cần đi theo bên người nàng, liền có vô số sự cùng nàng thao thao bất tuyệt nhi tử, có chút buồn cười, nhưng vì cấp nhi tử mặt mũi, nàng vẫn là nhịn xuống. Lại nói tiếp cũng là quái, thấy cha hắn, vọng khang có vô số vấn đề muốn cùng hắn hỏi, liền mùa thu diệp vì cái gì sẽ rớt, mùa đông thụ vì sao sẽ tr hắn đều có thể biến đổi vô số đa dạng đi hỏi hắn cha nhưng tới rồi trước mặt hắn hắn là có thể lưu loát mà đem vì cái gì đều nói cho nàng tới nghe chờ nàng khen hắn một câu hắn có thể mừng rỡ lăn lộn thực dễ dàng liền khoái hoạt tiểu trưởng công tử thực thảo mẫu thân niềm vui nhưng ở phụ thân hắn kia liền có điểm thảo người ngại hận không thể nhi tử mau lớn lên 2 tuổi dọn ra hắn thấm viên đi thấm viên ở hắn cùng thê tử cùng nữ nhi là đủ rồi vọng khang hoạt bát nàng cười nói lấy qua hắn uống ngươi cũng đừng làm cho hắn lao mang theo ngọc quân chạy đừng học hư quân nhi ái đi theo hắn vọng khang cũng nguyện ý mang nàng khiến cho bọn họ hai anh em ngấp bãi chờ thêm mấy năm vọng khang muốn đi theo ngươi cùng tuân lâm làm việc bọn họ huynh muội ở chung liền phải thiếu hứa song nguyện nói đến này cũng là dừng một chút có điểm thổn thức thời gian trôi đi đến quá nhanh nàng cũng là không thành tưởng bất quá trong trước mắt con cái liền đều lớn có lẽ chờ đến bọn họ từng người thành ra rời đi nàng cũng là không xa sự hắn chậm một chút văn cái mấy năm cũng đúng, ta cũng không có phi buộc hắn ý tứ. Tuyên Trọng An qua đi hai năm rất bận, tới rồi năm nay, liền không phải hắn vội, là bảo lạc vội lúc. Bọn họ quân thần hai là từng bước từng bước 2 năm 2 năm luôn tới, qua đi hai năm hắn gánh chịu triều đình đại bộ phận sự, là bảo lạc nhàn nhàn lười nhắc mà qua hai năm, từ năm nay bắt đầu liền đến phiên hắn, thả tuân lâm cũng kinh chút sự, so quá khứ muốn gánh nổi việc nhiều, Tuyên Trọng An cũng liền không tính toán giống quá khứ hai năm như vậy việc phải tự làm. Hắn tính toán nhiều phong chút công phu đến bản thân trên người, dưỡng dưỡng thân mình, bồi bồi thê tử cùng nhi nữ. Đến nỗi vọng hang, tuyên trọng an trong lòng hiểu rõ, nhi tử đi theo hắn cùng tuân lâm kiến thức đến nhiều, hiện tại tuổi cũng lớn, này tiểu trưởng công tử thâm, chỉ biết một năm so một năm càng ra bên ngoài đi, hắn mẫu thân là lưu không được hắn mấy năm, bất quá chấn an thê tử nói vẫn là muốn nói. Hắn an ủi nói, hứa so nguyện nào có nghe không hiểu đạo lý, nàng cười, cầm chén về điểm này canh đều đưa vào trong miệng của hắn. Làm hắn uống lên khẩu nước gấm xúc hạ khẩu, lấy khăn tay xoa xoa hắn miệng, nói, cũng không còn sớm, ngươi qua đi đi, đây chính là cái sớm khách. Ân, Đúng rồi, khách nhân nhưng sẽ chủ hạ. Sẽ không, Lạc Châu ở kinh coi châu để, này đều tới, không thiếu được muốn trụ qua đi. Đúng rồi, Lạc Châu châu để chính là có không ít người, tiết nhất, châu phủ đô đốc công tử tới, không được qua đi cùng đồng hương, cũ thân nhóm trông thấy mặt, cũng không thể nào nói nổi. Hứa song nguyện gật đầu. kia đợi lát nữa ta xem xong danh mục quà tặng, đem đáp lễ đưa đến trước điện. Ân, cũng không đổi, hắn đi lên còn sẽ đến hầu phủ một chuyến, đến lúc đó ngươi lại bồi thường chính là không cần phải như vậy đuổi." Tới rồi cửa, tuyên Trọng An thấy bên ngoài tuyết lại hạ lên, phong hô hô mà quát, hắn ngăn cản nàng, "Đừng đi ra ngoài, ta liền đi phía trước chuyển một vòng, đợi lát nữa liền hồi." "Đợi lát nữa cung gia tiểu muội muốn lại đây cho ta chúc Tết, ta làm nàng tiến chúng ta trong vườn thấy ta." "Ta đây làm sao?" Hứa Song nguyện tiếp nhận Thải Hà lấy tới Đại Huy, sơ sơ chấm tư một chút cùng Thải Hà nói, hôm nay gió lớn, đội kia kiện trồn đen bao. Đúng vậy, Thải Hà đi, Hứa Song nguyện quay đầu lại tiếp nhận lúc trước nói giảng, ngươi đi gặp phụ thân, hôm nay hắn cũng có lao hưu tới cửa tới cấp hắn chúc Tết, ngươi giúp hắn bồi tiếp khách. Tuyên trưởng công tử hừ cười một tiếng, bất quá chờ hắn gặp qua lạc châu người, đi thính hiên đường, nhìn đến lao phụ gương mặt tươi cười, bồi hắn ngồi cho hắn nấu hồ trà. quanh năm suốt tháng cũng không nghỉ tạm quá mấy ngày tuyên trọng ăn cũng tại đây khoảng cách học ra trong lòng cuối cùng kia mấy khẩu trọc khí cái này từng lung lay sắp đổ hầu phủ chống được hiện tại chẳng sợ bên trong cũng không phải tận thiện tận mỹ nhưng nó vẫn là có vài phần bộ dáng này với hắn mà nói vậy là đủ rồi cũng đủ hắn thỏa mãn cũng đủ hắn vì quy đức hầu phủ này bốn chữ không từ thủ đoạn vì này che mưa chắn gió trưởng tử tới đầu tiên là vì hắn nấu trà, chờ đến lao hữu tới nhìn thấy trưởng tử cũng là kinh hỉ tuyên hoành đạo nghe này bồi bạn bè ôn hòa mà nói quốc sự luận học vấn này gương mặt tươi cười cũng vẫn luôn không thể, chờ đến tuân lâm mang theo vọng khang ngọc quân bọn họ lại đây thính hiên đường cũng liền càng thêm điệu nhiệt náo loạn lên nay xương thấm viên bên trong hứa xong nguyện cũng gặp được tới tới cửa tới cung gia tiểu Muội. cung tiểu Muội mang theo nhi nữ tới hứa song nguyện bên này cũng chứ người đi thỉnh vọng khang cùng ngọc quân cùng tiểu mội mỉm cười nói chờ nhìn thấy kia hai cái bướng bình quỷ ngươi liền chớ có lại khen bọn họ lần trước vọng khang cùng ta tranh luận Còn cùng ta nói liền cùng tiểu gì đều thích hắn, theo ta không thích hắn, rất là không được. Cung tiểu muội là bên người mang theo một cái, trong lòng ngực còn ôm một cái, nàng này chính nhìn ở mềm ghế ngồi rất là khẩn trương tiểu nữ nhi, nghe vậy nàng nén cười quay đầu lại, nói, còn cùng ngươi tranh luận A. Đỉnh, làm hắn không cần bướng mình, ngủ sớm một hồi, hắn liền có rất nhiều đạo lý lớn muốn cùng ta giảng. Hắn chính là cái tiểu tài tử. Cung tiểu muội lần trước tới thời điểm. liền nghe tuyên gia tiểu trưởng công tử mặt mày hớn hở cùng nàng giảng giải rất nhiều có quan hệ với bọn họ hầu phủ hoa cỏ cây cối cùng lớn nhỏ điện xá điện cố, kia chính là cái trong lòng cất giấu không ít chuyện xưa tiểu công tử, cung tiểu mội tin tưởng chính là làm hắn mỗi ngày giảng một cái, hắn một năm đều có thể không mang theo trọng dạng, nhìn xem, hứa song nguyện bật cười lắc đầu, cung tiểu mội cái này thấy khuê nữ ngồi ổn, tiểu ngốc tử đỏ mặt còn không dám ngừng đầu, nàng cũng lười đến quảng. cầm trong tay còn không đến một tuổi nhi tử hướng hứa xong nguyện trong lòng ngược tác huyện tỷ tỷ ngươi giúp ta ôm một cái dính điểm linh khí đại cái kia tiểu ngốc tử đi thời điểm lại ôm ta cùng ngươi nói cấp hư ta ta này sinh hai cái đại giống cha tiểu nhân cũng giống cha liền một bộ lại ngốc lại vụng bộ dáng ta nhưng thả rằng bọn họ bướng mình cũng tốt hơn trong nhà một Phòng ngốc người hứa xong nguyện theo lời ôm qua cái kia mở to một đôi thiên chân lại tò mò mắt thấy nàng tiểu nhi lang cười nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu muội Cùng nhà nàng vị kia phu quân giống nhau. Này không khá tốt. Thả vị nào hiện tại thăng đến hình phạt chính quan, ngắn ngủn mấy năm là có thể từ thuận thiên phủ thẩm vấn quan lên tới hình bộ hình phạt chính quan, này há là ngốc có thể được. Bất quá hắn một đường thăng trước, tiểu nội quá cũng phiền nhiễu. Nàng phu quân làm đều là ra mặt sự, thẩm án đắc tội không ít người, vô luận là quan lại nhân ra vẫn là tầm thường ba cánh Ở trong tay hắn ăn qua đau khổ, đối hắn không thiếu câu oán hận, còn có nháo đến nhà bọn họ đi. Hiện tại nàng phu quân đương hình phạt chính quan, chủ thẩm vẫn là những cái đó địa phương đưa lên tới an hối lộ ô pháp quan viên, nhìn rời xa ba cánh là thằng chức không ít, nhưng sự tình cũng muốn so trước kia khó giải quyết nhiều. Tiểu muội này về sau nhật tử, so với phía trước sợ nếu là muốn càng kinh tâm động phách. trưởng thành thì tốt rồi, ngươi không cần hiện tại liền quan tâm. Hứa song nguyện an ủi nàng. Ta như thế nào không quan tâm. Ta liền sợ bọn họ lại ngốc lại buồn, ra cái môn đã bị bắt cóc tiểu mội cũng không nhiều lời. không cùng nàng nguyện tỷ tỷ nói nàng nữ nhi mấy ngày hôm trước đêm giao thừa liền thiếu chút nữa bị nhìn bọn hắn chằm chằm ra một cái lại hắn bắt cóc trả thù sự nay xương nàng cũng chỉ là cười hì hì nói một câu nghe vào hứa xong nguyện trong hai đương nàng là đang nói đùa chờ vọng khang mang theo ngọc quân đã trở lại trong phòng liền náo nhiệt ngọc quân so ca ca văn nhã chút nhưng cũng là cái ái cười mê chơi ngọt tỷ nhi chờ mẫu thân một phân phó làm nàng hảo hảo chiêu đãi tiểu tỷ nàng liền lôi kéo tiểu tỷ tỷ trên tay giường đất cùng tiểu tỷ tỷ duồng nghịch nàng kẹo hộp đi nàng chịu phụ thân cùng tổ phụ cưng chiều nàng tổ phụ càng là thân thủ đánh một cái ba tầng có hơn hai mươi cái tiểu ô vương kẹo hộp cho nàng còn đem bên trong đều chứa đầy chờ chỉ cần không nàng cùng phụ thân cùng tổ phụ nói một tiếng cách thiên hộp liền lại có thể đầy ăn tết ngọc quân kẹo hộp càng là tràn đầy nàng tìm tới ngu bà muốn mấy chương bao điểm tâm giấy vàng cầm lấy cái mũ tới làm tiểu tỷ tỷ giống nhau giống nhau mà nếm loại nào nàng cảm thấy ăn ngon nàng liền đựng đầy mãn một muỗng phong tới trên giấy nói muốn đóng gói hảo đưa cho tiểu tỷ tỷ cung tiểu mội ra tiểu tỷ tỷ bởi vậy nước miếng không ngừng mà lưu nước miếng rơi trên trên người xuyên tân y hề phục thượng đi theo nàng hạ nhân giúp nàng sắt nước miếng nàng đôi mắt đều liên tiếp rời đi những cái đó đủ loại kiểu dáng kẹo điểm tâm đầu thò qua hạ nhân tay mắt trông mong mà nhìn tiểu mội ở cách đó không xa nhìn đến che lại đôi mắt cùng hứa xong nguyện nói ngươi xem lốc không nóc hứa xong nguyện lắc đầu bật cười Vọng Khang ở bên cạnh kéo kéo cung tiểu dì tay, cùng tiểu dì lắc đầu nói, muội muội không nốc, ngươi xem đâu, nàng còn cấp quân quân phân đường ăn đâu. Này xương tiểu tỷ tỷ ăn tới rồi rất là ăn ngon, Vội vàng cầm một viên hướng tiểu muội muội trong miệng tắc, hướng tới tiểu muội muội chính là cười. Ngọc Quân nếm đến, gật đầu ân một tiếng, ăn ngon đâu, đa tạ tiểu tỷ tỷ. Hai tiểu tỷ muội chơi thật sự vui vẻ, Vọng Khang bối tay nhìn một hồi, lại sờ sờ tiểu đệ đệ mặt một chút, cùng cung tiểu dì nói, tiểu dì, không có gì sự. Ta liền hướng ta tổ phụ bên kia đi, bên kia cũng có khách, ta đi xem. Đi bãi. Ai? Vọng khang quay đầu, kia, tuyên tướng phu nhân. Hứa song nguyễn cười liếc mắt nhìn hắn, kéo hắn lại đây thế hắn lý một chút xiêm ý đi thả này nghịch ngậm chứng đi ra ngoài. Hắn vừa đi, tiểu muội liền nói, không cần ngươi nói, ta đều biết hắn ngày thường là như thế nào cùng ngươi tranh luận. Hứa song nguyễn cười gật gật đầu. Tuyên tướng đại nhân cũng không nói hắn, cũng nói, có đôi khi cũng tử hắn đi. Bất quá ở trong nhà còn dung hắn điểm, bên ngoài liền không được hắn làm cản. Hứa song nguyện cười nói. Nàng cũng không hảo cùng tiểu muội nói, kỳ thật này hai cha con tính tình vẫn là rất giống, chỉ là nàng vị kia trưởng công tử tuổi nhỏ đã bị tổ phụ mang ở bên người giáo dưỡng, thiếu niên thời điểm liền khiêng lên một môn sinh tử, đâu có thể nào giống vọng khang giống nhau có thể sống được không gì kiên kỵ. Hai cha con ngày thường nhìn như cũng là ai đều xem ai cũng chưa cái đặc biệt thuận mắt một ngày, nhưng trong lòng thân đâu. có đôi khi hai người vui đùa ở mỹ lên nàng đều chen vào không lập đi bất quá hứa sau so nguyện chính mình đối này cũng là có chút phong túng trượng phu cũng hảo vọng khang cũng hảo nàng đều hy vọng bọn họ ở trong nhà có thể quá đến bữa bãi chút đi ra ngoài lại khoác khôi mang giáp cũng không mượn cũng là các ngươi giáo hảo chúng ta liền không nói này khách khí lời nói hôm nay như thế nào liền ngươi đã đến rồi nhà ngươi phu lang như thế nào không có tới không bỏ được sĩ diện bái Sợ người ta nói hắn ôm tuyên tướng đại nhân đuổi tiểu nội nói cũng là tức giận, lúc trước hắn một cái nghèo túng thư sinh chết cuốn lấy cha ta muốn cưới ta, như thế nào liền không gặp hắn cảm thấy hắn là ôm cha ta đuổi. Sao có thể giống nhau? Hứa Song nguyện nghe nàng khẩu khí, tổng cảm thấy tiểu nội hình như là trong nhà không vững chắc, trong lòng có điều không mau dường như, nhưng tất nhất, nàng cũng không hảo hỏi nhân ra trong nhà đã xảy ra chuyện gì, toại nàng nói chuyện liền càng thêm ôn hòa lên, hắn đem ngươi cùng các ngươi gia sản là thân nhân. Mà nhà ta trưởng công tử là hắn quan trên, này trung gian tổng muốn cách chút. Tiểu mội gật gật đầu, ta biết. Dứt lời, nàng tự dễ cười, dù sao hắn không tới, ta tới. Hứa song nguyện ôn nhu mà nhìn nàng, tiểu mội bị nàng xem đến trầm mặc xuống dưới. Trong lòng những cái đó lo lắng âm thầm cái này là tảng cũng tảng không được. Nguyện tỷ tỷ, không nói là ngươi, trên đời đều đương thăng quan hảo. Ta lại ở bên trong thấy được dự đoán được liêu không đến, đoán đều đoán không ác ý mầm thai họa. Hứa song nguyện gật đầu. Huyền tỷ tỷ, ngươi lại như thế nào lại đây? Đi phía trước xem, liền tới đây. Có thể đi đến hôm nay, hứa song nguyện phát hiện trong mấy năm nay bên trong, nàng không thấy được có bao nhiêu thông minh, cũng không phải nàng vận khí tốt, nhưng này giữa có một chút nàng cảm thấy nàng làm tương đối tốt chính là, nàng vẫn luôn ở đi phía trước xem. Tựa như ngươi chỉ nhìn hắc ám, Quang Minh cũng liền rời xa ngươi, ngươi đối thế sự cố chấp rốt cuộc, kia rộng mở tất nhiên cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ đi gặp gành tiểu đạo. Kết quả là nên đón ngươi cũng chỉ có thể là tử lộ, ngươi nếu là mềm yếu, kia cũng sẽ không có người thế ngươi kiên cường, ngươi nếu là lao nghị sự tình quá khó khăn giải quyết không được, kia vấn đề ở ngươi không giải quyết nó phía trước, nó cũng đã trước giải quyết ngươi. Nhưng ngươi nếu là đi phía trước xem, một ngày nào đó ngươi liền sẽ phát hiện, vây khốn ngươi đã qua đi, đi phía trước xem liền hảo. Hứa song nguyện cùng tiểu mội chọn chút nàng mấy năm nay một chút sự tình nói, dứt lời, nàng nhẹ dọng bỏ thêm một câu. Đại đa số sự tình không phải nỗ lực là có thể hảo, nhưng không nỗ lực, không hướng trước xem, vậy một chút khả năng đều không có. Thả quay đầu lại lại xem, đầu tiên đánh bại chúng ta, không phải những cái đó khả năng sẽ xuất hiện vấn đề, mà là chúng ta đối chúng nó sợ hãi tâm, là chúng ta chính mình. Ngươi nói chúng ta còn giúp những cái đó sẽ vì khó chính mình sự lại đến khó xử chính mình, có đáng giá hay không nha? Nhiều hư nha. Tiểu nội đầu tiên là bị nàng nói được đỏ mắt, hiện tại lại là nở nụ cười. còn trắng nàng liếc mắt một cái, ta vẫn an khang mới là giống ngươi. Hứa song nguyện cười một chút, vỗ vỗ tiểu mội tay, ngươi chỉ là còn không có thói quen, chờ thời gian lâu rồi, ngươi liền sẽ phát hiện những cái đó với người khác kinh thiên động địa, kinh tâm động phách sự, đối với ngươi mà nói, cũng bất quá là một cọc yêu cầu đi giải quyết sự mà thôi. Ta sợ là làm không được ngươi giống nhau tiểu mội thành thật mà lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, bất quá, ta không như vậy lo lắng. Nếu thế sự sẽ không nhân nàng lo lắng kinh sợ có điều thay đổi. còn không bằng nàng cầm này đó lo lắng hai hùng sức lực đi dũng cảm đối mặt. ân Hứa xong nguyện xem nàng làm như hảo quá điểm, nhéo nhéo tay nàng, chiều nàng mỉm cười lên. Không phải sợ, còn có nàng ở một bên nhìn nàng đâu. Ngày này hầu phủ khách nhân có thể tiến vào không nhiều lắm, buổi chiều khương phủ tới người tặng chút hoa quả tươi lại đây, nói là phía nam tới thân thích mang lại đây, chọn chút đưa lại đây làm cho bọn họ nếm thử mới mẻ. Phương Bắc vừa đến mùa đông liền vạn vật điêu tàn mặc dù là trong cung. cũng liền kia hai ba dạng thường thấy cống quả nhiều cũng không có thương gia thân thích đưa lại đây quả tử rất là mới lạ còn có giống nhau là trước đây thấy cũng chưa gặp qua quả tử không nhiều lắm cấp thính hiên đường hai vị chủ tử tặng một nửa qua đi một nửa kia bởi vì ngọc quân thích ăn hứa xong nguyện liền đem nàng kia phân cho nàng lưu trữ ban đêm ra cửa một hồi tuyên trọng an mạo phong tuyết trở về móc ra một đại cái lại hoàng lại đại cam quả tới nhét vào nàng trong tay cho ngươi từ đâu ra tuân lâm thua ta Hắn nàng khẳng định cũng muốn để lại cho Ngọc Quân, hắn liền đi Tuân Lâm bên kia tưởng chủ ý. Như thế nào thua? Thua bàn cờ. Ngươi lại đi khi dễ hắn. Hứa song nguyện đánh vai hắn một chút. Nha, đau, ta giúp ngươi lột. Tuyên trọng an lấy qua nàng trong tay cam quả, thế nàng lột lên, hứa song nguyện cái này là tưởng nói hắn đều khó mà nói. Chờ đến ngày thứ hai, người một nhà muốn vào cung đi theo thánh thượng một nhà dùng nữa, Tuân Lâm sáng sớm trước lại đây cùng bọn họ hai vợ chồng vẫn ăn khi. Hứa song nguyện liền chiều hắn vây vây tay. chương 151. Ca ca ngươi ngày hôm qua lại khi dễ ngươi. Hứa song nguyện cười hỏi. Tuân Lâm buồn cười thật sự, lại ngượng ngùng, thấp giọng nói, là Tuân Lâm học nghệ không tinh. Tuyên Trọng An ở bên nghe xong, khẽ hừ một tiếng. Tính hắn còn tức thời. Lần sau chúng ta liền không chúng hắn chiêu không cùng hắn so. Hứa song nguyện nói với hắn, kia sương ngu nương mang theo người có việc hỏi nàng, thấy vậy cũng hầu ở một bên, không tiến lên. Ai? Có nghe hay không? Không quen hắn. Hứa song nguyện lại dặn dò. Nghe được. Tuân Lâm cười gật đầu. Hảo, đi ngồi, đợi lát nữa liền lên đường. Hứa song nguyễn này đầu cũng có việc, bọn họ một nhà khả năng muốn tới buổi chiều thiên vãn một chút mới trở về nhà, trong phủ một ít việc nàng ở đi lên vẫn là muốn lại phân phó hạ. An tết gõ cửa nhiều, hầu phủ không phải người nào đều bỏ vào tới, nhưng người tới người không vào cửa cũng là khách, hầu phủ quyền cao chức trọng, càng kỵ ý thế hiếm người. Này trung gian tiếp người đãi vật độ cũng là yêu cầu các chủ tử hỏi đến, đôi mắt nhìn, cái này mặt nhân tài không dám chậm trễ Hứa so nguyện quản gia nghiêm cẩn, trên dưới toàn các tư này trước, gọn gàng ngăn nắp, hầu phủ cũng liền bình tĩnh bình yên thật sự. Tuân Lâm cũng là chỉ cần trở về nhà, mặc kệ bên ngoài hỗn loạn bao nhiêu, chờ tới rồi ra, hắn tâm liền an. Với hắn tới nói, trị gia tẩu tử tương đương chính là gia, chờ tẩu tử đi đến cùng bên người người ta nói lời nói đi, hắn cũng không đi ngồi. mà là tiến đến chính ôm tiểu chất nữ minh trưởng bên người, trưởng huynh hắn vội tay ngọc quân cũng mở ra tay nhỏ nhào hướng hắn ngọc tỷ nhi cười khanh khách kêu hắn tiểu thúc tuân lâm ôm tiểu chất nữ gắt gao mà ôm nàng một chút lại thân cận mà lấy mặt chạm vào hạ nàng khuôn mặt nhỏ ngay sau đó lại sụ mặt cùng nàng nói chờ tới rồi bên ngoài cũng không thể làm người tùy tiện ôm tay nhỏ khuôn mặt nhỏ cũng không thể làm người chạm vào nhưng nhớ kỹ ngọc quân điểm đầu nhỏ chỉ cấp cha cùng tiểu thúc ôm Còn có ca ca, cái kia. ân Bảo cha đâu? Tuân Lâm do dự một chút, thoáng một chút đi, ôm một hồi ngươi liền xuống dưới. ân Ngọc quân nặng nghề mà điểm hạ tiểu đầu. Quá hai năm, ngươi là đại cô nương, chính là tiểu thúc cũng không thể làm hắn ôm, đã biết. Tuyên Trọng An ở bên nhàn nhạt nói. Ngọc quân trốn vào tiểu thúc trong lòng ngực. Tuân Lâm ôm nàng chiều huynh trưởng cười mịa, này không quân quân còn không có đại sao. Tuyên Trọng An liếc nhìn hắn một cái. ngươi bản thân cũng chú ý điểm chính mình hôn nhân đại sự, đừng chuyện gì đều chờ ngươi tẩu tử lo liệu. Tuân Lâm tức khắc khổ hạ mặt, vọng khang tiểu công tử này xương đang từ bên ngoài nên ngang tiến vào, vừa thấy hắn tiểu thúc vẻ mặt đau khổ, liền biết hắn lại ở phụ thân thủ hạ an bại trận, tiểu trưởng công tử hận sắt không thành thép nhìn hắn tiểu thúc liếc mắt một cái, liền vì tiểu thúc thao đao về phía trước. Cha, ngươi đừng tết nhất đều bẩn tiểu ta tiểu thúc, ta tiểu thúc hảo hảo một thiếu niên tài tuấn, nhìn xem đều bị ngươi bẩn thỉu thành cái dạng gì. tuyên vọng khang a tuyên tướng mở miệng như thế nào mà Tiếp nhất ngươi đừng cho là ta sẽ không tấu ngươi a vọng khang đúng lý hợp tình ngươi đương nhiên sẽ không tấu ta nếu không này qua tuổi tới có tác dụng gì an tiết đương nhiên không thể đánh nhi tử tuyên trọng an vừa nghe tức khắc liền chiều thê tử nhìn lại vô cùng đau đớn nói ngươi nhìn xem ngươi nhi tử cũng là hắn từ lúc bắt đầu liền không lớn không nhỏ mới dưỡng ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc nhi tử tới hứa xong nguyện chính mình đi Đối này cũng là mắt nhắm mắt mở, theo bọn họ đi, này xương nàng cũng cùng dĩ vang giống nhau, cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền chiều ngu nương các nàng gật đầu, "Hảo, trong phủ liền giao cho các ngươi." "Đúng vậy." Hứa Song Nguyễn lại chiều Tuân Lâm bên kia Khương Nương nhìn lại, "Khương Nương." Khương Nương vốn dĩ đang cười nhìn các chủ tử nói chuyện, lúc này vội mang theo bên người nương tử Nha Hoàng đi qua, "Là, thiếu phu nhân." Hứa Song Nguyễn này đầu đem Tuân Lâm bên kia sự hỏi đến hảo giao đai xong, một qua đi các nam nhân bên kia, bọn họ cũng liền biết muốn nít người toàn ngừng đấu võ mồm nhìn về phía nàng hảo đều phủ thêm đại huy phu quân ngươi ôm con nhi ta cho nàng mang một chút nhĩ mũ tuyên trọng an đem ngồi ở ca ca trên người nữ nhi ôm lấy người một nhà dùng một hồi mặc hảo kia đầu hạ nhân cũng bay nhanh tới báo nói lao hầu ra đã ra bên ngoài đi ra ngoài hứa xong nguyển sợ cha chồng chờ liền nói chúng ta đi mau vài bước bãi ân tuyên trọng an ôm nữ nhi ra cửa thấm viên cạnh cửa ngay sau đó nổi lên pháo thanh đại niên nam tết chủ tử ra cửa cùng khách quý tiến đến đều là muốn vang hai tiếng pháo chúc thành. tuyên ngọc quân tránh ở phụ thân trong lòng ngược hướng pháo danh vọng đi trên đường thấy được mẫu thân hứng cười chiều nàng trông lại mắt nàng liền nhìn mẫu thân khanh khách mà nở nụ cười nàng mẫu thân nhân nàng cười mỉm cười không thôi ôn nu phụ nhân lún đồng tiền như hoa như xuân phong phất mặt giống nhau di người rất nhiều năm sau tuyên ngọc quân lại nhớ đến cảnh này mỗi lần hồi tưởng mỗi một lần đều nhịn không được ruột gan đứt từng khúc Đó là một cái tại đây trên đời yêu nhất nàng người, nàng cho rằng một túng lướt qua một lát, ở mất đi mâu thân sau, mỗi một màn đều thành vĩnh hằng. Sơ sáu hôm nay chiêu đãi hầu phủ người một nhà, là Bảo Lạc năm kia bắt đầu định, định rồi hai năm, này đều thành trong cung bất thành văn quy củ. Năm nay này một năm nội vụ phủ không hỏi trước, liền đem ngày này trước dịch ra tới. Trong cung ở năm trước liền làm tốt chuẩn bị, ngoại hầu phủ người vừa đến, từ vừa đến cửa liền tiến cung, đến tiến thái cực điện, hoa canh giờ so năm trước còn muốn đoản. So với năm trước, năm nay trong cung rất nhiều quy củ ở hầu phủ trước mặt lại bỏ bất đi một ít, không hề phức tạp. Năm nay ăn tết hạ tuyết, tiến thái cực điện, Tuyên Trọng An cùng phụ thân mang theo người nhà cấp đế hậu thỉnh Song An, liền cùng bảo lạc nói, năm nay kinh thành này tuyết hạ đến có điểm đại, khâm thiên dám bên kia cho ngài đưa lời nói không có. Không. Cũng không biết Tây Bắc cùng Đông Bắc bên kia như thế nào. kia kêu, kêu giam chính lại đây một chuyến. Hỏi một chút bãi. Tuyên Trọng An nhìn nhìn Tuân Lâm, làm Tuân Lâm đi thỉnh bãi. cấp tuân lâm giải đại huy cung nhân liền thối lui đến một bước tuân lâm cũng vội chiều bảo lạc hoàng nhìn lại tẩu tử bảo lạc triều đang theo hoàng hậu nói chuyện tuyên gia tẩu tử nhìn lại tuyên tướng đại nhân lại sai xử tuân lâm làm việc hứa xong nguyện vọng lại đây ra sao sự Tiêu cá nhân tiến cung hỏi điểm sự chạy chân sống bảo lạc hứng thú bừng bừng cho người ta mách lẻo bên ngoài quái lánh hứa xong nguyện biết hắn không có việc gì liền phải hắn kia nghĩa huynh thêm điểm đủ liền triều tuân lâm nhìn lại một bên là thánh thượng một bên là thân huynh trưởng cái nào đều không hảo đắc tội tuân lâm hướng tới tẩu tử cười mà không nói hứa song nguyện thấy tuân lâm không có gì không vui liền cười nói ca ca ngươi lại lăn lộn ngươi ngươi liền đi bãi ngươi cũng không nói nói hắn bảo lạc bất mãn hoàng hậu nhìn e sợ cho thiên hạ không biết hoàng đế cười liếc mắt nhìn hắn bảo lạc thở dài tính trâm không nói tuân lâm muốn đi mời người vọng khang cũng lén lút đi theo hắn đi tuyên trọng an cũng làm như không thấy được theo bọn họ một đạo ra cửa vọng khang tâm giã thật sự cùng với câu hắn còn không bằng làm hắn đi theo bọn họ nơi nơi nhiều chạy có bọn họ nhìn còn hảo điểm này xương bảo lạc ôm hắn tiểu thái tử mang theo lão hầu ra cùng nghĩa huynh đi chính điện ngọc quân cái này quận công chúa một tay một cái dắt hoàng hậu hai cái công chúa đi xem nàng từ trong nhà cấp tiểu tỷ mỗi nhóm mang đến bút bê vải đi hoàng hậu xem cung nhân theo sát các nàng lại kêu bên người nữ quan qua đi cùng hứa xong rồi nói có tạ tài tử nhìn tẩu tử cứ yên tâm bãi ngồi Ngọc quân bên người đi theo thải hà, hứa song nguyện cũng yên tâm, liền ở hoàng hậu bên người ngồi xuống. Hai nhà muốn so trước kia thân cận nhiều, hoàng hậu cùng nàng cũng như thế, nàng tiến hoàng cung cũng không giống trước kia như vậy câu nệ, cùng hoàng hậu cũng thoáng tùy ý chút. Bất quá, so với tuyên gia vị này tẩu tử đối nàng còn có đa lễ, tề lưu vẩn cái này hoàng hậu đãi nàng liền phải hiền hòa đến nhiều, nàng chưa bao giờ ở hứa song nguyện trước mặt bãi hoàng hậu cái giá, tính ra là thiệt tình đem hứa song nguyện đương tẩu tử đãi. Này đầu không đợi Hứa Song Nguyễn nói chuyện, nàng lại nói tiếp, An Di cùng An Bình từ trước hai ngày liền bắt đầu ngóng trông Ngọc Quân tới, thật vất vả chờ đến Ngọc Quân tới, tẩu tử ngươi khiến cho các nàng tiểu tỷ muội nhóm nhiều chơi một hồi. Ngọc Quân hôm qua cũng là đùa nghịch nàng tiểu tư cái nửa ngày. Hứa Song Nguyễn nói, đứng ở nàng phía sau bên người người cũng là túi đầu nở nụ cười. Hứa Song Nguyễn cũng là cười cùng Hoàng hậu nói, còn đem ta mấy khối nàng nhìn hảo nhìn khăn cũng thu lên, nói muốn mang đến cấp An Di tỷ tỷ cùng An Bình muội muội trọn đợi lát nữa ngài nếu là thấy mấy khối cũ khăn cũng đừng vội trần, từ các nàng đi ngài xem như thế nào tế lưu huẩn không nhịn được mà bật cười nói đây là cái hảo phóng tính tình hứa song nguyện cười gật đầu so với ngày thường đi theo tiên sinh niệm thư vọc hàng ngọc quân xem như từ nàng toàn thiên mang theo hứa song nguyện niệm nàng tuổi còn nhỏ ngày thường trừ bỏ giáo nàng tiến thối khéo léo lê nghi rất nhiều chuyện cũng không bắt đầu khởi bước trước từ nữ nhi ấn thiên tính trưởng mà ngọc quân này một trường liền lớn lên có điểm tùy tâm Chỉ cần là nàng thích, liền khối lá cây nàng đều đương bảo bối, phía trước còn bởi vì nàng mùa thu thu một mảnh lá cây hư thối, nàng còn khóc lớn một hồi. Nàng rất là thiên chân vô tả, mà hứa song nguyện yêu quý nàng, bởi vậy cũng sẽ không bỏ qua nàng thương tâm khổ sở, nương lá cây trôi đi cũng sẽ giáo Ngọc Quân một ít đạo lý, bởi vậy, Ngọc Quân ngược lại thụ giáo lên, phía trước còn tính toán về sau lại dạy sự tình liền tự nhiên mà vậy mà dạy lên. Giống ngày hôm qua nàng muốn mấy khối khăn. còn riêng tới xin chỉ thị có thể hay không có thể thỉnh mẫu thân bỏ những thư yêu thích còn nói nàng quay đầu lại có thể lấy hào châm, liền sẽ cho mẫu thân theo hai khối bổ thượng hứa xong nguyện liền đáp ứng rồi tính toán quay đầu lại thân thủ giáo ngọc quân theo thượng hai khối khăn đem nàng hứa hẹn bổ thượng vừa lúc mượn này giáo hội nữ nhi muốn tôn trọng chính mình nói ra hứa hẹn nói chuyện muốn giữ lời đạo lý ngọc quân hiện tại đãi nhân hào phóng khí độ cũng còn tính không tồi chính là người vẫn là gia điểm đây cũng là cùng nàng phụ thân cùng huynh trường học Hứa song nguyện cũng là xem nàng xem đến khẩn điểm, cũng có chút sợ nàng không cẩn thận xảy ra chuyện, toại cùng hoàng hậu nói chuyện, nàng đôi mắt cũng là hướng nữ nhi bên kia nhìn. Tế lưu thấy vậy, nói, tẩu tử, hiện tại Ngọc Quân cũng vẫn là ngươi cả ngày mang theo trên người. Hứa song nguyện nhìn về phía nàng, gật đầu, lúc này nàng thấy hoàng hậu như suy tư gì, liền nói, như thế nào. Tế lưu vẫn sơ sơ bụng, suy nghĩ một chút nói, ta cũng tưởng đem An Di cùng An Bình lưu tại bên người nhiều ngốc hai năm. Hứa song nguyện nhìn về phía nàng bụng, khỏe mắt một trọn, lược có ngạc nhiên. Có. Tề lưu vẩn chiều nàng gật đầu, không có như vậy nhiều lời, mà là nhẹ giọng hỏi nàng. Tẩu tử, ngươi nói ta có phải hay không quá lòng tham? Từ đâu nói đến? Hứa song nguyện lần này là thật sự kinh ngạc. Hậu cung theo ta một người ở sinh, thánh thượng cũng vẫn luôn chỉ nhập vinh phượng cung Tề lưu vẩn nói đến, chầm mặc một chút mới nói tiếp, ngươi nói ông trời có thể hay không ghen ghét ta à? Ai nói? hứa song nguyện nhìn hoàng hậu bên người người liếc mắt một cái lại quay đầu lại xem nhãn phúc nương phúc nương bên này được chủ tử ánh mắt sau này lui lại mấy bước hoàng hậu bên kia người thấy vậy cũng sau này lui lại mấy bước cung nhân hạ nhân đều đi được xa hứa song nguyện cúi đầu nhìn hoàng hậu gác ở trên đùi tay ai cùng ngài nói ngài nhàn thoại tế lưu uẩn trầm mặc một lát sau nói có người đệ lời nói đến ta trong hai nói làm người muốn thấy đủ nhà ai người nhà ai gan thế lưu lắc đầu Việc này lòng ta hiểu rõ, chính là Chính là nàng sắc thật cũng có chút sợ hãi Sợ quá lòng tham, ông trời cũng đố nàng Ta xem, là có chút người quá nhàn Hứa song nguyện tưởng cũng biết Này khẳng định là trong cung có chút người không chịu ngồi yên khởi tâm tư Bởi vì bảo lạc phải dùng người Này trong cung mấy người phụ nhân bởi vì nhà mẹ đẻ nổi lên thế Nói chuyện hành sự đều cùng dĩ vãng không quá giống nhau Ấn hoàng hậu hành sự, cố kỷ thánh thượng bên kia Cũng không thể quá không cho những người này mặt mũi. Cho nên này cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân, nhưng trong cung sự không phải nàng một ngoại nhân có thể vung tay múa chân, Toại hứa. Xong Nguyễn cũng chỉ lời nói thâm thiế địa đạo một câu, ngài là hoàng hậu. Nàng là hoàng hậu, hậu cung chi chủ, nhất quốc chi mẫu, có rất nhiều người tưởng ngồi vị trí này, cũng có rất nhiều người đấu kỵ hận nàng, thậm chí có thể nói, chỉ cần là tới gần nàng, có mấy cái không ghen ghét nàng. Chẳng sợ nàng đến không phải độc sủng, sẽ hận nàng người cũng sẽ không bởi vậy buông tha nàng. Tế lưu ẩn ngay vậy, ấn một tiếng, quay đầu nhìn về phía thiên trong sảnh chơi đùa nữ nhi, trong miệng nói, tẩu tử, ta kỳ thật đã trong lòng suy nghĩ cẩn thận, cùng ngươi mở miệng nói ra, chính là không nghĩ cho chính mình lưu lộ. Nàng quay lại đầu, chiều hứa song nguyện sinh đẹp cười, ta chính là thiếu sinh hai thai, kia cũng không phải các nàng hài tử, ta sinh nhi nữ chính là của ta, nên dưỡng ở ta dưới gối, các nàng không chiếm được, có thể tranh, có thể đoạt, làm ta nhường ra ta nữ nhi, khi sinh ta nữ nhi làm các nàng câm miệng. kia các nàng vẫn là nằm mơ hảo. Hứa song nguyện nắm cánh tay của nàng, gật đầu, cùng nàng nói, Thánh Thượng coi trọng nhi nữ, có chút người tưởng dựa này hoại sủng, ngài chớ có được cái này mất cái khác. Hoàng hậu nếu là vì cân bằng hậu cung, đem các công chúa phân ra đi làm người cầm miệng nói, đến lúc đó, Thánh Thượng nghĩ như thế nào? Ân, tẩu Tử, ta đã biết. Nói ra, thế lưu ẩn cũng tốt hơn nhiều. Ít nhất, vẫn là có người đứng ở nàng bên này. Tế lưu vẩn không cùng nàng cái này tuyên ra nghĩa tẩu nói chính là, tới khuyên nàng người, không phải người khác, mà là nàng thân sinh mẫu thân. Nàng cũng biết, nàng mẫu thân là vì nàng hảo, muốn cho nàng hảo quá một chút, không cần trở thành tiền triều hậu cung cái đích cho mọi người chỉ trích, muốn thấy đủ cảm ơn, làm hậu cung mưa móc đều dính, làm thánh thượng nhiều con nhiều cháu, mới vừa có nàng hiển hậu chi danh. Nhưng hoàng hậu vẫn là lòng tham, nàng muốn cùng trước kia không giống nhau. Thả nàng cũng là thương tâm, nàng thương tâm chính là, Mẫu thân của nàng không có đứng ở nàng bên này, nhưng mẫu thân lại cùng qua đi giống nhau không có biến, nàng mẫu thân theo như lời cũng là thiệt tình vì nàng hảo, cái này làm cho nàng cảm thấy khó chịu lại bi ai. Nàng mẫu thân nói, hai tử, hôm nay ngươi ngăn đón hắn tham tiến nói, chính là ngày sau hắn dùng tân hoan đánh ngươi mặt lý do, ngươi ngăn đón phu quân của ngươi hưởng lạc, chờ đến hắn không cần thỏa hiệp, cũng không hề thiên vị ngươi ngày đó, ngươi tất sẽ lọt vào hắn thật mạnh trả thù, ngươi sở ngăn đón hắn mỗi một câu đều là ngươi bụng dạ hẹp hòi. Ngươi phải biết rằng, chỉ có chờ đến hắn không đúng tí nào, hắn mới có thể chịu nhận ngươi, nhưng thánh thượng có như vậy một ngày sao? Hắn sẽ không, lưu ẩn, ngươi không cần đồ trước mắt về điểm này tiểu ân tiểu tình, cho hắn lưu lại ghét bỏ ngươi nhược điểm. Đây là nàng mẫu thân dùng nửa đời ở nàng phụ thân trên người minh bạch đạo lý, nàng là thiệt tình mà cho rằng, thánh thượng ngày nào đó nếu là không nghĩ sùng nàng, nàng hôm nay ngăn đón thánh thượng không được hắn mưa móc đều thì nói, chính là ngày nào đó nàng tao thánh thượng trả thu thù. Nàng mẫu thân tận tình khuyên bảo, một phen nước mắt một phen nước mũi khóc lóc cầu xin nàng cầu thánh thượng mưa móc đều thì, tự tự đều như là thọc ở nàng trong lòng. Mẫu thân nói liền mẫu thân mà nói không có gì không đúng, mà không có khả năng dựa theo nàng lời nói làm hoàng hậu bất đắc dĩ lại bi ai, nàng chính là cùng nàng mẫu thân nói rõ bảo lạc nếu là nghe được nàng như vậy khuyên, mới có thể chân chính thất vọng buồn lòng đạo lý, nàng nói bảo lạc không phải nàng phụ thân, cũng không phải giống nhau nam nhân, nhưng nàng mẫu thân cũng không tin. chỉ là một lần lại một lần không ngừng nói nàng nốc nhìn không thấu mẫu thân sớm bị phụ thân thương thấu tâm nàng tuyệt vọng làm nàng chỉ nhận nàng chính mình đạo lý tề lưu vẩn vô pháp thuyết phục nàng cuối cùng nàng chỉ có thể thu hồi lời nói tới an ủi mẫu thân nửa ngày mới làm nàng yên tâm rời đi tề phu nhân là sơ tam tiến cung hoàng hậu mong nàng mong hơn nửa năm lại mong tới mẫu thân than thở khóc lóc đau khổ khuyên bảo nàng suy nghĩ vài thiên mới đem sự tình suy nghĩ cẩn thận nhưng cũng nhân suy nghĩ cẩn thận Nàng cũng biết về sau tái kiến mẫu thân, vô pháp ấn mâu thân tâm ý đi hành sự nàng cũng không có khả năng làm mâu thân vừa lòng, hai người chi gian cũng không có khả năng lại trở lại trước kia. Thế lưuẩn phát hiện nàng tâm lại lạnh điểm, ngạnh điểm. Nguyên lai người chính là như vậy biến, mặc kệ đến đã, vẫn là bất đắc dĩ, vận mệnh cùng thời gian luôn là sẽ đẩy nàng đi phía trước đi. Thế lưu ẩn vô tình cùng người đau tố cái gì, nàng cùng nghĩa tẩu tuyên hứa thị nhắc tới việc này tới. Cũng chỉ là tưởng từ trên người nàng nhìn đến điểm không giống nhau đồ vật, chẳng sợ chỉ phải đến nửa câu cùng loại khẳng định nói cũng là tốt, mà này xương hứa song nguyện cũng cho nàng tưởng phản ứng, nàng tâm liền kiên định xuống dưới. Lúc này nàng lại rõ ràng bất quá, nàng có chính mình nói phải đi. Nàng lại mở miệng, đều là nhi nữ cùng thánh thượng chi gian vui lùa sự, hứa xong nguyện thấy nàng lực quá, cũng theo nàng lời nói ý hàn huyên đi xuống, hai người chi gian cũng trò chuyện với nhau thật vui, chờ cung nhân tới nói muốn khai ngọ yến. hai người còn có điểm ý hãy còn mặt tẫn cũng là không cấm nhìn nhau cười tồn tại nhân thân thượng đều có đau điểm vẫn là nói nói việc vặt nói chuyện phong nguyệt nói nhiều giảng không quan hệ đau khổ nói tới hảo nay đêm hầu phủ một nhà đến trạng vạ mới trở về nhà tới rồi buổi tối còn có người tới cửa tới chúc tết hứa song nguyện nghe tuyên trọng an làm người đi kêu tuân lâm gặp khách nàng nhịn rồi lại nhịn đem hắn oanh đi ra cửa tuyên tướng tức giận đến ở cửa kêu gào muốn đi ngủ thư phòng nay đêm hắn thấy xong khách thật đúng là đi thư phòng hứa xong nguyện đi thình hắn hắn còn mắt lẹ xem nàng hỏi nàng ngươi cốt khí đâu hứa xong nguyện nhưng không hắn như vậy có cốt khí liền nói một gặp được ngươi liền không có tuyên trọng an buồn cười cười ra tới vừa thấy hắn khí thế cười không có lại sụ mặt đem cười nghẹn trở về lạnh nhạt nói ta nói không trở về liền không trở về hứa xong nguyện vì mặt mũi của hắn liền cùng hắn ngủ ở thư phòng thư phòng đơn sơ tuyên trọng an căn bản liền chưa bao giờ ngủ ở bên này giường nào có nhà mình phòng ngủ thoải mái toại tuyên tướng ngủ đến nửa đêm liền con phu nhân trở về triệt bọn hạ nhân bị hắn lăn lộn đều nổi lên một đường dẫn theo ngọn đèn dầu chiếu lộ liền sợ lung lay con thiếu phu nhân công tử ra xảy ra chuyện việc này nháo đến thính hiên đường bên kia đều biết động tĩnh tuân lâm bị người hầu đánh thức nghe nói việc này vỗ giường đệm thở dài ta này các ca cha tấn ta không đủ cha tấn khởi tẩu tử tới vọng khang nửa đêm cũng bị bên ngoài thanh âm bừng tỉnh chờ phụ thân bối mẫu thân trở về tiểu trưởng công tử sụ mặt chắp tay sau lưng đối với phụ thân vô cùng đau đớn chính là một câu ngươi chừng nào thì mới có thể ổn trọng điểm ngươi chờ ta ngày mai thu thập ngươi tuyên trọng an vây được thực ngáp một cái vào cửa đi nay một hồi náo hai vợ chồng ngủ đến vừa giờ thì mới khởi nay vẫn là tuyên trọng an trước tỉnh lại hắn vừa tỉnh lại đây liền cảm thấy không thích hợp phát hiện nhà hắn luyện cơ còn không có tỉnh nàng đều là so với hắn sớm tỉnh tuyên trọng an vuốt nàng đầu đánh thức nàng mới phát hiện nàng có điểm nóng lên nay sáng sớm Thấm viên liền gà bay chó sủa, cũng may buổi chiều thiếu phu nhân tinh thần tạm được, đầu cũng không nhiệt, thấm viên hạ nhân mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng bởi vì này, sơ tám hoàng miếu cầu phúc ngày tuyên trọng an không đi, mà là làm tuân lâm mang theo vọng khang cùng ngọc quân đi khương gia, cùng khương gia người một đạo đi. Khương gia bên kia biết là hứa song nguyện thân thể thiếu thỏa, vội vàng người tới hỏi. Hứa song nguyện mấy năm nay cũng là phát hiện nàng thân mình không trước kia như vậy hảo, nàng trước kia rất ít có cái gì đau đầu nhức ốc, nhưng hiện tại hơi không chú ý liền rất dễ dàng sinh bệnh, nàng cũng thực chú ý nàng này thân mình, cũng là sợ nàng có cái chuyện gì, trong nhà loạn không nói, thả nàng trượng phu ở nàng sinh bệnh thời gian tính tình còn đặc biệt đại, mỗi ngày nổi trận lôi đình, tóm được ai liền mang ai, làm ai đều không hảo quá, nhưng nàng lại chú ý, cũng khó tránh khỏi có chú ý không đến thời điểm, lần này xem như nhà nàng trưởng công tử chính mình áo, cũng liền khó được hắn lần này không sinh hạ người khí, bất quá nhưng thật ra phát lên chính mình hờn dỗi tới, càng là lạnh mặt không nói lời nào, Biết phu chi bằng thề, hứa xong nguyện biết hắn tính tình này, cho nên liền tính lần này kỳ thật cũng không như thế nào bệnh, thân thể còn tính hảo, hắn nói không nên lời đi nàng cũng không đi ra ngoài, liền đi theo hắn và ở. Trên giường bồi hắn ngủ nửa ngày, lại cùng hắn nhìn nửa ngày thư. Tuyên trọng an đến buổi tối thấy nàng tinh thần không tồi, phong hàn xem ra sẽ không phát tác, mới xem như yên tâm, chờ con cái trở về lúc này mới có cái gương mặt tươi cười. Thấy hắn cuối cùng biết lời, vọng khang cùng ngọc quân cũng đều là trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ con nhỏ cũng liền không hiểu đến bọn họ phụ thân trong lòng đối bọn họ mâu thân ấy nấy. Bởi vì hứa xong nguyện này một tiểu bệnh, Tuyên Trọng An vài thiên đều nị ở thấm viên không ra đi, chờ đến 12 ngày muốn thượng triều, hôm nay nửa đêm hứa xong nguyện cho hắn mặc tốt quan phục đưa hắn ra cửa thời điểm còn nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như có thể thượng triều. Tuyên tướng một chốc một lát cũng chưa nghe Minh Bạch, lăng nhiên nói, "Này thượng triều còn có thể ngay khác tử." "Ân, không thể sửa, không thể sửa hảo." Tuyên Trọng An lần này xem như nghe Minh Bạch Phất tay háo bỏ đi, bất quá hắn ra cửa một hồi, hứa song nguyện lại thấy hắn đi nhanh vào cửa tới, liền thấy hắn chiều nàng mỉm cười, lược nâng điểm cảm, rất là rụt rẻ cao quý mà cùng nàng nói, làm phu nhân nhớ thương, Vi phu năm nay trên người công vụ không nhiều lắm, chính là phu nhân không lớn, ta ở nhà thời gian cũng là rất nhiều. Nói đi tới cửa, chiều nàng nghe răng, phiền ta cũng vô dụng. Hứa song nguyện bị hắn đậu đến che miệng cười, ra cửa đi, lại nghe hắn ở phía trước lớn tiếng nói, chớ có theo kịp, do lớn. Nhưng hắn đi rồi vài bước, lại quay đầu lại thời điểm, liền thấy được nàng đứng ở hành lang hạ, chiều hắn mỉm cười lên. Mở nhạt đèn lồng hạ, nàng khuôn mặt nàng đôi mắt ôn nhu như nước. Tuyên Trọng An nhìn nàng vài mắt, mới bằng lòng dơ tay cùng nàng từ biệt, đi vào, tà vãn chút liền trở về. Hứa song nguyện gật đầu, không người chiều hắn hơi hơi một phút, ngậm cười xem hắn ra cửa. Thời gian tựa nước lũ, hàn tẫn lại một năm nữa. Nàng không nói năm tháng đoạn, chỉ đợi phu quân về. mươi 152 Nay trở lên chiều, tuyên tướng mỗi ngày trở về đến so dĩ vãng liền phải sớm, chính là sự tình vẫn là sẽ đuổi tới trong phụ tới, tuyên trọng an bất ham này nhiễu, ở nha môn hung hăng đem cấp dưới răn dạy một đốn, cuối cùng nói làm cho bọn họ có việc tìm thánh thượng đi, này đó đại nhân cũng là không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu tiến cung đi thái cực điện. Bọn họ tuy nói cùng thánh thượng cũng thủ, nhưng nói thành thật lời nói, tuyên tướng thân là bọn họ con trên, cùng thánh thượng thân là hoàng đế, đó là hoàn toàn bất đồng hai người. Bọn họ có việc quan trên sẽ giúp bọn hắn bọc có phiền toái còn giúp giải quyết nhưng thánh thượng đâu một có không đúng thánh thượng liền sẽ không chút khách khí mà cùng bọn họ giảng các ngươi vẫn là đi tìm chết hảo thánh thượng liền tính không mắng bọn họ cặp kia âm chầm đôi mắt nhiều ngắm bọn họ vài lần bọn họ đó là ăn cơm không hương giác cũng ngủ không tốt lao cân nhắc tâm tư của hắn tinh lực đều hoa tại đây mặt trên làm việc há có thể không ý kiến tay vướng chân bọn họ cũng khó tránh khỏi lấy này cùng tuyên tướng oán giận đáng tiếc tuyên tướng không phát hỏa thời điểm nhìn khá tốt thương lượng nhưng hắn lạnh lùng cười rộ lên mọi người liền túng hắn cho nên có nhân thân trước tốt tốt ở hắn kia ăn hai đốn phê mặt sau dám anh dung hiến thân liền ít đi đến nỗi kia thật sự vô pháp muốn cứu trợ hắn kia cũng là chỉ có thể quanh co lòng vòng đi hầu phủ tiểu công tử tuyên tuân lâm bên kia nói thử một lần bất quá kết quả cũng là tốt xấu nửa nọ nửa kia có đi thông cũng có nguyên nhân này thảm hại hơn triều đình việc nhiều tuyên trọng an cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn mặc kệ sự này chiều cũng được với nha môn cũng đến đi công vụ cũng đến vội vàng chính là không mang theo đến trong phủ tới thôi trước hai năm hắn nghỉ ngơi khi còn bởi vì triều đỉnh căn cơ không xong hắn gánh việc nhiều một chút hiện tại ổn chút hắn liền buông tay chút nói mặc kệ liền thật mặc kệ bảo lạc bởi vậy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cũng không dám tin tưởng tuyên tướng nói buông tay liền buông tay tiêu tiêu sái sái chạm một bên xem hắn chịu thiên hạ độc hại bảo lạc cũng cùng tuyên tướng thành thật với nhau mà nói qua nhưng tuyên tướng vẫn là thờ ơ chỉ cần mắt thấy mặt trời xuống núi hắn liền phải trở về nhà tức giận đến bảo lạc hoàng cùng hắn phóng lời nói làm hắn chờ coi chờ đến mấy năm nay qua đi xem hắn học theo đương cái phủi tay trưởng khoài tuyên trọng an cười cười không nói bảo lạc mấy năm nay mang nhìn nữ mang đến hăng say nếu không phải bắt hắn cần chính hắn thực dễ dàng liền đem chính sự hoang phế đâu có thể nào giống hiện tại giống nhau tiếp được như thế thuận tay tuyên trọng an là hạ nhẫn tâm muốn dưỡng thân thể thuận tiện cũng dưỡng dưỡng nhà hắn huyền cơ hắn nội nàng liền đi theo hắn nội không có khả năng nhàn hạ nhọc lòng việc nhiều như thế nào dưỡng thân thể toại tuyên trọng an ngẫm lại nàng liền không giao động hắn còn tưởng cùng nàng sống lâu mấy năm tuyên tướng bản tính là cái nắm chặt tính tình cùng hắn cái kia hắn mang ra tới nhi tử giống nhau như lúc này một rảnh rỗi sợ phu nhân phiền hắn liền thường thường cho nàng tìm điểm việc vui nói điểm bên ngoài cho nàng nghe đậu đậu thú hắn này một nhàn hạ hai tháng hứa xong nguyện liền nghe xong không ít hắn thuộc hạ sự đối này nàng cũng là xem thế là đủ rồi Tái kiến những cái đó đại nhân tới cửa tới, nàng ý tưởng này cũng vô pháp giống như trước như vậy đơn thuần. Tuyên tướng đám kia thuộc hạ, nhưng đều không đơn giản, vài cá nhân trong lòng đánh tính toán, lấy ra tới đều đủ đương lòng tham không đủ điện lệ. Còn có một cái đó là cả nhà xuất động giúp đỡ làm diễn, liền vì đem nữ nhi đưa cho nhà nàng trưởng công tử đương tiểu thiếp, nhà nàng trưởng công tử đối người này đánh giá là, mới mưu hơn người, lòng tham không đủ. Người này bởi vì hắn năm đó diệt phỉ ra kế có công, vẫn là bị giữ lại. hắn cũng là khó được đoán công chuộc tội còn có thể lưu lại tuyên trọng ăn ngày thường đối với người này chính là rất là hài hước lần này cũng liền lấy ra tới nói cho phu nhân đương việc vui nghe xong hầu phủ chỉ có vọng khang một cái tiểu trưởng công tử bên ngoài hiện tại có không ít người đều đánh cấp tuyên tướng tặng người tái sinh đứa con trai xuống dưới chói chặt tuyên tướng chuyện tốt tới thường leo lên tuyên tướng không thể so leo lên hầu phủ thiếu nơi này đầu sự hứa xong nguyễn cũng không có khả năng không biết tình dị vãng tới cửa tới nói bóng nói gió không ít Có chút thậm chí tưởng đưa nữ nhi cho nàng đường Nha hoàn phái đi, chỉ cầu có cái hầu hạ tuyên tướng đại nhân cơ hội. Hoang đường sự nàng không thiếu giáp mặt nghe người ta nói quá, nhưng từ trượng phu trong miệng nghe được, nàng thế mới biết nàng này phu quân này bên ngoài cũng là quá đến cũng rất là nước sôi lửa bỏng. Việc này nàng không hảo nói nhiều, đành phải cười cười. Hầu phủ cho tới nay chỉ có nàng cái này thiếu phu nhân, trưởng công tử thân là một quốc gia trí tướng, liền cái thị thiếp đều không có, này ở bên ngoài tới nói. Thật là khó có thể tin việc, rốt cuộc đại vi kinh thành cái này địa giới, chính là liền cái bình thường thương nhân nhân ra, cũng muốn dưỡng một hai cái thiếp xung mặt mũi bãi cái phổ, nhưng hầu phủ vẫn luôn không có, hứa song nguyện cũng chưa bao giờ tiếp những lời này cha, đạo không hoàn toàn là nàng đố tâm sở đến, mà là hai vợ chồng. Bao nhiêu năm trôi qua, nam nữ việc những cái đó tâm tư đều hoa ở đối phương trong lòng, nàng trượng phu về điểm này tinh khí thần tuyệt đại bộ phận hoa ở công sự thượng, dư lại về điểm này hoa ở trên người nàng. không đủ hắn hoa tâm. Và lại, cái này ra nếu là nhiều vài người, vậy không đơn giản là vài người sự, thế thiết một nhiều, con cháu một nhiều, cái này ra vẫn là muốn biến biến đổi. Điểm này, hứa song nguyện chính mình cũng thực thản nhiên cùng nàng trượng phu thản trần quá, trong nhà nhiều vài người nói, nàng băn khoăn liền phải nhiều, đến lúc đó bọn họ phu thê phân phòng là tất nhiên, có khả năng còn muốn phân viên quá, hầu phủ chi ra này đó, cũng đến đi theo đại biến, nàng nhi nữa kia, khẳng định cũng đến đi theo đi, cũng muốn biến biến đổi cũng không có khả năng giống như bây giờ đơn giản mà người một nhà quá ở một hối. Càng không thể tránh cho chính là, bọn họ phu thê càng qua càng mới lạ, đây là khẳng định, rốt cuộc, muốn đem trước tình hiểu rõ quyến mất, kể hết buông, phu thê chi giàn mới có thể giống hai cái xa lạ khéo léo người giống nhau tôn trọng nhau như khách, ai cũng không để bụng ai trong lòng tưởng cái gì, mới có thể không tranh không xảo mà quá đi xuống. Nếu là còn thượng tồn tình tố, sao có thể có thể không oán không hận, còn cam tâm chỉ đao liếm huyết tương bồi. Cũng sao có thể còn có thể thanh minh công chính vô tư mà làm cho một cái ra. Hứa song nguyện quá hiểu biết cái này hầu phủ cái này ra muốn chính là cái gì, nàng theo như lời, cũng là sự tình ở sau khi biến hóa, cái này ra sẽ từng bước đã phát sinh sự tình. Đến nôi đến lúc đó giữa nàng thiệt tình muốn như thế nào quên mất, nàng muốn như thế nào chữa thương mới có thể làm bộ trước kia quên hết tất cả, cánh mạng đều cũng không nên cảm tình không tồn tại quá, đây là nàng chính mình sự, cho nên lúc ấy nàng nói xong, hắn hỏi nàng nếu như thế, Nàng về sau muốn như thế nào cùng hắn quá thời điểm, nàng liền nói một câu, làm theo quá. Ta đây đâu? Ngươi cũng giống nhau, cùng tân người yêu. Vậy còn ngươi? Khi đó, ta liền không phải chuyện của ngươi. Hứa xong nguyện nhớ rõ lúc ấy nàng nói xong, hắn một phen quăng ngã mép giường cái ly, tức giận đến mắt đều đỏ. Sau lại hắn hồ nháo một trận nghiến răng nghiến lợi cùng nàng nói một câu ngươi mơ tưởng. Nói đến giống như tựa như nàng liền rất tưởng giống nhau. Nhưng sự tình nói rõ. Hứa song nguyện cũng chưa bao giờ có cái gì may mắn tâm tư, cảm tình cùng mắt duyên sự không quan hệ thân phận tôn ti cao thấp, thích chính là thích, thích chính là một cái tân vào cửa Mỹ mạo nha hoàn, một cái trên phố bán rẻ tiếng cười thanh lâu nữ tử, cũng có thể thắng quá cùng đi sinh tử vinh nhục vài thập niên vợ cả, loại sự tình này, đại quan quý nhân trung gian, phát sinh còn thiếu. Nàng cảm thấy những việc này khó có thể tránh cho, mà nhất đáng thương chính là, những người này nguyên phối thế tử, nếu là trong nhà không xảy ra việc gì còn hảo. Nếu là xảy ra chuyện, cuối cùng mặc kệ là vì cái kia ra cũng hảo, vì nhi nữ cũng hảo, vì về điểm này cũ tình cũng hảo, còn phải ra tới thế bọn họ chuẩn bị. Hứa song nguyện đã bị như vậy phu nhân cầu quá, nhìn các nàng cuối cùng bị đẩy ra nâng lên một môn sinh tử, nàng liền cảm thấy nàng về sau nếu là đi tới nay bước, nàng nhất định phải có một chút cùng các nàng không giống nhau. Đó chính là muốn đem các nàng những cái đó lớn lên ở các nàng ra mặt cốt tủy hoàn khí cùng phấn hận, cũng chính là bi thảm lau sạch, nàng liền tính đua. cũng muốn vì chính mình đua, mà không phải vì phụ lòng người. Hứa so nguyện quá mức thanh tỉnh, tuyên trọng an lén cũng không thiếu nhân cái này cùng nàng nào quá, nhưng hắn vừa giận, nhận lỗi chính là nàng, chờ hắn trở về nhà chính là nàng, hắn có việc bồi hắn bên người cũng là nàng, toại tuyên tướng căm giận bất bình ở bình tĩnh lại sau cũng không có, hắn so nàng sớm minh bạch nàng theo như lời đều là thật sự. Rất nhiều phu thê quá đến cuối cùng, quá chính là nàng theo như lời cái loại này nhật tử, mà cái loại này nhật tử vẫn là tốt. giống nhau đều là hận đoán gút mắt, ở không chết phía trước, liền hận không thể đối phương đã chết. Người thực xin lỗi ta, ta lại từ đâu ra tất yếu không làm thất vọng người. Quan trường giữa có một bộ phận người, chính là bởi vậy không chết ở đối thủ trong tay, cuối cùng chết ở nhà mình người nhà trong tay. Hắn sinh khí, cũng chỉ bởi vì nàng chính miệng đem bọn họ có muốn khả năng về sau nói được quá mức với tàn nhẫn, càng làm cho hắn cảm thấy bất an chính là, nàng thông dòng sáng tỏ khẩu khí hạ sở tàng huyết cùng nước mắt. Nàng một chữ chưa ngữ đau sót Hắn lại từ câu kia ta liền không phải chuyện của ngươi bên trong nghe ra máu tươi đầm địa. Là cái dạng gì quyết đoán, có thể là một cái đem tánh mạng cùng cảm tình đều giao thác cho hắn nữ nhân, nói ra câu kia ta liền không phải chuyện của ngươi nói tới. Trên quan trường có rất nhiều người túng tuyên tướng, tuyên tướng ở trong nhà, lại là có điểm túng tuyên tướng phu nhân, có đôi khi còn muốn cố tình lấy lòng nàng một phen, sợ năng ngày nào đó trở mặt vô tình, nói không thích hắn liền không thích hắn, hắn cũng là tương đương sợ hãi. Bất quá! Kia phiên nói chuyện sau, Tuyên Trọng An cũng không hề giống quá khứ giống nhau, lao gạt hắn ở bên ngoài những cái đó sự tình. Cũng sợ giấu đến nhiều, nàng ngày nào đó ở người khác kia nghe nhầm rồi, trong lòng nổi lên ý tưởng liền không hảo, còn không bằng hắn trước giao đãi, làm phu nhân trong lòng có cái số, đến lúc đó cũng hảo nhìn rõ mọi việc. Càng quan trọng là, Tuyên Trọng An cũng sợ nàng trong lòng tồn buồn bực, có tổn hại thọ nguyên. Hắn cả đời này tìm được đường sống trong chỗ chết vô số hồi. Hiện tại sợ nhất không phải chính mình không sống được bao lâu, mà là sợ nàng nhân hắn hao tổn là quá nhiều, đi ở trước mặt hắn. Tính lên, thiên hạ không phải hắn, hầu phủ trung quy không phải hắn mà là tuyên gia đời sau con cháu, chỉ có nàng người cùng nàng tâm mới là chỉ thuộc về hắn một người. Tuyên tướng ở trong nhà cấp tuyên tướng phu nhân nói quan trường chuyện lạ chọc cười giải lao, hiện tại quan bái hộ bộ làng trung tuyên tuân lâm mỗi ngày trở về xem huynh trưởng kia trương thần thái phi dương mặt, từ này trên mặt tìm không ra chút nào thần sắc có bệnh tới. trong lòng cũng là cứng họng vô cùng hôm nay trạng vạng hắn sớm về một chút tăng trưởng huynh mang tiểu chất niệm thư còn không có về hắn liền cùng trưởng tẩu nói tẩu tẩu ca ca thật muốn ở nhà cái này ngốc phát a hắn cũng ngốc đến đi xuống như thế nào hứa song nguyện cười nhìn vẻ mặt khuôn mặt rũ sầu tuân lâm hắn giữa trưa liền trở về hắn một hồi tới đi hộ bộ cản ta người nhiều đến thái đại nhân đều phát hỏa này không hắn thấy ta liền phiền lòng đem ta gấp trở về tuân lâm cùng tẩu tử ván giận kia quay đầu lại, làm ca ca ngươi tìm thái đại nhân nói nói. Tẩu tẩu, Tuân Lâm cầu xin. Hứa song nguyễn cười nhìn hắn, Tuân Lâm bị nàng xem đến mặt đỏ. Làm ca ca ngươi hảo hảo nghỉ một chút vội thời điểm, hứa song nguyễn trừ bỏ lo lắng hắn thân thể, cũng không thế nào thúc giục hắn trở về, hắn hiện tại tưởng ngốc tại trong nhà, hứa song nguyễn tự năm trước, cũng đã bắt đầu tưởng hắn ngốc tại trong nhà, bọn họ hai vợ chồng muốn như thế nào ở chung sự. Nàng bởi vậy còn trước tiên cầm hắn vẫn thường xem thư xem. còn hỏi hắn ngốc tại trong nhà nhất muốn làm sự nghe hắn nói là tưởng đem ông ngoại mấy năm nay bắt được một ít sách cổ làm một cái mở rộng đưa đến quốc tử giám cùng các nơi quan phủ thư viện đi nàng đầu tiên là đính một đám giấy đóng sách thành sách về sau còn cùng người học như thế nào mở ra sách cổ cùng bảo hộ sách cổ học vấn nàng đều là hắn muốn làm cái gì liền theo hắn một đường phu sướng phụ tùy, lúc này tự cũng là đứng ở hắn bên này làm làm hắn nhàn khi muốn làm sự về sau thời gian còn lớn lên thực đâu ngươi nói có phải hay không Tuân Lâm gật đầu, nói: Ta chính là bị bọn họ quân lấy phiền, còn có chính là bọn họ liên thủ tới đổ ta, ta trốn cũng vô pháp trốn, cùng bọn họ sinh khí bãi cũng không đến mức đến cái bước. Bất quá, nói hắn cũng nở nụ cười, ta cũng có trị bọn họ biện pháp. Hắn cười tùng tịm, có điểm giống bảo lạc hoàng cười rộ lên bộ dáng. Tẩu tẩu Tuân Lâm lại nói: Ngươi làm ca ca thượng triều vụ công khi, thiếu cơ điểm. Gần nhất hắn liếc mắt một cái xem qua đi tiêu tiêu xái xái, từ từ nhàn nhàn, chớ nói triều thần. chính là thánh thượng nhìn hắn trong lòng cũng cảm thấy nghẹn muốn chết hắn trưởng huynh quá đến quá xuân phong đắc ý ta đây quay đầu lại nói nói hứa xong nguyện buồn cười nói ân tẩu tẩu ta ca hắn lao tìm chuyện của ngươi ngươi không phiền hắn nha lại nói tiếp là không phiền hứa xong nguyện gật gật đầu chính là có đôi khi cũng muốn nói phiền hắn nếu không hắn cũng được một tức lại muốn tiến một thước thật không phiền a hắn ở nhà ngươi không ở trước mặt một ngày có thể tìm ngươi mười mấy tranh tuân lâm cứng lưỡi hắn thân ca hắn biết buông cái thủy đều phải tìm hắn tẩu từ muốn hạ nhân bưng tới hắn ngắm đều không ngắm liếc mắt một cái, cùng cho hắn hạ độc dường như cũng không có hứa song nguyện sắp cười ra tới, hắn đậu ta chơi đâu, hắn có chính mình sự muốn nội dừng lại hạ nhớ tới ta liền kêu một tiếng, ta xem hắn là sợ đem ta đã quên tuân lâm bội phục không thôi, ngài mới là cái kia sủng hắn hứa song nguyện mỉm cười lên cũng không phải sủng không sủng, chỉ là bọn hắn hai vợ chồng hoạn nạn nâng đỡ cũng sống nương tựa lẫn nhau. nếu không thể lúc nào cũng đem đối phương suy ở trong ngực vậy lúc nào cũng treo ở trong lòng bãi tuân lâm ở triều đình mới lộ đường kiếm nhưng đã là mọi người ánh mắt sở hướng về phía hắn là ôn tồn lễ độ thế gia công tử nghĩa huynh là hoàng đế trưởng huynh là một quốc gia tri tướng hắn hôn sự sớm hai năm liền có người ở hứa sau nguyện trước mặt nhắc tới liền khương phủ bên kia cũng là liên tiếp không ngừng mà thu được người khác hỏi thăm khương gia trong tộc bên kia cũng là rất tưởng trong tộc có nữ nhi có thể gả đến hội phủ nhưng nói Toàn bộ kinh thành chỉ cần là có điểm cạnh cửa, trong nhà có cái thích gả nữ nhi, đều ở nhìn chằm chằm quy đức hầu phủ cái này tiểu công tử. Chẳng sợ người thường ra nữ nhi, đều biết chỉ cần là gả cho hắn, cả đời đều ăn uống không lo, có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Tuân Lâm năm vừa mới 16, này việc hôn nhân muốn nói định cũng có thể định rồi, chẳng sợ thành thân, này tuổi cũng không tính sớm, chờ hắn huynh trưởng ở triều đỉnh thời gian thiếu, tìm người của hắn nhiều lúc sau, này đánh lên hắn chủ ý người liền càng nhiều. Khương biên bên kia đều tới mấy tranh, hứa song nguyện cũng khó tránh khỏi bởi vậy cùng trượng phu thương lượng việc này lên. Lại quá hai năm lại nói tuyên trọng an cùng nàng nói, chờ tuân lâm có thể đi ra ngoài lập phủ, đến lúc đó ngươi lại giúp hắn chuẩn bị hôn sự. Lập phủ. Hứa song nguyện nghe xong có chút há hốc mồm. Ân, lập phủ, hắn thành thân, lập phủ, lại ngoại phóng mấy năm trở về, hắn là có thể đương hắn tuyên phủ chủ tử, ta không tính toán đem hắn cả đời đều đặt ở ta cánh chim dưới, làm chính hắn đi ra ngoài sống đi. Bác ra tới công lao cũng là hắn bản thân Tuyên Trọng An cùng nàng nói, hắn ta có chút lo lắng, dựa vào ta hắn đi được quá chậm vọng khang ta ngược lại yên tâm chút. Vọng khang mới là cái kia cực kỳ giống người của hắn. Nói như thế nào? Hứa song nguyện không như thế nào nghe minh bạch. Tuân Lâm trọng tình, lại nói tiếp là cái hảo phẩm tính Tuyên Trọng An nhìn hơi thu lại mày thê tử, cười một chút, nhưng lại nói tiếp, đây cũng là có điểm do dự không quyết đoán. Tuân Lâm tính tình tùy điểm phụ thân. Nhưng này có thể là sinh ra đã có sẵn Hắn khi còn nhỏ cũng có chút, chẳng sợ hiện tại, hắn vẫn là cũng có chút, nhưng cái kia ảnh hưởng không được hắn. Hắn kia điểm do dự không quyết đoán sớm tại thời trẻ bị Hầu Phủ sinh tử khó dò tra sáng, một đường sát phạt đem hắn biến thành một người khác. Hắn cảm tình là chịu người của hắn chi khống, dùng như thế nào đến hắn định đoạt, nhưng Tuân Lâm không phải hắn, Hầu Phủ cũng không phải năm đó Hầu Phủ, Tuân Lâm khó có thể ở tình huống hiện tại hạ trở thành một cái nhẫn tâm người. Hắn tính tình này cũng không có qua không tốt địa phương. Chờ thả ra đi ma hai năm, lại trở về cũng liền không sai biệt lắm tuyên trọng an trầm ngâm một chút, nói tiếp, đến lúc đó này trong kinh người lại biến biến đổi, hắn trở về lập trường cũng liền công chính nhiều, thả. Tuyên trọng an nhìn nàng, mắt cũng không chớp nói, đến lúc đó vọng khang cũng trưởng thành. Hứa song nguyện nhữ mày nhìn hắn, không nói. Vọng khang cực kỳ giống ta, cũng cực kỳ giống ngươi tuyên trọng an nắm tay nàng nhéo nhéo, mới nói, ta yên tâm hắn, nhưng hắn cũng là ta nhất nhọc lòng cái kia. Hứa xong nguyện lần này gật đầu. Hắn này một hai năm ở học chúng ta làm việc hứa xong nguyện nói đến này, thở dài, giống nhau như lúc. Hắn giơ tay nhấc chân chi gian những cái đó đào khởi đào lạc dứt khoát, nàng dấu ở ôn tồn mềm giọng phía dưới những cái đó quả quyết, vọng khang là không chút suy nghĩ cũng đã giống bọn họ. Tuân Lâm cùng vọng khang, thực không giống nhau. Tuân Lâm không phải vô tâm tư người, nhưng hắn tâm tư là hậu thiên dạy hắn học được, mà vọng khang, hắn chỉ do chính là không giáo cũng đã bất chi bất giác giữa học xong. Hắn tiểu thúc yêu cầu đi ma mới có thể mài ra tới tàn nhẫn kính cùng đúng mà cảm, hắn là đã có. Ngươi không bị hắn hướng đi. Tuyên trọng ăn nhưng thật ra cười. Không hứa song nguyện lắc đầu, nhìn hắn, hắn hống ta thời điểm, cùng ngươi hống ta thời điểm, giống nhau như lúc. Nói đến này, nàng biểu tình nu hòa xuống dưới, hắn cùng ngươi giống nhau, lao tưởng thảo ta niềm vui. Hắn để ý ngươi. Hứa song nguyện nở nụ cười. liền cùng ta để ý ngươi giống nhau. tuyên trọng an đem nàng kéo qua tới đôi tay buộc chặt ôm vào trong ngực ta hiện tại ở nhà còn có thể nhiều mang mang hắn chờ hắn trưởng thành hắn liền không khả năng nghe chúng ta quản hứa song nguyện nghe hắn những lời này cả người đều trầm mặc xuống dưới qua thật dài một hồi nàng mới khẽ thở dài thời điểm tới rồi liền phóng hắn đi ra ngoài bãi tiểu ưng dài qua cánh chính là muốn phi kiến xa 8 năm tuyên trọng an bắt đầu lại vội lên nay một năm tuân lâm nói thân nói chính là lạc châu sở đô đốc gia lục cô nương sở hổ phách Nàng này là tuân lâm chính mình muốn cưới, hứa song nguyễn nghe nói cái này cô nương so tuân lâm còn đại một tuổi, là cái từ nhỏ đánh biến lạc châu vô địch thủ tướng quân hạng nữ lúc sau, cũng là một đêm cũng chưa ngủ, nàng đối này do dự không trước, nhưng ở hai anh em gật đầu dưới, nàng vẫn là y gì bọn họ. Vọng khang lại đối hắn tiểu thúc sở cử tán thưởng không thôi, đã cùng mẫu thân nói tốt, cuối năm đó đón nó dâu, nhất định phải làm hắn cũng đi. Hứa song nguyễn nhìn đối này hoan hô không thôi vọng khang. thầm nghĩ còn hảo phụ thân hắn đã làm tốt quyết định muốn phóng hắn đi ra ngoài rèn luyện nếu không ở đem hắn cũng thả ra đi lập phủ phía trước nàng nhật tử quyết không hảo quá tuân lâm cưới sở ra chi nữ hắn nói là thích hứa sau nguyện lại là minh bạch đây là sở ra ở cùng tuyên gia kết minh từ đây hai nhà vận mệnh cột vào một hối, một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn sở ra nắm quân quyền tuyên gia chính là hắn cùng thánh thượng chi gian cầu thăng bằng tuân lâm đây là đem chính mình đặt hòa giải xoáy nước sau này cả đời hắn đều không được bình tĩnh Nhưng đây là Tuân Lâm tự minh tuyển, hứa song nguyện không thể không ngề hà, càng làm cho nàng cảm thấy đau đầu chính là, vọng khang đã ở hứng thú bừng bừng mà nhìn chằm chằm lạc châu. Nay một năm đế tháng 11, Tuân Lâm cưới trở về sở ra hồ phách. Chị em dâu chi gian còn chưa nói thượng nói cái gì, Tuân Lâm đã bị một đạo thánh chỉ lập ra phủ đi, lập phủ vừa qua khỏi một tháng, hắn trước nhận được không phải ngoại phóng vì châu quan thánh chỉ, mà là bị sai khiến trở thành đốc quân, tiến đến tái bắc đánh giặc. Lúc này... cùng đại vi tái bắc liền nhau hồ quốc 20 vạn đại quân ở đại vi cả nước trên dưới đều ở an tết thời điểm điên cuồng đại công tới tập không đến 10 ngày liền xâm chiếm công phá đại vi phòng tuyến nghiêm mật tây bắc tuyến mà lạc châu đại đô đốc phủ cảnh đô đốc chi trưởng tử bưu kỵ đại tướng quân cảnh uy tại đây đại chiến đến giữa đã gương cho binh sĩ vì nước hy sinh thân mình cảnh lượng bởi vậy nắm giữ ơn soái ra trận đã mang đại binh đi trước hà tây châu nên chiến đột kích hồ đội tin tức truyền tới triều đình sau không một ngày Hứa song Nguyễn vào lúc ban đêm phát hiện vọng khang không ở trong phủ. Trượng phu không ở trong phủ, hứa song Nguyễn nhanh chóng quyết định liền phái trong phủ tử sĩ tiến đến tái bắc yếu đạo cả người. Này đêm nàng hoàn toàn mặt miên, cũng không chờ đến người trở về. Nửa tháng sau, người cũng không trở về. Kiến nguyên 9 năm, hồ binh quy mô tới Phạm, gần 2 tháng, Tây Bắc quân đã tử thương 10 vạn người có thừa, lúc này mới đem hồ quân bức trở về bọn họ Thảo Nguyên. Cả nước người đều đang chờ triều đình hạ lệnh, đại công Hồ quốc. huyết tẩy hồ quân xâm chiếm chi thủ. Mà lúc này triều đình cũng xào lên, chủ trương đại công cùng nói cùng còn có trung lập người ba phần triều đình, tuyên trọng an cũng là số đêm mang theo người của hắn mã lưu tại trong cung, cùng bảo lạc hoàn toàn thương lượng việc này cuối cùng kết quả. Cuối cùng, thánh thượng ra mặt, chủ trương nói cùng. Hứa song nguyện là nhóm đầu tiên nghe được triều đình muốn nói cùng tin tức người, nàng nghe xong mí mắt chớp cái không ngừng, tim đập không thôi, gây tẩm đến đầu thẳng ngất đi. Vọng khang đi ngày đó nàng đều không có như thế kinh tâm quá, lập tức nàng khiến cho trong phủ hộ vệ hạ chết lệnh, làm cho bọn họ lập tức đem tướng ra mang về tới. Tuyên trọng an thoát không khai thân, nhưng hứa sau nguyện cấp hộ vệ hạ chết lệnh, hắn dồn dập sau khi trở về, chỉ có thấy một cái sắc mặt tái nhợt, lại không có đại thỏa thê tử. Huyền cơ nói không nên lời cái nguyên cơ tới, hắn cũng không rõ nguyên lý do, nhưng mới vừa vào phủ không nửa nén hương, vừa mới an ủi nàng vài câu, còn không có nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Liền nghe phía dưới người tới báo, hắn vừa mới rời đi không lâu phòng nghị sự, tặng, không rời đi mấy cái nghị sự đại nhân, còn có hai cái các lao tam thương một vòng, cũng may chính là, vốn dĩ đi phòng nghị sự tìm hắn thánh thượng ở nửa đường thượng nghe được hắn hồi phủ đi, liền lại xoay người trở về cung. Hứa song nguyện vừa nghe đến, vẫn luôn kinh hồn không chừng nàng lúc này mới nuốt xuống để ở giọng nói khẩu tâm, hôn mê bất tỉnh. Chương 153 Thấm viên hạ nhân một hồi luống cuống tay chân Tuổi già Hồ Đại Phu bị gia đình bối lại đây tìm tòi, một lát chính là nhéo một đống hãn, thiếu phu nhân lại có thân mình, lại nhân tâm thần không song có hoặc thai dấu hiệu, bất đắc dĩ, hắn đem thiếu phu nhân bức tỉnh lại phục can thai dược, dược vừa vào khẩu, hứa song nguyện lại ngất đi. Một lần chi gian, hứa song nguyện suy yếu đến hơi thở nhạt nghéo, tuyên trọng ăn ở thính đường triệu kiến thuộc hạ nửa đường trở về nội nằm, cùng Hồ Đại Phu cùng hắn đồ để nói, bất cứ lúc nào gì hoàn cảnh, phàm là phải có lấy hay bỏ, l Dứt lời hắn lại thông đi ra khỏi môn đi, trên giường người liếc mắt một cái cũng chưa xem. Hắn sợ nhìn, cửa này hắn liền mại không ra đi. Hứa song nguyện ngày thứ hai mới thanh tỉnh lại, nàng tỉnh lại khi, Trượng phu đã không ở trong phủ, hắn tiến cung đi. Hai tử tạm thời bảo xuống dưới, hứa xong nguyện gặp qua hồ đại phu, biết đứa nhỏ này không xong, vẫn là có hoạt thai khả năng, nàng liền không có xuống giường đi lại. Con hảo, hầu phủ mấy năm nay là nàng thân thủ xử lý, hạ nhân các tư này trước, nàng bất quá hỏi mấy ngày. trong phủ cũng ra không được chuyện gì ngày nay nửa đêm tuyên tướng trở về hầu phủ hứa song nguyện ở hắn sau khi trở về liền tỉnh lại nhìn thấy nhìn chằm chằm nàng không bỏ trợ phu nàng làm hạ nhân cầm bị nước gấm cùng nước thuốc hầu hạ hắn tuyên trọng an phao chân thời điểm liền ngồi ở mép giường nhìn nàng nói ăn xong không tưởng phun Mệt mệt, không ăn uống không miễn cưỡng người, ngươi uống hai khẩu liền đi lên ngủ hứa song nguyện nắm hắn tay vẫn luôn không tùng nàng khuôn mặt cũng là một mảnh mệt mỏi. Khẩu khí cũng muốn so dị vã người yếu nhiều, nhưng biểu tình lại rất bình tĩnh thông dòng. Tuyên Trọng An ở nàng ý bảo hạ đem một chén nước thuốc đều uống lên, ở bên người nàng ngủ một buổi tối, hắn sáng sớm liền lại đi trong cung. Tương Nha Phòng nghị sự chủ nưu là lục bộ người trong, cũng là trước đây cũ đảng lưu lại dư nghiệt, thả có thông đồng với địch khả nghi chỗ. Việc này đề cập quá lớn, Hoàng đế đã là ngày đêm không yên, Tuyên Trọng An càng là vô pháp đứng ngoài cuộc. Hắn đi lên, hứa song nguyện cùng hắn nói, mệt mỏi liền trở về. tuyên trọng an lại đi trong cung, đồng thời còn mang theo một cái thiếu phu nhân phái tại bên người hồ đại phu đồ đệ. mấy ngày sau, triều đình công bố triều đình giữa cất giấu thông đồng với địch phản quốc gian tế, ai cũng không nghĩ tới thông đồng với địch phản quốc người cư nhiên là đại vi lao vương gia siêu vương. siêu vương chi nữ mại hoắc gia hoắc tự chi thề lưu đẩy bên ngoài hoắc gia đã một năm không bằng một năm, lão siêu vương thống hận bảo lạc hoàng cái này hoàng gia nghiệt trùng danh không chính luôn không thuận. Càng là hận cực kỳ bảo lạc hoàng một chút mặt mũi cũng không cho hắn cái này. Lão hoàng thúc công, ở hoác gia suối dục hạ, dùng hoác gia cuối cùng giấu ở triều đình cùng trong cung mấy cái quân cờ, tưởng đem bảo lạc hoàng cùng tuyên tướng nhất phái người một vong đánh bại. Nào liêu bọn họ mưu hoa lâu ngày, vẫn là người định không bằng trời định, làm hoàng đế cùng tiền trọng an tránh được kiếp nạn này. Việc này một cha không lâu, liền cha ra một cái lấy binh pháp mưu kế nổi tiếng khắp thiên hạ cùng triều đình các lao phu nhân là hoác gia người Nàng còn làm chủ này ở binh bộ đương chủ sự con cháu giúp nàng làm vài món sự, này đằng nắm dưa cha được cuối cùng, triều đình rất nhiều quan viên ở không biết tỉnh giữa đều liên lụy tới này án, giúp đỡ địch nhân dò hỏi quân tình đem Tây Bắc phòng tuyến phòng tuyến đồ đưa đến địch nhân trong tay. Bảo lạc tức giận đến mấy ngày liền đều ở trong cung giống to kêu to, trở lên triều, giọng nói ách đến độ không nói nên lời. Cũng may nhân hai cái quân châu quân phủ có một nửa là đặt ở quân châu mặt trên, binh bộ có thể dò hỏi được đến, chỉ là triều đình bên này một khối mà lạc châu ở tây bắc có chút bố trí là binh bộ bên này không có toàn bộ đều biết lúc này mới làm lạc châu bên kia ở đại địch đánh bất ngờ việc có thể nhanh chóng điều tề đại binh chạy tới ứng chiến lúc này mới có đem hồ quân bức ra đại vi kết quả nếu toàn phòng tuyến đồ đều rơi xuống hồ địch thủ kết cục có thể nghĩ hình bộ cùng đại lý tự liên thủ một phen chân tướng thẩm ra cảm kích triều đỉnh quan viên mỗi người sau lưng đều ra một thân linh hãn nếu mấy năm nay nếu là không có ủy quyền quân châu đóng giữ phòng quản tây bắc phòng tuyến Ấn trước kia đóng giữ cũ doanh địa binh lực, ở đối phương biết người biết ta dưới tình huống, bọn họ khả năng ở mấy ngày chi gian, liền phải bị hồ quân vung lên mà xuống, binh lâm kinh thành. Loại này khả năng, là mồ nào đến trương khí mù mịt triều đình ở trong một đêm mất thành, không ai còn dám ở thánh thượng trước mặt nói đại chiến việc, đối với thánh thượng quyết sách, bọn họ cũng tạm thời đánh mất thượng tấu dũng khí. Lúc này đây, mấy năm nay nhân trong tộc con cháu ở triều làng quan, tự tin đã trở lại không ít phụng tả tướng phụng tiên thừa phụ phủ nhân này trưởng tử phụng cảnh tư cũng tham dự tới rồi mưu sát quân vương cùng công hầu đại thần sự giữa là hắn dùng này phụ người đem tiêu dược đưa vào tả hữu hai tương làm công tương nha mua được tương nha bên trong hai người phụng ra một môn cũng bị áp vào thiên lao phụng cảnh tư xảy ra chuyện ở ngự lâm quân tiến đến chóc nã phụng ra người phía trước hắn bị nhập phủ trong tộc huynh đệ tính toán sổ sách ở phụng người nhà lửa giận tận trời giữa này thê thế phu chắn đao chết ở loạn đấu giữa nàng mới vừa nhắm mắt không lâu phụng cảnh tư đại loạn giữa tránh không khỏi trong tộc đối hắn lửa giận ngập trời huynh đệ con cháu theo bản năng cầm trước mắt khóc lóc giúp hắn nhi tử chắn đao ở hắn bị ngự lâm quân bắt lấy phía trước hắn vợ cả con vợ cả toàn vong phụng cảnh tư bởi vậy ở đại lao giữa nhìn đến tuyên trọng an chú tuyên trọng an cùng quy đức hầu phủ tuyên thị một môn không chết tử tế được chú hắn thê nhi cùng hắn thê nhi kết cục giống nhau tuyên trọng an đầu tiên là không có giết hắn ở hình bộ cùng đại lý tự thẩm vấn quá hắn sau hắn cầm đao rõ ràng mà nhìn phụng cảnh tư mắt Một đao thọc vào phụng cảnh tương ngực, chặt đứt hắn mệnh, lúc này mới ở mấy ngày sau, trở về hồi phủ. Hắn một hồi phủ, liền cùng hứa xong nguyện nói, chính là có người chú chúng ta không chết tử tế được, ta cũng muốn làm cho bọn họ chết ở ta phía trước. Hắn rũ mắt thấy nàng bụng, nói, hài tử không có, cũng thế. Hắn lại mở ra mắt, nhưng ngươi đến tồn tại. Hứa xong nguyện gật gật đầu, chưa cùng hắn cãi cọ, cũng không có cùng hắn nhiều lời, chỉ nói, hảo, nay đêm. mấy ngày ở hoàng cung cùng nha môn tri gian qua lại buôn ba tuyên trọng ăn ở trong phủ nổi lên suốt cao hắn lại tỉnh lại khi đã là ba ngày lúc sau hắn ở trên giường nằm hai ngày mới có sức lực xuống đất dừng chân ngắn ngủn nửa tháng chi gian hắn bên mái đã co đầu bạc đại vi tự phụ cao nhã hầu phủ công tử trên người bằng thêm tăng thương tuyên hoành đạo tái kiến cùng hắn gật đầu thỉnh an trường tử ngẩn ngơ sau một lúc lâu không biết lời nói quy đức hầu phủ tồn tại đến nay tính ra thật sự là không chút may mắn tuyên tướng trở lên triều Này tráng niên đầu bạc kinh biến triều đình trên dưới, có người bởi vậy càng kính sợ hắn, đối hắn càng là tôn sùng bội phục nhưng cũng có kia đấy lòng không phục hắn, ghen ghét hắn, thậm chí tưởng không rõ ràng lắm hắn vì sao bất tử người ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa, trong miệng cũng sẽ chuông mà nói vài câu tuyên tướng thọ phúc không cạn nói tới. Hạ chiêu sau, bảo lạc ở thái cực điện chờ tới rồi hắn bị triệu tới nghĩa huynh, nhìn nghĩa huynh bên mái xám trắng, bảo lạc nửa ngày đều mở không nổi miệng, hắn trầm mặc không nói Tuyên trọng an đợi một hồi không chờ đến lời nói, trước đã mở miệng, bên miệng mang theo điểm cười, người đây cũng là dọa. Bảo lạc không ra tiếng, dừng một chút mới nói, người nói chúng ta đây là tội gì. Bọn họ lại như thế nào ngăn cơn sóng dữ, cũng vẫn là sẽ bị người không ngừng mà kéo vào không đáy huyền ngai, căn bản là không có dừng lại một ngày. Bảo lạc cũng không biết, bọn họ muốn cái gọi là thịnh cảnh, rốt cuộc có hay không thực hiện một ngày, bọn họ nếu là làm không được đâu. Chính là làm được, lại như thế nào. bọn họ chính là lấy mệnh bác tới kia một ngày hậu nhân một ngày mấy năm là có thể đem bọn họ một đời nỗ lực hóa thành cho tàn này đáng giá sao ở này vị như này chính tuyên trọng an xem hắn mặt âm sắc nặng nghề vành mắt thanh hắc nhưng ánh mắt sắc bén thanh minh vô cùng bảo lạc khả năng không biết hắn hiện tại này phó lanh túc vô tình bộ dáng thật giống một cái đế vương ngài chính là không phải thánh thượng ta không phải thừa tướng cũng chưa chắc có thể so sánh hiện giờ hảo quá nhưng kia ít nhất có thể sống được thống khoái Bảo Lạc nhàn nhạt nói, hắn không cần phải vì tả hữu cân bằng, một cái đế vương, sống được cái hận toàn không khỏi chính mình. Tuyên Trọng An cười cười. Đáng giá sao? Bảo Lạc lại hỏi. Đáng giá. Tuyên Trọng An cũng biết Bảo Lạc mệt mỏi, Bảo Lạc tình cảnh so với hắn càng khó, cũng so với hắn càng thống khổ, nhân hắn chí hướng vốn dĩ liền không ở Hoàng Cung thiên hạ, nhưng cái này Hoàng Cung cùng thiên hạ, Đại Vi, so yêu cầu hắn càng cần nữa Bảo Lạc, hắn khỏe miệng hơi kiều, ít nhất. Ngài có thể làm ngài nhi tử quá đến cùng ngài không giống nhau, ngài có thể làm ngài nhi tử kế thừa thiên hạ, cùng ngài kế thừa thiên hạ không giống nhau, ngài cảm thấy như vậy, còn chưa đủ đáng ra sao. Thấy hắn còn cười đến ra, bảo lạc đôi mắt đều trừng lớn, vỗ cái bàn nói, ngươi nhưng thật ra nghi thoáng. Ngài tẩu tử mấy ngày hôm trước cùng ta nói, ở nàng nơi đó, ta chỉ cần có thể ở nàng trước mắt hảo hảo tồn tại liền hảo, ta so nàng càng lòng tham điểm, đó chính là cười sống đến cuối cùng mới hảo. Nếu như bị tức chết hoặc là bị dây dưa chết, kia mới oan uổng. Tuyên trọng an đấy mắt mang theo ý cười, chiều bảo lạc hơi hơi mỉm cười, ngài ngẫm lại, hôm nay buổi sáng quỳ lạy ở ngài trước mặt đủ loại quan lại không tiếng động, mỗi người cùng rút đầu lươi giống nhau, ngài đi rồi cũng chưa ảnh cũng không dám đứng lên, loại này thịnh cảnh, mấy chiều có thể thấy. Bảo lạc chào phúng nói, lão xuất sinh tại vị thời điểm, kim điện giữa nhiều trạm mấy cái mang bả đeo đào thị vệ, này đàn gió chiều nào theo chiều ấy, cũng không mấy cái dám hé răng. Ngại nhưng không mang mấy cái đeo đao thị vệ. Bảo lạc liếc mắt nhìn hắn, nói nữa, khẩu khí hảo điểm, tẩu tử không có việc gì bãi. Không có việc gì, hài tử cũng bảo hạ tới. Khó trách ngươi cười đến ra. Bảo lạc mấy năm nay nội liễm thâm trầm rất nhiều, nhưng ở tuyên tướng trước mặt, vẫn là giữ lại trước kia ở này, trước mặt kia vài phần âm dương quay khí, chấm xem nếu là bọn họ có điểm chuyện gì, xem ngươi cười không cười đến ra tới. Liên bởi vì bọn họ không xảy ra việc gì. liên cùng ngài tiểu thái tử tiểu công tử cùng hoàng hậu không xảy ra việc gì ngài cũng sẽ không có chuyện gì giống nhau chúng ta vị trí này ngồi ổn một ngày là có thể làm cho bọn họ an tâm một ngày tuyên trọng an thấy bảo lạc lại trầm mặc xuống dưới hắn cũng dừng một chút mới nói thánh thượng cái gọi là vì nước vì ra rốt cuộc là vì chính chúng ta ra quốc thiên hạ tiếu bảo lạc nghe vậy cười khổ một tiếng thở dài hắn không thể không thừa nhận đi tới này bước hắn không phải không đường thối lui mà là hắn không thể lui thiên hạ này có hắn tâm huyết ở bên trong a hắn tử ứng phải làm hoàng đế ngày đó, tựa như đông đảo bên trong hắn mệnh số định rồi giống nhau, tựa như như hắn theo như lời hắn phải làm một cái giống hắn tiếu bảo lạc hoàng đế giống nhau, hắn bước ra kia một bước phải đi được đế. đặc biệt tại đây mấy ngày hắn phát hiện hắn nghĩa huynh chính là đột nhiên không có, hắn chỉ cần còn sống một ngày, hắn đều phải đem thiên hạ này căng đi xuống. thiên hạ này là của hắn, là hắn trách nhiệm, là hắn đảm đường, hắn nghĩa huynh đã không hề là hắn chống đỡ lý do. Bảo lạc không biết hắn nghĩa huynh có thể hay không biết hắn loại cảm giác này. Có lẽ, hắn là biết đến bãi. Lúc này, bảo lạc hoàng nhìn trước mặt hắn đối hắn mỉm cười tuyên tướng, hắn tưởng trên đời này, hẳn là sẽ không có so với hắn vị này nghĩa huynh càng hy vọng hắn cường đại người. Bảo lạc lúc này đối đã nhiều ngày trong lòng những cái đó quần quận hỗn loạn cảm tình cũng dần dần tiêu tan xuống dưới, trước mắt người này, vẫn là hoàn thành hắn mâu thân sinh thời đối quy đức hầu phủ gửi gắm, lấy huynh đại phụ chi trách, mang theo hắn một đường đi tới. Trợ giúp hắn trưởng thành một cái chân chính nam nhân. mươi 154 Thánh thượng chủ hòa, triều đình đã không có phản đối tiếng động. Chủ trương tấn công người cũng là vì đồ ra một hơi, này ở dân gian, cũng là thâm đến bá thánh tâm tư. Nhưng đối với hoàng đế cùng tuyên trọng an này đó chủ hòa người tới nói, kiến nguyên tới nay, đại vi vui sướng hướng vinh, là bởi vì triều đình vẫn luôn ở gắng ngượng, bọn họ là tưởng chức làm bá thánh thịnh vượt lên, lại từ từ mưu tính, chấn hương đại vi, vì thế. bọn họ vẫn luôn ở cùng cũ đảng cùng thủ cựu phái hòa giải trong đó chi gian nan, há là một lời mấy ngữ có thể nói minh trước mắt ba tánh hương thịnh hết sức nếu là này trưởng đánh tới hồ quốc đi hồ quốc khiêu dung thiệt chiến há là như vậy hảo diệt, há là răm ba năm là có thể sự nay một tá lại nói tiếp thống khoái là thống khoái nhưng đánh giặc đòi tiền muốn lương muốn người đại vi này 9 năm sau tinh lệ đồ trị vận mệnh quốc gia cũng sẽ nhân lâu dài chiến sự tổn hao nhiều đại thương nay đại trưởng đánh tiếp xét đến cùng bất quá là bá tánh đau quốc gia hận thủ giả mau thôi lần này chủ trương tấn công văn thần luận võ đem còn muốn nhiều mấy cái nhân văn thần đã chịu phía dưới thu mua cùng kích động chờ đem phản quốc tặc bắt được tới những người này căn bản không hề mở miệng có chút văn thần tuy nói trong miệng nói là vì nước vì quân cũng là sợ này đỉnh đầu thiên tử nhưng kính sợ khởi thiên tử tới cũng chỉ có bọn họ sinh tử chịu bách kia một khắc không quan hệ sinh tử khi bọn họ rất là tự cho mình siêu phàm tự nhận là triều đình lương đống thánh thượng còn muốn dựa vào bọn họ chút thả trong lòng cũng cảm thấy nếu thánh thượng không phải thánh thượng chỉ là một giới cỏ rất nói có lẽ còn so ra kém bọn họ đa mưu túc trí mà tồn loại này tầm tư người ở văn võ bá quan dưa không nhiều lắm nhưng cũng không ít những người này là dễ dàng nhất bị kích động hiện tại điều tra ra muốn giết sạch bọn họ cũng là không có khả năng sự nếu là phàm là còn có dị tâm dị thấy người đều phải sát này triều đình cũng lưu không dưới vài người tới bất quá bảo lạc tự ngay từ đầu đương hoàng đế Đương quá địa phương quan cùng lại bộ thượng thư hắn rất là minh bạch hắn thần tử nhóm đều là chút người nào, trước kia cũng không thiếu châm trọng bọn họ, chào phúng bọn họ lâu rồi, thấy này đó cá nhân đổi quá một đợt vẫn là cái kia điều dạng, hắn đều lười đến chê cười bọn họ. ngày nay thượng chiều, hắn nhìn phía dưới đều người câm thần tử nói, biết các ngươi còn có thể tồn tại không dễ dàng liền hảo, chấm trước kia là không thể không nhẫn các ngươi bất quá, ai khanh nhóm, 9 năm, tuyên tướng cùng tạ thượng thư bọn họ mấy năm nay chủ trì kỳ thi mùa xuân. trên tay có thể làm quan người không có thượng vạn cũng có hai ba ngàn không dối gạt các ngươi nói chấm hiện tại trên tay có rất nhiều người liền chờ sao các ngươi ra diệt các ngươi môn cho bọn hắn đằng hố dịch địa phương bảo lạc nói được đằng đằng sắc khí lời nói toàn chính là phất tay kêu nội thị niệm chỉ đoạt chức hàng quan phạt lộc thánh thượng kiếm vẫn là rơi xuống phạm tội triều thần trên người cho rằng hắn lần này vẫn là sẽ chịu đựng thần tử nhóm ở triều đình thượng khóc lóc thảm thiết xin tha không thôi khai phá đầu người liên tiếp không ngừng Trời nay chiều một tán, mặc dù là chưa bị liên lụy người, cũng là giật mình ra một thân mồ hôi lạnh. Thánh thượng, đây là, không tính toán nhịn A. Thánh thượng tuy chủ hòa, nhưng không tính toán buông tha hồ quốc, đại binh cũng đem còn ở phòng tuyên đóng giữ. Hơn nữa, thánh thượng còn hạ lệnh còn khác điều mười vạn Tây Nam quân qua đi thế phòng, nhu cầu làm hồ quốc chủ động trước dẫn đầu hướng đại vi xin tha. triều đình lại thay đổi một rút thần tử đi lên, lần này đổi người là tuyên trọng an bao năm qua tới nắm trong tay người tài ba tài tuấn. hắn đem những người này giao cho bảo lạc trong tay làm cho bọn họ giúp đỡ thánh thượng xử lý lần này cùng hồ quốc đàm phán việc hắn tác chỉ vụ nửa ngày công buổi chiều tất hồi hầu phủ bảo lạc biết nghĩa tẩu bụng hài nhi bảo xuống dưới nhưng thoạt nhìn hắn nghĩa huynh đối này không phải thực yên tâm còn kém sai người đi dược vương cốc thì người hắn xem hắn nghĩa huynh thoạt nhìn vân đạm phong khinh nhưng trong lòng cũng không dám coi thường liền mắt nhắm mắt mở cho tuyên tướng nửa ngày nhàn hoàng hậu nhưng thật ra tưởng nay hai anh em có thể ở quân thần gần mười sau còn không chút khúc mắc nhưng nói cùng tuyên tướng không luyến chuyên quyền phân không khai, hắn có người nào chuyện gì, đều dám hướng bảo lạc trong tay phóng, liền hướng về phía này phân tâm cùng tín nhiệm, bảo lạc đều không thể cô phụ hắn. Cũng hành hứa, chính là hắn không rời không bỏ, mới có hiện giờ bình tĩnh cứng cỏi, không nghi ngờ không sợ bảo lạc hoang bãi. Nàng cung bảo lạc cũng nói lên ý này, bảo lạc nghe vậy cũng là sửng sốt, chầm mặc một lát sau hắn nói, chấm nhưng thật ra không tưởng cái này. Rốt cuộc nhiều thế này tới. Bọn họ hai anh em chính là như thế cầm tay tương đỡ đi tới, hắn nghĩa huynh không có hắn, liền không phải đại vi tuyến tướng, hắn không có nghĩa huynh, cũng liền không phải hắn muốn làm bảo lạc hoàng. Thiên hạ như vậy đại, Ngọc cần bắt tiếu bọn họ cùng hắn cũng là giao mệnh huynh đệ, nhưng cách đến xa, cảm tình còn ở, nhưng người xa ngoài tầm tay với, chỉ có hắn cái này trở thành trưởng huynh người, cùng hắn không rời không bỏ. Hắn lại nói, chấm liền sợ tẩu tử xảy ra chuyện. Hắn cùng hoàng hậu nói, tựa như chấm mệt mỏi mệt mỏi. ngươi đều bồi chấm giống nhau hầu phủ tẩu tử kia chính là chấm kia nghĩa huynh về tổ chỗ sao nếu là hỏng rồi phá hắn lại có thể sống được mấy ngày hắn này mệnh cũng là chấm tẩu tử giúp đỡ hắn thu nhặt hiện tại chấm liền hy vọng nàng có thể sống trường điểm ta đi xem nàng bãi hoàng hậu cũng là kinh tâm không thôi nàng ở tinh dưỡng chúng ta liền không dòng trống khua chiên mà đi chờ một chút thế lưu ẩn gật gật đầu là nàng đi sẽ chỉ làm người phí tâm thần nên đón nàng cùng nàng nói chuyện Này không phải nàng đi hảo thời điểm. Thái ý kỳ viện người đã đi qua, nói nàng tâm mạch có điểm hư, khí huyết không đủ, nói trắng ra là, chính là hao tâm tổn sức háo, tề lưu ẩn ngẫm lại hiện tại hầu phủ mấy năm nay mưa mưa gió gió, cũng là ở trong lòng không ngừng thở dài. Hoàng cung việc nhiều, nhưng nàng cũng có cùng tuyên gia vị này nghĩa tẩu thảo chủ ý thời điểm, nhưng nàng trước nay chưa từng nghe qua tuyên gia tẩu tử hướng nàng, hoặc là hướng ai cầu cứu thời điểm, nàng cũng không có gì người có thể giúp nàng. Nàng cái kia nhà mẹ để cho nàng cũng là gánh vác, mấy năm nay không hề ra không có động tĩnh, đều đã là hỗ trợ. Hoàng hậu cũng chưa từng nghe qua nàng oán giận quá. Nàng tựa như một khối gặp thần sát thần, gặp ma diệt ma đá cứng giống nhau, đem hết thể can qua khó khăn biến thành hôi yên, người bình thường đó là thăm đều thăm không cái gì tung tích. Nhưng nàng trung quy là người, ăn nhiều ít đau, liền phải rất nhiều ít huyết, nào có cái gì người trải qua phong sương còn có thể chút nào không tổn hại, đều là được đến cái gì. liền trả giá cái gì hoàng hậu ảm đạm mà tưởng người tốt sao có thể có hào báo phàm là thỏa đáng thể lượng người khác đều là hao tổn chính mình đi bổ khuyết người khác thôi nay xương quy đức hồi phủ hứa song nguyện nhìn thấy trượng phu ở triều đình bận rộn hết sức còn mỗi ngày trước tiên trở về nhà đầu tiên là kinh ngạc hai ngày sau đó cũng thấy nhiều không trách nàng đại khái cũng có thể minh bạch hắn hiện tại suy nghĩ cái gì hiện tại bụng đứa nhỏ này lại nói tiếp là nàng cường bảo bảo hạ tới nàng ở trên giường nằm gần mười ngày Xác định hải tử bình yên sau mới xuống đất đi một chút, hiện tại vì an thai, cũng là nằm thời điểm nhiều, xuống đất thời điểm thiếu. Nàng tưởng chính là nàng tình huống này, hảo hảo dưỡng, lại xem thiên ý, không thể chuyện gì đều không làm, khiến cho hải tử không có. Nhưng nhà nàng trưởng công tử tâm tư sợ là cùng nàng tương phản. Hứa song nguyện xem ra tới, hắn nhìn nàng bụng ánh mắt thường thường đều là xem kỹ, nơi đó đầu không có hắn làm cha vui sướng, có đôi khi hắn nhìn nàng biểu tình giống như là ở thử muốn như thế nào cùng nàng đàm phán. Hứa song nguyện bị hắn xem đến trong lòng phát mao, nhưng hắn không nói, nàng cũng không đề cập tới khởi việc này, hết thể chờ đến lâu công tử tới lại nói. Nàng cùng hắn phu thê nhiều năm, nói là cùng hắn vẫn luôn sống chết có nhau cũng không quá, ở cái này trong nhà, phàm là có việc, nàng đều là cùng hắn sóng vai mà đứng, mưa gió đồng hành. Hứa song nguyện lúc này lại là may mắn bất quá mấy năm nay nàng không có tránh thoát sự, cũng bởi vì cái này trong nhà có nàng một vị trí nhỏ, nhà nàng trưởng công tử tuyên tướng đại nhân cũng là biết nàng tính tình. Hắn chỉ cần không có nắm chắc, không làm ra thời cơ tới nhất cử đem nàng bắt lấy, hắn là sẽ không dễ dàng cùng nàng mở miệng. Hứa song nguyện bị tâm tư của hắn làm cho có điểm kinh hãi, nhưng kinh hãi rất nhiều, nàng cũng an tâm. Rốt cuộc, biết nàng ở trong lòng hắn mới là cái kia không thể thiếu, này đối với nàng tới nói, đã đủ để chấn an hôn phách. Tuyên trọng an thấy nàng biết rõ hắn ý tứ, nàng cũng dường như không có việc gì không đề cập tới, thả nàng thân mình một ngày so với một ngày hảo. Cái này làm cho hắn càng là không thể đem nói ra tới. Xem qua thai y cùng hồ lão bọn họ ý tứ đều là hài tử xuống dưới sớm, đối nàng thân mình tổn thương cũng nhỏ nhất, nhưng thời gian một trường, liền không chừng, đặc biệt nếu là hài tử lớn đến lúc đó hiện ra vấn đề, một khi rong huyết, liền phải đã xảy ra chuyện. Nhưng nàng hiện tại kiệt lực can thai, hắn nếu là nói ra không cần hài tử nói tới, nàng khẳng định sẽ không đương hồi sự. Chỉ có chờ đan cửu tới, lại hảo hảo khuyên nàng. Cũng may dược vương cốc lại đây vội vàng một chút, cũng liền nửa tháng sự, hắn còn có thể chờ một chút. Nay đoạn thời gian, hắn lời nói thiếu điểm, hứa xong nguyện sợ nàng qua theo hắn, hắn liền dám đem nàng không muốn nghe nói tới, liền cũng cùng hắn rất ít nói chuyện, nói nhiều nhất, đều là làm hắn dùng bữa uống thuốc sự, chính là làm hắn bồi nàng nghỉ tạm nàng cũng là có thể không nói liền không nói, vô vô dường đệm làm hắn đi lên. Hai vợ chồng ngươi tới ta đi đánh lên không tiếng động người câm trượt tới. mặc dù là hầu hạ bọn họ nhiều năm ngu nương cùng thải hạ các nàng cũng là không hiểu được này giữa nội chứa thả là xem còn có chút buồn bực hầu phủ hạ nhân cũng là bị bọn họ chi gian an tĩnh nhưng quỷ bí không khí làm cho có chút nơm nớp lo sợ lúc này cũng không ai dám ở trong phủ làm đầu cơ trục lợi gian dối thủ đoạn việc sợ xúc các chủ tử rủi ro thằng đến đang cửu mang theo đến thăm trung gia dì phu nhân thi như lan cùng nhi nữ vào hầu phủ thế nàng xem qua nói điều dưỡng sau vấn đề không lớn Hứa song nguyện đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Thấy xem qua sau, trưởng công tử còn có cùng đàn cửu trường đàm tính toán, nàng liền ôn thanh cùng đàn cửu nói, tiểu lâu thúc, phiền thoái ngươi cùng ngươi tuyên huynh trưởng hảo hảo nói nói, ta cảm thấy hải tử không ngại. Tuyên trọng an ở bên nghe, nhìn nàng một cái, được nàng một cái cười, hắn không ra tiếng, sắc mặt cũng không có gì biến hóa, mang theo cho nàng thăm quá bệnh đàn cửu đi. Đàn cửu tiến phủ, tắm gội thay quần áo liền mang theo phu nhân lại đây, hắn vừa đi. Thi Như Lan lúc này mới có cơ hội cùng Hứa Song Uyển hảo hảo nói chuyện. Thi Như Lan trước mắt trượng Phu rời đi, vừa quay đầu lại liền nhìn đến chiều nàng mỉm cười Hứa Song Uyển, nàng đầu tiên là nở nụ cười. Mười năm đã qua, Thi Như Lan đã cùng trước kia cái kia tiểu tâm thậm chí có điểm nhút nhát tiểu cô nương không giống nhau. Hứa Song Uyển thấy nàng sang sảng mà cười kêu nàng nguyện tỷ tỷ, nàng cũng không cấm nở nụ cười. Thi Như Lan lấy tay, sờ hướng về phía nàng có chút hơi lạnh tay, cười cùng nàng nói, ngài cứ yên tâm. Không có việc gì. ân, Hứa xong nguyện thấy nàng lần này cũng tới, chầm tư một chút nói, ngươi lần này tới, cũng là giúp ta tới. thi như Lan ở trong lòng vẫn là kinh ngạc nàng vẫn tuệ, cười trả lời, ta mấy năm nay cũng vừa lúc học chút cấp nữ tử xem bệnh y y thuật, cũng coi như nửa cái y y giả. Sư phó làm ta giúp đỡ phu quân, thẳng đến ngài hậu sản lại hồi dược vương quốc, trong khoảng thời gian này chúng ta liền lưu tại kinh thành. Sợ hứa xong nguyện khách khí, nàng vội lại nói, cũng không ngừng là chỉ vội ngài sự. Ta tới cũng là muốn mang con cái bồi bồi ta gì, được thêm kiến thức, còn có ta phu quân cũng phải đi Thái Y đi ở viện cùng người luận bản tiến học, không ngoài sự, chúng ta cũng là muốn tới một chuyến trụ đoạn thời gian. Lại nói tiếp, thi như lan y lý thuật bên ngoài không hiện, nhưng ở Dược Vương Quốc, nàng y lý thuật chỉ ở lão Dược Vương cùng nàng phu quân dưới. Mấy năm nay Dược Vương Quốc môn đồ muốn so dĩ vắng nhiều, chờ bọn họ xuất sư, tới rồi thời điểm ấn sư phụ ra tâm ý hướng thiên hạ tan đi ngồi công đường khai cửa hàng thế vạn dân xem bệnh. Cũng không tránh được còn cần tuyên tướng một tay an bài, không nói tuyên tướng, chỉ nói nàng trước mắt cái này hứa thị huyền cơ, đối nàng cũng có tái tạo tri ân. thi như Lan vẫn luôn ngốc tại dược vương cốc thoát không khai thân, lần này có thể ra tới báo ân, nàng tự nhiên đem hết toàn lực. chương 155. Hứa song nguyện gật đầu, vậy phiền thoái ngươi. thi như Lan trần chờ một chút, lại nói, ngài cũng yên tâm. Hứa song nguyện mỉm cười gật đầu. Nàng sẽ yên tâm. Nàng này trận cũng chưa làm chính mình như thế nào suy nghĩ Vọng Khang đến nào, Tuân Lâm hiện tại như thế nào những việc này. Vọng Khang là nàng thân sinh nhi tử, Tuân Lâm là nàng nhìn lớn lên, bọn họ hai cái là nàng tâm đầu nhục, cũng đều là thế đơn lực mỏng hầu phủ không thể mất đi người, và lại, nhà nàng trưởng công tử sẽ không so nàng thiếu coi trọng bọn họ vài phần. Nàng hiện tại chỉ hy vọng bọn họ không ngại, đừng làm nàng trưởng phu lại thừa nhận càng nhiều. Này đó là không thể cùng nhân đạo. hứa song nguyện biết lần này nàng cần thiết muốn so nhà nàng trưởng công tử càng kiên định nàng trong lòng ngực đứa nhỏ này mới có thể lưu lại đương nhiên nàng cũng không thể xảy ra chuyện Kia xương tuyên trọng an cùng đan cửu nói qua sau trở về phòng ngọc quân bình yên thương ngọt mà ngủ ở mẫu thân bên người hắn ngồi xuống sờ soạng nữ nhi ngủ đến hồng toàn bộ mặt hứa xong nguyện ở bên nhẹ nhàng nói làm nàng ngủ nhiều sẽ nàng mấy ngày nay ngủ không an bình nàng lo lắng ngươi tuyên trọng an cho nàng đề để chăn dương mắt cùng nàng nói bọn họ khuê nữ đều ở lo lắng nàng người cũng lo lắng ta hứa xong nguyện đi kéo hắn tay người biết ta không chỉ là ý này tuyên trọng an nhìn nàng trắng non như ngọc tay khẩu khí túc lành hắn trong lòng đột nhiên tê dần không đành lòng đối nàng lại hà khắc nửa câu hai tử chúng ta có hai cái có vọng khang có ngọc quân dư ta mà nói vậy là đủ rồi nàng mới là hắn mệnh hắn lời nói cất dấu đau đớn hứa xong nguyện không biết nói cái gì mới hảo chỉ có thể nắm chặt hắn tay không bỏ đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn tuyên trọng an bất đắc dĩ đến cực điểm dương mắt thở dài huyền cơ a hắn tự niên thiếu khi đã là bỏ mạng đồ đệ hắn còn tưởng rằng hắn lúc này đều sẽ đau khởi đau lạc sẽ không lại có do dự là lúc nhưng đối mặt nàng hắn tiến thối đều khó sợ nàng thương tâm sợ nàng khổ sở càng sợ hắn nếu là không đành lòng nàng thương tâm khổ sở hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng cách hắn mà đi ngài lại tin ta một lần dựa vào giường hứa xong nguyện thẳng đứng lên nàng nhìn hắn Thẳng nhìn đến hắn nâng phía dưới tới cùng nàng đối diện, nàng nhuẩn miệng cười, lại khó cũng khó bất quá chúng ta trước kia. Nói đến, bọn họ thành thân đầu mấy năm mới là khó nhất, khi đó hầu phủ sinh tử không rõ, hắn sở hữu tâm tư đều đặt ở tiên đế cùng triều đỉnh phía trên. Nàng một cái từ cùng hầu phủ có thủ án hứa ra ra tới xuất giá nữ ở hầu phủ nhật tử kia mới kêu bước đi duy gian, một bước đạp sai chính là tan xương nát thịt. Ngài xem chúng ta trước kia đều lại đây, thả, chỉ cần ngài còn bồi ta. liền không có ta bước qua không đi khảm. hứa xong nguyện tính buồn cứng cỏi có thể nói nàng là trong xương cốt gặp mạnh tắc cờ người trước kia như vậy khó nàng đều lại đây không đạo lý các phương diện đều hảo ngược lại càng lo được lo mất lên nói nàng cũng nở nụ cười bất quá biết ngài như thế lo lắng ta lòng ta rất là dễ chịu nhìn nàng miệng cười tuyên trọng an ngơ ngẩn xuống dưới ta tưởng bồi ngài đến lão ngài yên tâm hảo hứa song nguyện gắt gao cuốn lấy hắn tay không bỏ đôi mắt mang cười biểu tình chắc chắn Tuyên trọng an nhịn không được vươn tay, ôm lấy nàng, nhắm mắt không tiếng động mà thở dài một tiếng. Hắn tuyên mô đến này hiền thê, phu phục gì cầu. Hắn biết nàng là đang an ủi hắn, ổn hắn tâm. Đang kiểu phu thê vào kinh không hai ngày, tuân lâm thê tử sở hổ phách tới hồi phủ, chiều hứa song nguyện quỳ xuống, chiều vị này trưởng tẩu quỳ cầu nàng dẫn người tiến đến Hà Tây, cùng hồ quốc tác chiến. Hứa xong nguyện kinh ngạc thật sự. Lại nghe nói nàng vị này, chị em dâu lập khẩu cùng nàng từng cùng tùy sở lão đô đốc cùng nàng các huynh đệ ra quá binh, nàng cũng cảm thán một câu hổ phụ vô thiếu nữ yếu đối. Nhưng nàng vẫn là cự sở hổ phách, quốc gia lúc này không phải không người nhưng dùng, thả tây bắc là cảnh gia địa phương, lúc này đúng là cảnh gia bộ hạ vì nước huyết chiến, kiến công lập nghiệp thời điểm, không có thánh thượng hạ lệnh điều động, hổ phách không thể mang theo sở ra cho nàng 50 tinh vệ tiến đến tây bắc. Hứa song nguyện cùng nàng nói sáng tỏ trong đó lợi hại. Sở hổ phách hảm đạm rời đi, ngày thứ hai, nàng lại tới nữa hồi phủ, nói nàng chỉ mang bên người năm sáu người tiến đến Hà Tây, mong rằng trưởng tẩu thành toàn. Hứa song nguyện vẫn là cự nàng. Ngày thứ ba nàng lại tới nữa, Tuyên trọng an cảm kích sau, bạo nộ không thôi, hạ lệnh không được nàng vào cửa, nhưng vẫn là bị hứa song nguyện cản lại. Sở ra hổ phách là tướng môn chi nữ, trời sinh tính dị thường chính trực cố chấp, nàng liền tiến đến Hà Tây việc đều phải đến Hầu phủ một câu lời chắc chắn mới dám nít người. tuân lâm trưởng huynh nếu là đem nàng ngăn ở hầu phủ ngoài cửa ngày mai nàng liền sẽ quỳ gối hầu phủ trước mặt vẫn không núc nhích hứa xong nguyện lấy cái này tính tình có điểm không giống bình thường chị em dâu có chút đau đầu nhưng cũng có chút thích nàng biết người trong nhà sẽ lo lắng không làm tự tiện chủ trương sự chỉ khẩn cầu người nhà thành toàn nàng bực này tính tình trước kia ta còn lo lắng tuân lâm quá mức khinh suất hiện tại ngẫm lại đây là tuân lâm phúc khí nàng như thế cùng đối em dâu không mừng trưởng công tử nói tuyên trọng an vẻ mặt lạnh nhạt Ngươi trong miệng, có ai không tốt? Hứa song nguyện bị hắn nói được ngần ra, ngay sau đó hù mặt nói, ta đây trong miệng, ngài vẫn là tốt nhất cái kia đâu. Tuyên trọng an không giao động, cùng nàng nói, chớ có làm nàng mỗi ngày tới cửa tới phiền ngươi. Hắn chán ghét cái kia ở thê tử thân thể có bệnh nhẹ khi, còn tới cấp nàng tìm việc em dâu. Sở ra hổ phách thật là kính trọng nàng, tự gả lại đây, chẳng sợ tuân lâm không ở kinh thành, vị này em dâu cũng đối nàng, cái này trưởng tẩu rất là cung kính. Quá ba ngày liền tất lại đây cùng nàng Thịnh an, tới cũng sẽ mang theo Ngọc Quân chơi đùa, nàng nói chuyện cũng là chăm chú lắng nghe, hứa song nguyện tự biết chính mình cái này tính tình cái này địa vị rất khó lại cùng những người khác thổ lộ tình cảm, nhưng cùng Tuân Lâm tức phụ, nàng có thể nói các nàng hoàn toàn có thể làm một chọi một. Đời đều tường an không có việc gì, không dạy nổi phân tranh trị em dâu. Các nàng đều không phải sinh sự từ việc không đâu người. Tuân Lâm bản thân chọn cái này tức phụ chọn tương đương hảo. Hứa song nguyện nghĩ nghĩ. Lại khuyên hắn, lời nói cũng nói được thâm, ngài nói ta trong miệng không ai không tốt, ta đều có thể cảm thấy người khác đều hảo, vì sao không thể cảm thấy tuân lâm vì chính mình chọn tức phụ nhi là tốt. Ngài năm đó cưới ta thời điểm, lại có mấy cái xem trọng. Ngoại tổ cùng người trong nhà không cùng ứng ngài nên ta vào cửa. Vào cửa, ngài xem trọng người, không đều là rất tốt với ta. nay hảo hảo, ta tâm lúc này mới hệ khắp nơi ngài trên người, hệ ở hầu phủ trên người. Nhân tâm đều là thịt làm. Ai đối chính mình hảo ai đối chính mình hư, chỉ cần không phải quá mức ngu dốt, trong lòng đều có vài phần số, hứa song nguyện xem rất nhiều đại gia tộc giữa chị em dâu giữa sinh sâu xa, bất quá đều là có một phương tâm tôn ác ý, một bên khác lui không thể lui là lúc chỉ có thể phân khởi phản kích. Cuộc sống này không an bình, đa số đều là người quá hư. Tuyên trọng an cũng không phải không yêu quý tuân lâm, bất quá nghe thế, hắn vẫn là sắc mặt khó coi điệu đạo một câu, cũng quá không hiểu chuyện một chút. Ở mưa gió không ngừng lúc này. Không thành thật ngốc tại trong nhà vì Tuân Lâm chuẩn bị ra sự, mỗi ngày tới cửa tới phiền nhếu thân mình có bệnh nhẹ trưởng tẩu, đi chiến sự giao phong khẩn trương chiến trường thêm phiền, cũng không biết trong đầu có phải hay không trang thủy. Đại vi không phải người đều chết sạch, yêu cầu nàng một cái nữ tác nhân ra sông lên chiến trường. Muốn nói, sở hổ phách xác thật là không hiểu nàng cái này đại bá người này, nàng biết tuyên tướng, cũng đều là từ nàng phụ thân cùng huynh đệ trong miệng biết đến người kia, mà nàng đối hắn kính sợ có thừa, chân chính biết lại tiền Đặc biệt không biết hắn hành sự thủ pháp cùng hắn xem người đãi vật chuẩn tác. Nàng gả vào kinh thành không lâu, Tuân Lâm liền lao tới Tây Bắc, mà nàng sắc không phải chỉ có hung danh không hề hiền lương người, bằng không, nàng cũng nhập không được nàng phụ thân mắt, ở đích tỉ mội ba cái, thứ tỉ mội mười mấy dưới tình huống thành hắn trong mắt nhất chịu sủng ái khuê nữ, thả chịu Tuân Lâm ưu ái tới cửa cầu thú. Tuân Lâm đem một cái môn phủ giao cho nàng trong tay, nàng không dám sơ sẩy trong phủ việc vặt là chờ trong phủ sự đều an bài thỏa đáng. không cần phiền nhiều đến hầu phủ nàng lúc này mới tới cửa thỉnh cầu trưởng tàu hỗ trợ. Nàng lúc trước cũng chỉ là một lòng một dạ tưởng tiến đến chợ Tuân Lâm giúp một tay, Tuân Lâm đối nàng có cứu giúp tri ân, hổ phép hiện tại đối hắn mặc dù vô quá nhiều phu thê tri tình, cũng nguyện ý cùng hắn sinh tử tương thủy, thánh mạng ứng phó. Nàng cũng chưa từng đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản, cũng cùng trưởng tàu nói sáng tỏ nàng vì sao phải tiến đến Tây Bắc tương trợ Tuân Lâm tâm tư, nhưng một ngày một ngày xuống dưới. Nàng cũng bắt đầu từ trưởng tẩu trong miệng minh bạch cái này kinh thành chân chính bộ dáng Nàng lúc này mới kinh giác, đây là kinh thành, người tài ba Tuấn Kiệt xuất hiện lớp lớp, không phải cái kia nàng phụ thân định đoạt, tưởng ở trước mặt hắn xuất đầu cần thiết thi mệnh tương buôn mới có thể giành được một tịch chi vị lương châu. Nàng lấy mệnh toàn phó ở chỗ này có thể nhấc lên bọc nước, chính là mọi người đối nàng chỉ trích. Hôm nay nàng tới cửa khi, đại bá đang ở trong nhà, nàng đợi một hồi, cũng không chờ tới rồi trưởng tẩu tiếp kiến. hai thính mắt tinh nàng cũng từ nơi khác biết được đại bá đối nàng không mừng này xương nàng suy nghĩ một hồi vẫn là ngồi ở thính đường không nhúc ních chờ trưởng tẩu thấy nàng hứa song nguyện này đầu đem phu quân tống cổ đi thư phòng nghe thải hà nói người còn chưa đi nàng lắc đầu cười nói đây cũng là cái quật hải tử yêu ai yêu cả đường đi so với người khác tới hứa song nguyện đối cái này đệ tức phụ vẫn là có bao nhiêu một ít thiên vị nàng này hạng nhất đệ tức phụ lại đây kia xương thi như lan liền bị tuyên tướng người gọi đến cũng lại đây còn so sở hổ phách trước một bước tới thấm viên ba tháng thấm viên đào hoa thụ toàn bộ khai hỏa mãn viên đào hoa giữa thấm viên thính đường cũng bày biện mấy chi hoa tươi hứa song nguyện trên người cũng rút đi vào đông thật dày áo ý đi trên người chứ một bộ vàng nhạt cùng nguyện bạch cẩm thường váy lụa chờ thi như lan lại đây nhìn đến ánh mặt trời phô sái thính đường giữa túi đầu bình yên thê hoa tú mỹ thiếu phụ bất giác kinh diễm hai mắt tới lúc này hứa xong nguyện nâng lên mắt là huyền tỷ tỷ mau tới đây ngồi Thi như Lan qua đi ngồi xuống, đánh giá hạ hứa xong nguyện phóng tới nàng trước mắt theo khung, nói, ngài theo công vẫn là cùng trước kia giống nhau lợi hại. Mấy năm nay sở thiếu, cũng có chút ngược tay. Hôm qua ta tiến cung, hoàng hậu nương nương nàng thi như Lan nói đến này, cửa truyền đến tiếng vang, tuân lâm thê tử, tuyên gia nhị thiếu phu nhân tới rồi. mươi 156 Sở hổ phách đến lúc đó, chính xem đại tẩu ở cùng một cái phụ nhân nói chuyện, nàng qua đi thỉnh an, biết được người này là dược vương thê tử thi thị. liền cùng nàng thấy lễ. Thi như lan tới là bị tuyên tướng bảy mưu đặt kế tới, tán gấu lên, ngữ mang theo đem làm hứa song nguyện này đoạn thời gian thiếu thao một ít tâm nói ra tới. Ngài tâm tình không nên phập phồng, nay đoạn thời gian vẫn là an tâm tĩnh dưỡng, theo hoa tinh tế, ngài muốn tống cổ canh giờ, nghe một chút thư cũng là tốt, hao tâm tổn sức sự, chờ tinh thần lại hảo điểm lại nói. Chờ nói lên dưỡng thần sự tới, thi như lan như thế nói. Hứa song nguyện vừa nghe liền sáng tỏ. Nhà nàng trưởng công tử mấy ngày nay từ thư phòng tìm ra chút sách giải trí, còn làm thải hà mang theo người cho nàng một ngày niệm hai trang. Nàng ngày thường nhưng thật ra yêu thích đọc sách, nhưng đều là xem chút sử ký linh tinh, khương ngoại tổ sở tác giả nàng đều xem qua, chỉ là đọc sử so theo hoa càng hao tâm tổn sức, bọn họ trong phòng sách sử đã bị hắn thu thập đến hắn thư phòng đi. Nay Sương, hứa song nguyện buồn cười, trong lòng cũng động dung không thôi. Hắn cũng có vì nàng tính toán tỉ mỉ, cẩn thận che chở sợ có chút sơ suất một ngày. Nàng dĩ vãng ở trên người hắn dụng tâm, hôm nay đủ số bị hắn tặng còn trở về. Như thế đại trượng phu. Bất quá, như Lan hôm nay ở Hồ phách trước mặt nói nói đến đây, không phải nói cho nàng nghe, mà là nói cho Hồ phách nghe. Nàng trượng phu đây là ở cách sơn Đảng như đâu, cũng không biết Hồ châu có thể hay không nghe hiểu. Hứa xong nguyện hổ phách nhìn qua đi, đồng thời ở trong lòng khẽ thở dài. Hổ phách một lòng một dạ ở tuân lâm trên người, này vốn là cực hảo, đáng tiếc nàng lại không biết đắc tội nàng đại bá. Hứa song nguyện là không thèm để ý hổ phách điểm này quấy rầy. Với nàng tới nói, năm đó tiếp được giáo dưỡng tuân lâm sự, nàng liền có nuôi nấng tuân lâm chi trách, tuân lâm có tức phụ, nàng cái này trưởng tẩu cũng nguyện ý kiên nhẫn mảnh đất hắn tức phụ đoạn đường. huống chi, bọn họ một thành thân đã bị phân ra đi là phủ, nàng có thể vì tiểu phu thế làm cũng không nhiều lắm, đối hổ phách khoan dung chút, càng không nói chơi. Nhưng nàng như thế làm tưởng, nàng cũng không thể phát trượng phu hảo ý, ở hứa song nguyện trong lòng. Rốt cuộc là nàng trưởng công tử muốn càng quan trọng chút, nàng không có khả năng lại ở trước mặt hắn vì hắn không mừng hổ phách nói chuyện, đỡ phải bị thương hắn đối nàng tâm ý. Hắn tâm ý, luôn là muốn so người khác đáng quý vài phần. Mà Tuân Lâm là cái tôn trọng huynh trưởng, mà trưởng công tử không chỉ có là quy đức hầu phụ thiên, càng là một sớm tri tướng, hổ phách này xương đắc tội đại bá, tưởng trước kia làm hắn đối nàng đổi mới sợ là cực chuyện khó khăn. Cuộc sống này, còn ở phía sau, hổ phách cái này tân tức phụ vẫn là quá khinh suất. cũng không biết nàng về sau sẽ như thế nào. Làm người nột, cũng là khó có thể đẹp cả đôi đảng, rất khó nhìn chung sở hữu, hổ phách tâm tư đặt ở tuân lâm trên người nhiều, đặt ở nơi khác liền ít đi, nhưng này thế đạo thượng không phải chỉ có nàng cùng tuân lâm tồn tại, mà nàng không màng toàn những cái đó lại là nhất trí mạng, cuối cùng cũng vẫn là sẽ ảnh hưởng bọn họ hai vợ chồng son. Lúc trước tiến quy đức hầu phủ, chính là quy đức hầu phủ giao cho nàng quản, nàng cũng là thận trọng từng bước, không dám lấy tiểu thác đại, Lúc này mới đi bước một đi tới hôm nay, mới có cùng nàng trượng phu loan phượng hòa minh hôm nay. Hổ phách về sau cũng là chỉ có thể dựa vào chính mình làm nàng đại bá đối nàng đổi mới, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ, nàng không cái một hai năm sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá đương tân tức phụ, cũng khó tránh khỏi, chỉ có thể xem tới được trước mắt một ít, tâm tư cũng chỉ ở trượng phu cùng chính mình tiểu ra trên người, rất nhiều tân tức phụ đều là như vậy lại đây. Hứa song nguyện trong lòng hiểu rõ, nhưng nàng vẫn là hy vọng hổ phách có thể càng thông tuệ điểm. Thiếu đi điểm đường vòng, không cần chờ sự tình vô pháp vãn hồi thời điểm lại thu thập, khi đó chỉ sợ là nàng có nghị thầm vãn hồi, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, tình thế sẽ không từ nàng tầm tư đi, cuối cùng sợ là chỉ có thể bất chấp tất cả đi xuống. Trường công tử không mừng nàng, nàng về sau tiến quy đức hầu phủ môn đều khó, dần ra, tuân lâm đối cũng là sẽ đối nàng có ý tưởng, đến lúc đó đối nàng tiểu ra ảnh hưởng liền lớn. Gia hỏa vạn sự hưng, nói lên dễ dàng, làm lên khó. Hứa song nguyện này xương đối hổ phách có điều yêu quý, sợ nàng nghe không hiểu, liền đối với hổ phách nói, nói đến gần nhất cũng có chút mệt liền nhiết châm niết một lát đôi mắt đều hòa. Tẩu tẩu muốn hảo sinh dưỡng, không cần hao tâm tổn sức. Đúng rồi. Hứa song nguyện ôn hòa mà nhìn nàng nói, ngươi cũng là này đoạn thời gian lo lắng hỏng rồi bãi. Gần nhất liền ở trong phủ hảo hảo nghỉ một lát, an tâm chờ tuân lâm trở về bãi. Sở hổ phách rốt cuộc là đại gia xuất thân. Như thế nào không thể minh bạch các nàng lời nói lời nói sắc bén, nàng tới quấy giày tẩu tử, kỳ thật cũng không phải không hiểu đại bá đối nàng chán ghét, chỉ là tuân lâm ở sở hữu hết thẻ phía trước, nàng không để bụng đại bá cái nhìn, nhưng tẩu tử thân mình không hảo nàng còn tới cơm cầu, vẫn là hổ thẹn, tưởng cập này, nàng lập tức do dự một chút, vẫn là gật đầu, ta đều nghe tẩu tử. Vậy là tốt rồi, yên tâm bãi, tuân lâm là giáng quân, là ở định hầu, sẽ không có ngại. So không được xông vào trước nhắc mặt vì đại vi chém giết tướng sĩ nguy hiểm. Hứa So Nguyễn cũng sáng tỏ vì sao trượng phu đối hổ phách không mừng, nguyên nhân liền ra tại đây, hổ phách là tướng môn trí nữ, nàng hẳn là minh bạch đại chiến trước mặt, vì nước đấu tranh anh dũng tướng sĩ mới là nguy hiểm nhất, tùy thời tánh mạng khó giữ được người. Tuân Lâm làm giáng quân, cố nhiên có chức trách nơi, nhưng hắn công lao so với rơi đầu chảy máu các tướng sĩ cũng là nhất không cần dùng tánh mạng đi bác, chính là như thế, nàng còn muốn dẫn người đi tiền tuyến. Đây là muốn đẩy Tuân Lâm với chỗ nào? Càng trí không có người bảo toàn bọn họ các tướng sĩ với chỗ nào? Chiêu cục không phải đơn giản như vậy, tưởng đương nhiên nhị sự tình, bên trong không phải chỉ tồn tại Tuân Lâm một người. Nàng một khang tình ý lại nói tiếp quan trọng, nhưng quả thực chính là nghịch quản gia quốc thiên hạ trang ở trong lòng trưởng công tử lân. Hắn không nói rõ, nhưng hứa song nguyện hiểu được hổ phách này thiên nhi nữ tình trường, với hắn mà nói là vũ nhục xuất tử hầu phủ Tuân Lâm. Quy đức hầu phủ, đến hắn cùng Tuân Lâm này đại. hắn là không nghĩ lại có xuất tử ôn nhu hương nhi lang liên vọng khang tự mình chạy trốn tới tây bắc hắn mắng một câu sau lại nói đi liền đi làm hắn tận mắt nhìn thấy xem này giang sơn là như thế nào phô liền đã trở lại hắn liền thành thật so với ta cùng hắn lao sư bắt hắn ở trước bàn nghiệm một vạn quyển sách cường. liên vọng khang đều như thế bị hắn ký thác kỳ vọng cao trông cậy vào hắn khai phủ về sau thế tuyên gia lại lập tông tuân lâm hắn yêu cầu chỉ biết càng nghiêm khắc đúng vậy sở hổ phách nhu thuận mà lên tiếng các nàng nói vài câu đi theo nữ tiên sinh học tự ngọc quân tới ngọc quân yếu lĩnh thẩm thẩm đi xem nàng ở trong viện tài cây nhỏ cùng mẫu thân xin chỉ thị qua đi liền cùng thẩm thẩm đi các nàng đi rồi hứa xong nguyện trước thu hồi mắt xem như lan còn nhìn cửa nàng liền cười nhìn về phía nàng thi như lan hơi thấp hèn đầu hứa xong nguyện kêu trong phòng hạ nhân đi xuống cùng nàng nói ngươi xem ta cái này đệ tức phụ như thế nào lương châu sở đô đốc phủ tri nữ nhất phẩm tướng môn thế gia nữ nhi không thể tốt hơn xuất thân Kia chính là tay cầm quân quyền quyền tỏ quyền thần nhà. Hứa song nguyện nguyện ngươi. Thi như Lan nói tiếp, xuất thân sắc thật là hảo. Hứa song nguyện nhẹ cầm hạ đầu, nhìn nàng, chờ nàng đi xuống nói. Thi như Lan cười cười, ta cũng không gặp ngài, không nghĩ cùng ngài nói những cái đó vô dụng nói, ngài hỏi, ta liền nói. Ta xem tướng ra không mừng nàng cũng hẳn là, ngài này thân mình không hảo còn phải vì nàng háo thần, nàng đối nhị công tử có tâm, nếu tới cầu một hai lần còn nói hảo, lão tới. Ta xem cũng có chút xem ngài là cái hiền nước, không đành lòng nói nàng ý tứ. Còn không phải là ỷ vào người không đành lòng, không nói nàng, liền quá mức. Ý gì thi như lan tới xem, sở ra ra tới vị này nữ nhi vẫn là thực thông minh, chính là điểm này thông minh, hại người mà chẳng lích ta. Cũng có thể nói, nàng không thấy rõ tình thế. Nơi này là kinh thành, là quy đức hậu phủ, Tân tức phụ, khó tránh khỏi. Hứa song nguyện đột nhiên nết lên khỏe miệng, nhà ta trưởng công tử phái ai cho người đường thuyết khách. Thí như Lan nhịn không được muốn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống, là phúc nương lại đây cùng ta nói, bất quá, ta cũng là như vậy tưởng, cũng không dạy ta nói như thế nào, chính là nói làm ta khuyên khuyên ngài, đem tâm tư đặt ở dưỡng thân mình thượng, làm ngài khác một mực liền mặc kệ. Chính là đều nghe hắn ý tứ này, hứa xong nguyện hiểu, không cấm cười thở dài. Tuyên tướng là thật lo lắng ngài Thí như Lan biểu tình nhu hòa mà nhìn trước mắt nữ tử này, nàng mấy năm nay bận bận rộn rộn, chỉ ra học y thì vội cái không thôi. Chính là cái vì nhật tử xoay quanh tầm thường phụ nhân, rất ít người cái gì nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức cái gì, tới kinh mới ôn lại phú quý ôn nu Mỹ. Trước mắt người này, đẹp nhất không phải nàng dung nhan, mà là trên người nàng cái loại này thuận lợi ôn hòa hơi thở bãi, mặc dù là thi như lan, ở bên người nàng ngồi, cũng có thể từ nàng không vội không từ lời nói giữa cảm giác ra một loại tĩnh nhiên an bình tới. Vội người, đều tưởng có cái như vậy người ở trong nhà thủ, chờ hắn về bãi. thi như lan hiện giờ thành dược vương cốc đương ra chủ mẫu cũng thành trị bệnh cứu người nữ y yề nàng có nàng ra muốn trị, có bệnh nhân của nàng muốn cứu cũng bởi vì như thế nàng cũng liền không hâm mộ nàng vị này huyển tỷ tỷ hiện giờ quá nhật tử chỉ có đương quá ra mới hiểu đến trời quang trăng sáng chỉ là biểu tượng không chừng muốn như thế nào dày vò, mới có thể cầu ra một mảnh bình yên tới ân hứa xong huyển sinh đẹp cười thi như lan từ này mặt giữa nhìn ra một mảnh huyến lệ tới không cấm lóe một chút thần đúng rồi Hoàng hậu nương nương nàng. Hứa song nguyện này sương hỏi đệ tức phụ không có tới phía trước sự. Hôm qua ta tiến cung, nàng hỏi ta ngài thân mình, ta nói, ngài an tâm dưỡng không ngại, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trả lại cho ta ban cho rất nhiều cho ngài tiến bổ đồ bổ, ta đều mang về tới. Thi như Lan là buổi sáng mới vừa tiến môn, tối hôm qua nàng ngốc tại trong cung cùng nhà nàng thần y, y cấp đế hậu hai người phân biệt chẩn bệnh thân mình. Ta nhìn nhìn, đều là hảo vật, đợi lát nữa ta lại chỉnh lý một chút. liền đem chúng nó đều đưa lại đây, chính là trước mắt này đó ngài còn dùng không thượng, ngài trước gác qua trong kho tồn, đắt dụng thời điểm lại lấy ra tới. Nhưng có ngươi có thể sử dụng. Ngươi nếu là dùng được với, đều cầm đi, trong phủ dùng, mấy năm nay sư phụ già cùng các ngươi cho chúng ta tặng không ít, dùng những cái đó là đủ rồi. Có thi như lan do dự một chút, vẫn là nói nàng có thể sử dụng được với trường tham cùng lộ dịch, chờ quay đầu lại chế thành dược, cho ngài đưa một nửa lại đây. Hảo! Hứa song nguyện không cự tuyệt. Mấy năm nay hầu phủ cũng vì dược vương cốc tìm quá dược, lấy này đổi lấy dược vương cốc đối bọn họ hai vợ chồng tận tâm tận lực, không còn có so này càng tốt sự. Còn có thi như Lan nhìn nhìn nhà ở, không thấy được người, lại nhìn về phía môn, chờ quay lại đầu xem hứa song nguyện cùng nàng gật đầu, ý bảo nàng yên tâm nói, nàng lúc này mới hạ giọng nói nhỏ, trong cung có vị quý nhân, có thân mình, nhưng cha tới cha đi, không có khả nghi người, nương nương cũng là bất luận cái gì dấu vết để lại đều cha xét. Cũng không tra ra cái nguyên cớ tới, thánh thượng tức điên, bởi vì kia đoạn thời gian hắn không phải ở Thái Cực Điện, chính là ở Vinh vượng Cung, cái. Này hai điện khởi cư quan cùng cung nhân cũng chứng thực thánh thượng chưa từng có gặp qua vị này quý nhân. Thi như lan tiến đến hứa song nguyện bên hai, nói vị kia quý nhân tên. Hứa song nguyện nghe xong, cả người đều ngơ ngẩn. mươi 157, kia quý nhân lại nói tiếp, cùng quý đức hầu phủ xem như có thân, là Quảng Hải tuyên ra người. Kiến nguyên 4 năm. Quảng Hải tuyên gia ở Quảng Hải Châu Chi Châu dẫn dắt hạ cấp triều đình thượng cống một phần hải đồ, kéo vô số vàng bạc châu đáo vào kinh, nói là ở trên biển gặp nạn nâu người trong nước trên thuyền đoạt được, không dám tư nuốt, riêng thông báo Quảng Hải Chi Châu, thượng cống triều đình. Nói đến, Quảng Hải tuyên châu là tại Quy Đức Hầu Phủ bên này pha chịu lạnh nhạt, Quảng Hải tuyên châu rõ ràng có cầu quan việc, Quy Đức Hầu Phủ lại lánh lánh đạm đạm, vốn tưởng rằng Quảng Hải tuyên gia sẽ như vậy thu tay lại, lui về Quảng Hải. nhưng không liêu bọn họ lấy hải đồ cùng vàng bạc đánh cái khắc phục khó khăn bảo lạc hoàng cũng luận công hành thưởng cuối cùng thảo thưởng quảng hải tuyên châu muốn đưa nữ nhi tiến cung nói là muốn nữ nhi đại quảng hải tuyên ra hầu hạ thánh thượng lấy tận trung quân chi bổn phận bởi vậy hậu cung liền lại nhiều một cái tuyên họ phi tần quảng hải tuyên ra cùng quy đức hầu phủ mấy năm trước là không có bất luận cái gì lui tới sau lại quảng hải tuyên có người có vào kinh vào ở lập phủ mặc dù là ngày lễ ngày tết hai nhà cũng sẽ không dùng thăm người thân phương thức giao tiếp kia Quảng Hải tuyên gia cũng chính là tùy đại lưu luận chức quan bái kiến Hầu Phủ, ở Hầu Phủ mở cửa đón khách thời điểm tùy người đưa phân lễ mọn, nếu là Hầu Phủ ngày ấy không thu lang trung dưới người lễ, nhà bọn họ cũng sẽ không phái người tiến đến, từ giữa cũng có thể nhìn ra này Quảng Hải tuyên ra một ít ngạo có tới, nhà bọn họ ở thân cận Hầu Phủ qua đi không như ý, liền cũng sẽ không chết bám lấy Hầu Phủ không buông tay, nhưng muốn tận lễ nghĩa nhà bọn họ cũng sẽ đủ số tấn thượng. Không sợ người nói, muốn nói Quảng Hải tuyên gia. Giữa cũng là có người tài ba rất có vài phần bản lĩnh, bọn họ từ Quảng Hải tới Kinh lập phủ người chính là mang theo tuyên gia tộc nhân đi Quảng Hải lập tông tuyên gia thuốc phụ tuyên dung con thứ hai, ở Kinh Thành, nhân xương tuyên nhị gia Hắn ở công bộ vì lang trung, chuyên tư công bộ ngành hàng hải chi trước, thả hắn làm người năng lực, đối trên biển việc rõ như lòng bàn tay, nhân hắn bày mưu tính kê chi cố, triều đình mấy năm nay không thiếu từ trên biển đến đích đoạt được chi lợi tràn đầy hộ bộ quốc khố, công lao không nhỏ. Nay Quảng Hải tuyên gia lấy năng lực ở triều đình dừng chân, hứa song nguyện cũng biết nhà nàng trưởng công tử tuy không thân cận Quảng Hải tuyên gia, đối Quảng Hải tuyên gia cũng là mắt lệnh đại chi, nhưng tự tuyên gia lấy có thể thượng vị, hắn cũng chưa bao giờ chèn ép quá thượng cống triều đình, vì nước xuất lực Quảng Hải tuyên gia, cùng hắn một quán đối đại năng thần thái độ không gì khác nhau, nên dùng tắt dùng, nên phạt tắt phạt. Mà vào cung vị nào Quảng Hải tuyên gia nữ nhi, là trước đây hầu phủ tam thúc tuyên nhị tiểu nữ nhi. Nàng này hứa song nguyện ở mỗi năm ăn tết phía trước cung yến thượng gặp qua vài lần, nói là quốc sắc thiên hương cũng không quá, tướng mạo thoạt nhìn cũng làm cho người ta thích, rất là dịu dàng khả nhân. Như thế nào? Hứa song nguyện trinh lang việc, có chút tưởng không rõ ràng lắm. Quảng Hải kia môn tuyên gia mấy năm nay làm đều là thông minh sự, đặc biệt kinh thành là vị kia cơ trí chí chính trực, lại nói tiếp còn pha đến nhà nàng trưởng công tử trọng dụng tuyên nhị ra gác, tiếng cung vị nào tuyên gia nữ thoạt nhìn cũng là thông minh lanh lợi người, như thế nào ra bực này hoang đường sự Nương nương nói, việc này cũng là thật sự cực kỳ. Thi như lan ở bên người nàng lời nói nhỏ nhẹ nói, nói nàng đảo không phải không có dung người chi tâm, chính là đảo ba thước đất cũng tra không ra cái nguyên cơ tới. Thánh thượng bên kia giận dữ, muốn xử quyết vị này quý nhân, nhưng là bên kia kia môn tuyên phủ kia, không hảo giao đãi, đặc biệt hải tư còn nắm ở bên kia vị kia đại nhân trong tay, đến lúc đó nháo đem lên, có thương tích quốc sự. Ân, Hứa song nguyện trầm ngâm. Nương nương nói nàng tưởng lưu chữ người, lại chậm rãi cha, dù sao cũng phải cha ra cái cha ra manh mối, mới hảo đem việc này mang quá, chính là thánh thượng bên kia nàng khuyên không được thi như Lan nói đến này, dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, nói chuyện thanh âm càng nhỏ, tối hôm qua thánh thượng cùng nương nương ở bên nhau, ta xem thánh thượng đều không quá để ý tới nương nương. Nương nương ý tứ hứa xong nguyện nhìn về phía nàng, hơi có chút chần trở, là muốn cho ta bên này khuyên nhủ thánh thượng. Thi như Lan gật đầu, nhẹ giọng nói, nương nương kéo ta cho ngài mang câu nói, còn thỉnh ngài giúp đỡ cùng tuyên tướng nói nói, làm tuyên tướng khuyên nhủ thánh thượng, nói lại cho nàng điểm thời gian, nàng chắc chắn đem việc này tra cái rõ ràng, đến lúc đó sẽ cho thánh thượng cái giao đái. Bọn họ hứa song nguyện nắm nàng tay nhéo nhéo, ngươi xem, ồn ảo đến hôm sau. Thí như lan hàm hồ trở về một câu, ta đêm qua ở thánh thượng trước mặt cũng không dám nói chuyện, liền thánh nhăn cũng không dám con mắt đường đột liếc mắt một cái. Thánh thượng khí thế quá đáng. Đó chính là hung, hứa song nguyện không cấm khẽ thở dài. hảo. Ta sẽ cùng trưởng công tử nói. Hứa xong nguyện ứng hạ. Nương nương nói, lao ngươi lo lắng. Thi như Lan dứt lời, nói, chính là này đó. Vất vả ngươi. Hứa song nguyện tưởng đế hậu chi gian định là làm hoàng hậu cảm thấy khó giải quyết, lúc này mới tìm tới nàng tới. Việc này hoàng hậu đã mang theo lời nói, không giúp cũng đến rút, nhưng nàng hỗ trợ, cũng chỉ có thể nói là làm hết sức. Nay đoạn thời gian trưởng công tử thật không tốt nói chuyện. Đêm đó tuyên trọng an trở về, hứa xong nguyện cùng hắn hỏi việc này. Quả nhiên, tuyên tướng đương trường liền có chút nổi giận. ngươi như thế nào như thế bà mụ. Nói là ngươi đừng động sự, ngươi như thế nào chuyện gì đều quản Người khác nói ngươi tự tự nghe được đi vào, ta nói ngươi một chữ đều nghe không tiến lốt hai. Hứa song nguyện nghĩ thầm đã nhiều ngày sợ không phải cái gì phu thê hòa thuận ngày hoàng đạo, chờ ngày mai lên, nàng đến hảo hảo xem xem nhật tử. Nàng lặng im không nói, tuyên trọng an càng là trong cơn giận dữ, huy tay háo đi thư phòng, hắn vốn dĩ muốn ở thư phòng qua đêm. Lại thấy Thải Hà lại đây nói thiếu phu nhân nhìn thư chờ hắn trở về ngủ, hắn chừng mắt nhìn Thải Hà liếc mắt một cái, qua nửa chén trà nhỏ canh giờ, hắn vẫn là trở về nhà chính. Hứa xong nguyện chờ đến hắn trở về, cũng không dám ra tiếng, chỉ dám lấy đôi mắt nhìn hắn, buổi tối dựa vào hắn ngủ cũng bất động, chờ đến buổi sáng tỉnh lại, phát hiện hắn tay ôm lấy nàng đầu, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng là không dám nhắc tới việc này, tuyên trọng an thấy nàng thành thành thật thật, đi lên ngồi xổm nàng trước người sờ soạng nàng bụng. ngẩng đầu cùng nàng nói không cần lo cho cái gì đến đã bất đắc dĩ hiện tại ngươi thân mình quan trọng nhất phu quân của ngươi lại vô năng mấy tháng vẫn là hộ được ngươi hứa song nguyễn vội gật đầu không ngừng liền điểm vài hạ chờ tặng hắn ra cửa về phòng lại ngủ hai cái canh giờ mới tỉnh nay sương chiều sau tuyên trọng an vào thái cực điện bảo lạc mấy ngày nay tâm tình không tốt hầu hạ người cũng là căng thẳng ra bên ngoài cảnh xuân rực rỡ đảo qua vào đông thu bại thái cực điện lại cùng rét đậm giống nhau mỗi người cảm thấy bất an không khí rất là không tốt ngươi tới vừa lúc đợi lát nữa chấm liền phải đi ngự thư phòng nghị sự ngươi cũng qua đi giữa trưa liền ở bảo quang các dùng nữa ngươi từ bên kia hồi bảo quang các thông chức cung quảng võ môn một hồi liền đến cửa bắc gia hoàng cung đúng vậy chưa ngồi tuyên trọng an gật gật đầu ngồi xuống bảo lạc hoàng thần sắc không tốt tuyên tướng khí sắc cũng không tốt một cái ấm lãnh một cái băng hẳn đứng ở trong điện hầu hạ cung nhân chính là bưng trà lại đây bước chân dâm đến cũng là nhẹ lại nhẹ một bưng trà liền cung nửa người bay nhanh lui xuống một chút động tĩnh cũng không phát ra tới đợi lát nữa qua đi trâm tính toán làm cảnh lượng lại công 500 trăm dặm cái này ngươi nhìn xem bảo lạc đem 500 trăm dặm cấp báo tấu trương cho tuyên tướng nam phủ bên kia man di sân chúng ta điều binh hết sức náo sự tử thương gần ngàn người ngươi xem phái bên kia người qua đi kết thúc hảo tuyên trọng an tiếp nhận cấp báo xem bãi nói nam phủ châu vốn là trấn nam tướng quân thẩm phong uy trấn thủ hắn phía trước là tấn công hoắc tùng thảo nguyên tây nam phương chủ lực hiện tại có cảnh đô đốc cùng binh bộ nhị doanh chi lực đủ để đối phó với địch không bằng làm tam hổ doanh hồi phòng cùng hắn điều doanh làm hắn hồi tây nam xong việc vốn dĩ tây nam phủ chính là thẩm phong uy chấn áp địa phương trấn áp di tộc cũng là ở hắn thủ hạ đương bốn năm binh người ai đi đều là đoạt hắn công lao bảo lạc nghe ngôn nhìn hắn một cái hắn nguyên bản tưởng chính là làm hắn đột kích quân tam hổ doanh qua đi hắn đột kích quân mới luyện mấy năm binh vừa lúc đi dã man sương tây nam bên kia đi một vòng lại dính điểm huyết tinh cũng hảo